Cắt Lô đứng ở tại chỗ tự hỏi một lát, sau đó trầm giọng nói, có lẽ ngài có thể đi trong hoàng cung ngăn cản trận này điển lễ cử hành. Trương Ly sau khi nghe xong không tỏ ý kiến, giáo chủ lại theo Cắt Lô nói gật gật đầu, ta cho rằng quyết định của hắn thập phần chính xác, ngài có thể trước mặt mọi người vạch trần bọn họ xấu xí bộ mặt, làm cho bọn họ tự thực hầu quả xấu. Trương Ly lại lần nữa nhìn về phía Cắt Lô, thanh âm lại nhạt nhẽo phảng phất trên bầu trời thổi qua hành vân, ngươi thật sự hy vọng ta đi. Cát Lô nhìn trường ly kia khó được nghiêm túc ánh mắt, chuyên chú thả ôn hòa nói: "Đứng vậy, ta hi vọng ngài đi." Trong hoàng cung mọi người lại không có bọn họ bình tĩnh, cái loại này mưa gió sắp đến áp lực thật sâu đè ở mỗi người trên người, làm cho bọn họ lo lắng đề phòng, mà này trong đó, nhất thấp phẩm không phải địa vị đệ tiện nô lệ, mà là những cái đó thân phận cao thượng các quý tộc. Ở hoàng cung phòng tiếp khách, ngồi trên rất rất nhiều người, cơ hồ sở hữu có thân phận quý tộc đều đi tới nơi này. Đương nhiên, ngay trong đó không có hệt bật gia tộc Từ thượng một lần tưởng Vĩ vi Hoa viên sự kiện sau, hẳn bất gia tộc liền dần dần mà ở trong giới quý tộc tiêu thanh. Dù cho bọn họ như cũng là hầu tước tứ vị, nhưng không có quyền lên tiếng như cũng không thể đủ đứng hàng nơi này ghế. Lúc này đây sắp phong thánh nữ sự kiện theo nhà thám hiểm nhóng truyền miệng biến toàn bộ đế quốc, mỗi một cái được đến tiếng gió quý tộc đều rời đi gia tộc lãnh địa đi trước đế đô tham gia lúc này đây hội nghị, này sẽ là thay đổi gia tộc bọn họ vận mệnh hội nghị. Đang ở đế quốc biên cảnh săn giết ma thú, Vị Viẩn nghe được tin tức sau không tỏ ý kiến, nàng chỉ là đem chính mình ý kiến viết tới rồi tin chung, truyền cho Hệt Bật gia tộc người lãnh đạo, đến nỗi này Phong thư chịu không chịu bọn họ tiến nhiệm liền có nàng không quan hệ. Nàng có thể cho bọn hắn một chút tin tức liền tính là báo đáp bọn họ bảo hộ, đến nỗi muốn nàng vì Hệt Bật gia tộc cỡ nào tận tâm tận lực là không có khả năng, nàng không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng nàng có thể ngăn cản được người kia, Nguyên Anh kỳ thực lực Ở thế giới này chính là đứng đầu, giời non lấp biển không nói chơi, đủ để quét ngang đế đô mọi người, nàng cũng không cho rằng đây là một cái thế lực ngang nhau đánh cuộc. Đứng ở người kia bên kia không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, đứng ở hắn đối với mặt chính cũng không có nửa điểm có thể thắng quá người kia hy vọng, nàng vì cái gì muốn tham gia? huống chi, nàng trong lòng đối người kia cất giấu sợ hãi thật sâu, thật sự không muốn đi đến tới gần hắn địa phương đi ngại đối phương mắt. Vạn nhất đối phương nhất thời tâm tình không hảo thuận tay đem nàng đuổi đi ra thân thể này làm sao bây giờ? Mỗi người nhưng chỉ có một lần đoạt xá cơ hội. Hèn bất gia tộc người lãnh đạo cũng không biết kia căn thần kinh không đúng. Cư nhiên nghe theo cái này, một chút đều không đáng tin cậy đại nữ nhi nói, thật sự không đi tham gia cái này hội nghị. Đương nhiên, sự thật chứng minh, đây là cái đối lựa chọn. Mà chính khổ bước hề hề Liliyana cùng ái dễ rở còn lại là hoàn toàn bị quên đi. Bọn họ vùi đầu cùng thư hải bên trong, Sao chép kinh văn sao chép đầu váng mắt hoa, nơi nào có thời gian tưởng chuyện khác. Trương Ký bị ngăn cách hai người thậm chí đều không có phản ứng lại đây thần điện không khí không bình thường. Ngay này, ở hội nghị thượng, phảng phất một tòa thị sơn giống như hoàng đế đang dùng bi thương ngữ khí nói, giáo hoàng thật sự là thật quá đáng, cư nhiên mạnh mẽ giam cầm ta kia đáng thương nữ nhi, ta đã có thật nhiều thiên không cũng có gặp qua nàng, không biết nàng ở thần điện trung rốt cuộc đã chịu như thế nào tra tấn. Chương 218 Thần quốc lại lâm Phương Đế lời nói tuyệt đối là thiệt tình từ lòng, hắn thực quan tâm hắn Nữ Nhi, cũng vì nàng lựa chọn đối kháng giáo hoàng. Nhưng hắn quan tâm cũng là lại lựa chọn tính, tỉ như hắn có thể tùy ý hắn ở thần điện trung sao chép sách cổ mà chẳng quan tâm. Nga, cũng coi như không thượng là chẳng quan tâm, hắn đã từng phái người giống Lilyana truyền tin, làm nàng mượn cơ hội tới gần giáo hoàng, thu hoạch nàng tín nhiệm. Đáng tiếc Lilyana từ tới thần điện sau, đã bị nhốt ở phòng ốc trung sao chép kinh thư, hoàn toàn tiếp xúc không đến giáo hoàng. Ở không có đạt được Liliana hồi âm sau, hắn liền không có ở chú ý nàng. Trên thực tế, Liliana không phải hắn cùng hoàng hậu nữ nhi, hắn nữ nhi sinh ra ở đời trước hoàng đế vừa mới qua đời, mà xuống một đời hoàng đế đang ở lựa chọn thời điểm. Khi đó hắn là trong hoàng thất ma pháp thiên phú tối cao cái kia, cũng là hy vọng tối cao kia một cái. Cũng bởi vì như vậy, hắn gặp phải nhiều nhất nguy hiểm. Hắn thập phần yêu thích hắn thế tử, nhưng hắn thế tử lại càng vì yêu tha thiết bọn họ vừa mới sinh ra nữ nhi. Cho nên hắn lựa chọn đem hắn nữ nhi đưa đến một cái không chớp mắt địa phương bảo đảm an toàn của nàng, mà nữ hài kia chính là Lina. Nếu không phải hắn còn cần Lilyana vì hắn ngăn cản trụ một ít tâm mắt, nếu không phải hiện tại cách cục quá mức nguy hiểm, hắn có lẽ sẽ lựa chọn làm Lina trực tiếp biến thành hắn nữ nhi. Đến nỗi Lilyana, nàng đã hoàn thành nàng sứ mệnh, cũng có thể công thành lui thân, rốt cuộc đế quốc không cần cái thứ hai người thừa kế, mà hoàng thất cũng không cần cái thứ hai công chúa. Hắn trầm mắt mịt mờ đảo qua Lina, làm cực kỳ mẫn cảm Lina lập tức liền theo tầm mắt kia thấy được hội nghị trước bàn hoàng đế. Nàng có thể cảm giác được tầm mắt kia trung thiện ý, cho nên nàng đối với hoàng đế lộ ra một cái thuần tịnh tươi cười. Hoàng đế nhìn cái kia tựa như thuần khiết nhất thủy tinh giống nhau sạch sẽ trong sáng tươi cười, trong lòng quanh quẩn khởi thỏa mãn cảm giác, đây mới là hắn nữ nhi a, không phải cái kia chỉ có một trương mỹ lệ gương mặt, nội bộ lại cái gì đều không có nữ nhân. Hắn cố tình đem Lý Lị Án đã bồi dưỡng thành bộ dáng kia chính là vì nên hồi hắn chân chính nữ nhi. Mà lúc này, hoàng đế nói âm lại đột nhiên mà biến đổi. Giáo hoàng Miện hạ có lẽ là già rồi, luôn là sẽ làm ra một ít sai lầm quyết định, ngay cả Lý Na tiểu thư như vậy một cái ưu tú người đều không thể được đến hắn nhận đồng, trở thành thần điện thánh nữ. Nhưng thần điện thánh nữ chi vị thật sự là chỗ trống lâu lắm, chúng ta hẳn là áp dụng một ít chính sách thi thố tới đền bù giáo hoàng Miện hạ sai lầm, mà từ ta tự mình sắc phong Lý Na tiểu thư vì thần điện thánh nữ hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Hoàng đế Ngự Khí Hương Vân nói. Nghe được hoàng đế lời nói, còn lại quý tộc đều theo bản năng hướng tới Ly Na nhìn lại, đối mặt nhiều như vậy song tỏ mò đôi mắt, Ly Na như cũ duy trì hồn nhiên tươi cười, hoàn toàn đã không có kia một ngày ở Thiên Khải Điện cố chấp cùng không cam lòng. Có lẽ là nàng lệ khí bị giấu ở đáy lòng, cũng có lẽ là nàng lệ khí chỉ biết xuất hiện ở trường Ly trước mặt. Đại đa số quý tộc ở nhìn đến cái này thiếu nữ thời điểm trước tiên đều là cảm thấy thân cận, sau đó không tự chủ được phụ họa hoàng đế lời nói. Không có sai, Lý Na tiểu thư thật là một cái thập phần ưu tú người. Lý Na tiểu thư là một cái hoàn mỹ thánh nữ người được chọn. Lý Na tiểu thư hoàn toàn có thể được tuyển thành nữ. Đương nhiên, bọn họ khen nói như cũng có quay lại đường sống, bọn họ chỉ là khen nàng là một cái thực tốt thánh nữ người được chọn, lại không có trực tiếp xưng hô nàng vì thánh nữ. Những cái đó chán ghét Lý Na nô lệ thân phận người cũng lặng yên không một tiếng động thu liễm chính mình khắc nghiệt lời nói, bọn họ dù cho vô pháp trước tiên yêu thích thượng cái này thiếu nữ. cũng không đành lòng dùng những cái đó khó nghe lời nói đối nàng tiến hành thương tổn. Hoàng đế bệ hạ trên mặt tươi cười vẫn như cũ không có chút nào thay đổi, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên người, đó là Cát Lô cùng phải Lãn giáo chủ. Người cho rằng đúng không? Thánh tử điện hạ. Cát Lô trên mặt tươi cười vẫn như cũ thập phần ôn hòa, hắn bất động thanh sắc gật gật đầu. Nhưng hắn trong giọng nói lại tràn ngập không xác định, có lẽ. Hoàng đế bệ hạ tức khắc khoa trương hay lớn, cái gì là có lẽ đâu? Này vốn dĩ chính là sự thật. Lý Na tiểu thư là như vậy đáng yêu, như vậy thuần tịnh, như vậy thánh khiết. Liên tiếp ca ngợi từ ngữ từ hoàng đế bệ hạ trong miệng nói ra, làm ở đây quý tộc không cấm trùi thầm. Nàng ngươi tiểu cục cương sao, ngươi đối nàng tiến hành như vậy thâm trầm ca ngợi. Phải biết rằng, vị này hoàng đế bệ hạ bởi vì văn học tu dưỡng không cao lắm, luôn luôn rất khó từ hắn trong miệng nói ra cái gì duyên dáng hình dung từ. Lần này lập tức tác dụng nhiều như vậy, Là người không cấm hỏi nghi hắn có phải hay không dùng tới sở hữu hắn có thể dùng đến tốt đẹp từ ngữ. Nếu này đều không tính ái, kia cái gì mới tính? Nhưng đang xem hướng hoàng đế bệ hạ đối mắt khi, bọn họ phát hiện trong đó cũng không có nam nhân đối với hồng nhan tri Chi kỷ chiếm hữu dục, càng có rất nhiều đối với nữ nhi sủng ái cùng tự hào. Cái này phát hiện liền càng làm cho bọn họ sợ hãi cả kinh. Hoàng đế bệ hạ cư nhiên có được một cái như vậy mỹ lệ tư sinh nữ, không biết hoàng hậu điện hạ sẽ nghĩ như thế nào. Hoàng đế ở phòng họp trước khàn cả giọng kêu gọi, nhưng phòng hội nghị quý tộc lại không có quá nhiều phụ họa. Bọn họ đều là trải qua huyết tinh trưởng thành lên người, có lẽ không hiểu đến cái gì nội tình, nhưng là bọn họ biết, có chút quyết định không thể tùy tiện làm ra. Hoàng đế nhìn những người này thờ ơ bộ dáng, không khỏi ở trong lòng mắng một tiếng, thân điện mấy năm nay vẫn luôn trưởng quản Lý Tần đã hắn chung quanh sự vụ, thậm chí mỗi cái phân điện còn muốn phụ trách các địa phương sự vụ. Mà thân điện nhân viên trải qua thượng một lần di truyền sau, đã giảm bớt rất nhiều. Này không thể nghi ngờ làm giáo hoàng Miện hạ lượng công việc ra tăng rồi rất nhiều, giáo hoàng Miện hạ có lẽ chính là bị những việc này sở khiên vướng, ở phiền nao dưới tình huống làm ra một ít không chính xác quyết định. Mà chúng ta, làm cao quý quý tộc, tự nhiên phải vì giáo hoàng Miện hạ giải quyết nan đề. Mà quyết định này, có lẽ ở tổ chức sắc phong thánh nữ nghi thức thượng hướng giáo hoàng Miện hạ đưa ra càng vi hợp lý, các ngươi cho rằng đâu? Những lời này lập tức liền đánh trúng những người này tâm, xác thật Mỗi một cái quý tộc đều muốn mở rộng gia tộc của chính mình lãnh địa, hơn nữa bọn họ đối ở bọn họ lãnh địa khoa tay múa chân thần điện cũng phi thường bất mãn. Nếu có thể danh chính ngôn thuận phân chia lần tận lãnh địa, ngang nhau trục trên lãnh địa thần điện, có lẽ là một cái thực tốt lựa chọn. Nhìn những người đó rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, hoàng đế cũng không có đang nói chuyện. Trên thực tế, giáo hoàng cũng không gặp qua hỏi lãnh địa cụ thể tình huống, các phân điện tình huống cũng là từ phân điện giáo chủ phụ trách. Các giáo chủ cùng lãnh địa chủ quan hệ cũng coi như là tư nhân sự vụ. Đến nỗi lần tuần sự vật, Trương Ly liền càng không có nhúng tay. Cho tới nay xử lý cụ thể sự vụ người chính là Cát Lô. Hắn ở đã trải qua như vậy bận rộn một đời sau, cũng không nghĩ lại quản lý này đó vụn vặt sự vụ. Đêm nay hội nghị cũng không có đến ra cái gì minh xác kết quả, nhưng nên làm ra kết luận đều đã tồn tại với những cái đó gia tộc người cầm lái trong tay. Chờ mọi người tan hết sau, Ly Na liền đi tới Cát Lô bên cạnh, hỏi ngươi sẽ đến tham gia trận này, hội nghị cũng là tán thành ta đương thánh nữ có phải hay không? Ngươi tán đồng ta quan điểm đúng không? Chương 219 thần quốc lại lâm. Cát Lô nhìn cái này quật cường nữ hải, lại một lần nói ra tương đồng lời nói, có lẽ. Lý Na đứng ở hắn phía sau nhìn chăm chú hắn, trong mắt toát ra không cam lòng quá mang, đây là cái thứ nhất phủ nhận nàng người, nhưng nàng lại đối hắn có loại cố chấp nhận đồng cảm, cũng muốn được đến hắn nhận đồng. Đế đô mạch nước ngầm càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến hóa thành ngập trời biển rộng. rồi quét mỗi một nưu toán tại đây chẳng biến cố thu lợi người. Mà ngày này đã tiến đến. Sáng sớm ánh mặt trời xưa nay chưa từng có mãnh liệt, rơi xuống lâu đài đỉnh cao nhất tháp đồng hồ thượng, tháp đồng hồ phảng phất bịt kín một tầng ám trầm vẫn sáng. Trong hoàng cung cây cối phía trên còn ngưng kết sương hoa, ở độ ẩm tiệm khởi khi, hóa thành từng giọt thanh triệt bạc nước, xuống phía dưới rơi đi. Tia bọt nước phía trên chiết xạ ánh mặt trời bảy màu ánh sáng, làm người hoa mắt say mê. Phảng phất ở câu chúc cái gì? Lâu lại trung sở hữu hoa nhi đều lấy nở rộ, Diễm Lệ Tường Vi cùng thuần khiết Bạch Hợp nở rộ ở mỗi một góc, cấp cái này cổ xưa mà tang thương lâu đài mang đến đỏ tươi điểm xuyết. Hung mỹ diễm, Bạch thuần khiết, nhưng ở liếc mắt một cái nhìn lại khi, lại phát hiện bọn họ đều không phải là như vậy hòa hợp cùng hài hòa, ngược lại mang theo số mệnh giống nhau tranh đấu cảm. Tường Vi kia đỏ tươi cánh hoa phảng phất tích thượng ám chẩn máu, làm nhân tâm sinh bất tưởng. Thuần khiết Bạch Hợp lại ở Tường Vi phụ trợ dưới có vẻ có chút đảm đạm. Bọn họ như là bị nào đó mạt danh tồn tại hấp thu sinh mệnh lực, ở chỗ tưởng vi so sánh với khi, tổng mang theo chút lực sợ không kịp. Này hai loại mở ra hoa nhi cũng không có khiến cho trong hoàng thất người chú ý, trên thực tế, bọn họ đã lâm vào nào đó tốt đẹp mạc sức tưởng tượng chung. Ngày này, toàn bộ hoàng cung đều lâm vào một mảnh túc mục chung, nhưng loại này túc mục lại mang theo một loại hưng phấn cùng ẩn ẩn điên cuồng. So sánh với những cái đó thấp thỏm bất an cung hầu, Sở hữu tụ tập tại đây tòa cổ xưa lâu đài chung các quý tộc trên mặt đều toát ra một cổ nóng lòng muốn thử, Tham Lam biểu tình. Ở bọn họ trung gian, là một thân quốc vương miễn phục hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này thần sắc lại như vậy an tĩnh, nhưng này an tĩnh trung lại hỗn loạn nào đó đắc ý, phảng phất sắp đạt được nào đó tha thiết ước mơ đồ vật, đã tưởng chấn định xuống dưới, lại có chút nóng lòng muốn thử. Hắn trên mặt phảng phất biện kín một tầng sáng rọi, ở hắn mập mạp thân hình thượng có vẻ như vậy xuất chúng. Đám chìm trong mảnh liệt dưới ánh mặt trời, Quốc vương mang theo hắn các quý tộc từng bước một bước vào Sắc Phong nơi sân. Bọn họ đi vào chính là một tòa lộ thiên quảng trường, chỉ có ở cử hành đặc biệt hoạt động khi mới có thể mở ra. Lịch đại hoàng đế đều là tại đây tòa trên quảng trường chịu đựng sở hữu quý tộc chú mục, bị Sắc Phong vì hoàng. Mà hôm nay, nơi này đem lần đầu tiên nghênh đón phi trong hoàng thất người, Sắc Phong cũng đều không phải là đế quốc tư vị. Đỏ tươi thảm theo quảng trường trung tâm phô tới rồi hai cái lối vào. Mà ở thảm bên cạnh, con phủ kín đỏ tươi đóa hoa, màu đỏ tường vi, màu trắng bạch hợp. Bọn họ cánh hoa phía trên còn ngưng tụ sương sớm, cái loại này tươi sống sinh mệnh lực theo mùi hoa cùng nhau tràn ngập ở trên quảng trường, lui qua tới người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bọn họ có lẽ biết này sẽ là bọn họ cuối cùng một lần tản mát ra mỹ lệ hương thơm, cho nên dùng cuối cùng lực lượng đem chính mình đẹp nhất một màn bày biện ra tới. Một tòa giống như đúc thần tượng bị bày biện ở quảng trường phía trên, như cũ thấy không rõ hắn bộ mặt. Đây là tu dần trong Thần Điện Cung Phụng Thần Tượng. Ở hôm nay, này tôn thần tượng bị dọn tới rồi cái này trang nghiêm trên quảng trường, lại không có gì vãn cũ nát, nó trên người thạch cao bị một chút một chút rửa sạch, giống như là tẩy sạch cái gì dơ bẩn giống nhau, tản ra thần thánh hơi thở. Một cổ thần thánh lực lượng tác buổi hồi ở thần tượng trên người, phảng phất một cái cơ hội là có thể đủ làm hắn hoàn toàn phá tan giam cầm. Tinh tế nhìn lại, thân bộ mặt phảng phất cũng theo quang mang lưu động mà càng ngày càng rõ ràng. Quảng trường phía trên ngồi đầy tiến đến xem lễ dân chúng, bọn họ hưng phấn nhìn một màn này, dùng cái loại này đã thành kính có hèn mọn ánh mắt nhìn chăm chú vào trên quảng trường thần tượng, chẳng sợ thần đã thật lâu không có cho bọn họ che chở. Hoàng đế từ thần tượng lúc sau cái kia nhập khẩu chậm rãi đi ra, Phảng Phất cảm giác đến tâm tình của hắn, hắn kia thân đông đưa thịt mỡ đều lầm vào yên lặng giữa. Ở hắn bước vào quảng trường ở giữa lúc sau, đi theo hắn mà đến các quý tộc đều dọc theo màu đỏ thảm đi trước, bọn họ đâu vào đấy sắp hàng trên mặt đất thảm hai đoan. biểu tình vinh hạnh mà khiêm tốn. Chân chính người mặc màu đen áo giáp kỵ sĩ tắc quay trùng quanh ở quảng trường trung quanh, bọn họ mưu cùng tuấn dưới ánh nắng chiết xạ hạ tản mát ra kim loại đặc có lánh ngạnh ánh sáng, lại vô cớ cho người ta một loại cảm giác an toàn. Dân chúng ở nhìn thấy những người này thời điểm còn nghị luận sôi nổi, cảm thán quả nhiên không hổ là sắc phong thánh nữ điển lễ, cư nhiên có thể nhìn thấy nhiều như vậy quý tộc. Bọn họ hoàn toàn không có ý thức được sắc phong thần điện thánh nữ ý nghi thức ở trong hoàng cung cử hành có bao nhiêu không thể nói lý. Bọn họ thậm chí cho rằng hoàng đế sắc phong thánh nữ cách làm là hoàn toàn chính xác. Thật giống như giáo hoàng sắc phong thánh nữ ở bọn họ xem ra cũng không có chút nào khác nhau giống nhau. Hoàng đế trên đầu mũ miện hoa lệ mà lộng lẫy, hoàn toàn che đậy hắn cặp kia mắt nhỏ trùng quang mang, nhưng ở hoàng đế tầm mắt phóng ra đến đám kia nghị luận sôi nổi dân chúng trên người khi, lại làm cho bọn họ ở trong nháy mắt lâm vào thuốc ngủ. Ở hoàng đế không hề giữ lại thả ra khí thế giới, dân chúng không hề liệt ngoại đứng dậy, theo các quý tộc cùng nhau hướng hoàng đế Vân An. Quân quân tiếng gầm hướng về hoàng đế đánh lùi lại, nhưng hắn lại không có chút nào không khỏe, tại đây một khắc, thuộc về đế quốc hoàng đế khí thế không hề giữ lại hiện ra ở hắn các con dân trước mặt. Bọn họ chưa bao giờ có như vậy rõ ràng nhận thức đến, cái này mập mạp, chính là bọn họ hoàng đế, có thể chúa tể bọn họ vận mệnh người. Liên tính lại yêu nhất bố trí vị này hoàng đế bệ hạ người đều bỏ xuống trong lòng hài hước. Thời gian một chút một chút sau này chuyển dời, ánh mặt trời càng kéo càng mãnh liệt, thẳng đến làm người không mở ra được đôi mắt. Theo cách đó không xa gác chuông phía trên ngưng tụ ra một đoàn bạch sĩ quá mang, sắp phong điển lễ rốt cuộc bắt đầu. Một khắc phiến đại môn rốt cuộc ở vạn chúng chú mục dưới mở ra. Khi trước ra tới hai cái kỵ sĩ cung kính đứng ở cạnh cửa, người thủ hộ từ phía sau cửa chậm rãi mà đến người. Đó là một cái mỹ lệ cô nương, nàng mị có chút sai lệch, giống như là thần yêu thương nhất bảo bối giống nhau, có được làm người si mê mị lực. Kia trắng non đã có chút trong suốt làn da, kia sạch sẽ đến phảng phất không chứa bất luận cái gì tạp chất đôi mắt. Kia thánh khiết phảng phất nhất trong sáng thủy tinh giống nhau khí chất. Đã làm người muốn phủ phục ở nàng làn váy dưới, lại làm người muốn đem nàng cùng rất xa cung phụng ở thần đài phía trên, mỗi ngày coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ lâm vào hổ thẹn bên trong. Nàng lại như vậy tốt đẹp một người, tốt đẹp làm người muốn trở thành nàng làn váy thượng một cái điểm xuyết. Đại khái là nàng mỹ lệ che giấu hết thảy, cho nên những người khác cũng không có để ý nàng ăn mặc lại như vậy đơn giản. Tố bạch váy dài phía trên không có chút nào điểm xuyết, thẳng tắp rũ tới rồi mắt cá chân. Mắt cá chân phía trên mơ hồ có thể thấy được một cái kim sắc vân ký, mà ở mắt cá chân dưới lại là một đôi lỏa lỗ chân. Chương 220 Thần Quốc Lại Lâm. Tráng non phảng phất trong suốt lỏa độ cứ như vậy đạp lên màu đỏ thẳng thượng, bạch lóe mắt, hồng lục lây, này tiên minh đối lập phảng phất muốn hoảng hoa người đôi mắt. Nang đủ thượng lan tràn màu xanh lơ mạch máu bên trong lưu động màu đỏ sẫm chất lỏng, không những không có giảm bất nó mỹ cảm, ngược lại mang đến một loại ma lực kỳ dị, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm giác máu lưu động. Nàng từng bước một đạp lên thẳng thượng, liền phảng phất giẫm lên người trong lòng, thịt thịt thịt vận luật một chút một chút lan tràn hướng toàn thân. Tràn đầy hoa tươi con đường tản ra mê người hương thơm, thiếu nữ lại một chút không có lây dính, như cũng là như vậy thuần khiết không tí vết. Nàng kia thoáng như ánh trăng giống nhau, đầu tóc giờ phút này bại lộ dưới ánh nắng dưới, lại một chút không có thiệt hại nàng mỹ lệ. Tràng qua kia một vòng thanh lanh ánh trăng chung mang lên nhẹ nhẹ ấm áp, cũng vì thiếu nữ nhiễm nhân gian sáng rồi. Đi theo ở thiếu nữ phía sau chính là 64 người đội danh dự, bọn họ mỹ lệ mà tóc mục, hoàn mỹ phụ trợ phía trước thuần tịnh phảng Phật thủy tinh thiếu nữ. Tại đây loại tóc mục không khí chung, đột nhiên có người nói nói, thật như là sách phong công chúa Lê Nghi a. Những lời này xuất từ một cái trưởng giả trong miệu. Là một cái chịu đựng quá đế quốc phân loạn trưởng giả tới nói, trước mắt một màn này thập phần như là đời trước hoàng đế bệ hạ sách phong hắn đâu yếm công chúa. Mà này mặc cho hoàng đế bệ hạ tuy rằng thập phần sùng ái hắn nữ nhi Lý Lý ạ nạ công chúa, nhưng lại vẫn luôn không có cử hành sách phong điện lễ. Dân chúng đều ở suy đoán có phải hay không hoàng đế bệ hạ không nghị xác lập Lý Lý ạ nạ công chúa vì đế quốc người thừa kế. Kỳ thật loại này quan điểm thực triệu dân chúng tán đồng, bởi vì nữ tính muốn sinh dục một cái người thừa kế yêu cầu gánh bác tương đối lớn nguy hiểm, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy hoàng đế chi vị không người đảm nhiệm sẽ khiến cho đế quốc chấn động. Mà hiện tại cái này trưởng giả nhìn trước mắt một màn này thế nhưng kỳ dị nhìn ra một ít tương tự chỗ. Những lời này không có được đến mặt các dân chúng tán thành, bọn họ đã hoàn toàn đầu nhập đến trận này long trọng điển lễ chung. Nhưng những lời này lại truyền tới hoàng đế trong thai, hắn cầm lòng không đậu hướng về cái kia phương hướng nhìn lại, sau đó lại đem tầm mắt chuyển rời đến Ly Na trên người. Đây là hắn nữ nhi, nàng sắp trở thành thần điện thái nữ, cũng sẽ trở thành đế quốc công chúa, thậm chí là người thừa kế. Lina ánh mắt như cũng là như vậy thanh triệt, nàng từng bước một hướng về hoàng đế đi đến, cứ việc nàng cũng không ham thích cùng trở thành một cái cái dạng gì người, nhưng nàng lại tưởng có được thánh nữ danh hiệu. Mỗi khi đỉnh đến chính mình bị quan tri lấy thánh nữ danh hiệu khi, nàng tâm đều sẽ không tự giác ngẩng lên, giống như là cái này danh hiệu vốn chính là thuộc về nàng, mà nàng chỉ là đem nó cầm trở về. Đó là chú định liền sẽ thuộc về nàng đồ vật, nàng sợ phải làm bất quá là nhẹ nhàng vươn đôi tay. Nàng cũng không có chú ý tới chính là ở nàng phía sau, thẳng bên cạnh, đứng một ánh mắt thập phần ảm đạm người trẻ tuổi. Hắn anh tuấn mặt mày trung ngưng tụ một đoàn mây đen, thuộc về người trẻ tuổi sức sống che giấu, hắn liền như vậy đau thương nhìn Lina, nhìn chính mình mất đi tình yêu. Vincent đã sớm biết Lina cũng không có đối hắn yêu thích, nhưng hắn luôn là một bên tình nguyện cho rằng chính mình có thể đem nàng đả động, nhưng hiện tại, cái này mộng liền rách nát. Lina sắp sửa trở thành thần điện quang minh thánh nữ, bất đồng với mặt khác thánh nữ có thể cùng thánh tử trở thành bạn lữ. Quang Minh Thánh Nữ nhân sinh chỉ có một lựa chọn, đó chính là phụng dưỡng thần. Từ Lý Na quyết định trở thành Quang Minh Thánh Nữ kia một khắc khởi, nàng cũng đã vứt bỏ ái nhân quyền lợi, trực tiếp đem chính mình thuần khiết tâm hiến cho thần. Đây là một đoạn không lâu lắm lộ, nhưng Lý Na đi qua lại phảng phất dùng thật lâu. Thang đến nàng đi tới hoàng đế bệ hạ trước người, trận này dài dòng chờ đợi mới kết thúc. Hoàng đế phía sau là vài vị thân xuyên hồng y lễ phục hồng y y giáo chủ. Bọn họ nhìn Lý Na biểu tình các một Có người từ nàng trên người thấy được thần lại lần nữa xuất hiện hy vọng, có người từ hắn trên người thấy được quyền thế lưu động, có người từ nàng trên người thấy được tân cục diện ra đời, mà có người, tắc từ nàng trên người thấy được tử vong tiến đến. Đủ loại biểu tình nhất nhất ở này, đó giáo chủ trên người thoáng hiện, tham lam, sợ hãi, sùng bái, điên cuồng. Nay đó giáo chủ đánh mất cao cơ thần điện trung siêu nhiên, bọn họ giống như là một đám thế tục chung người, có đủ loại dục vọng. Mà lúc này Lina lộ ra một cái thanh triệt tươi cười, nàng chậm rãi mở ra khẩu, mỹ diệu nhạc khúc liền xuất hiện ở quảng trường phía trên. Nó giống như là sáng sớm nọn cây nhỏ rọt một giọt sương sớm, giống như là trời cao trung bay xuống kia một mảnh bông tuyết, giống như là thế gian thượng nhất thuần tịnh đá quý, như vậy thuần tịnh, lại lại như vậy bình thản. Nó lại như là thiên thần đem rơi xuống qua mang, lại như là giáo hoàng quyền trượng thượng được hàm nhất lóng lánh kia một viên đá quý, lại như là kêu bất hủ thần tích, như vậy thánh khiết, lại lại như vậy linh hoạt kỳ ảo. Đây là một khúc cổ xưa ca dao, cũng là một khúc thần thánh ca dao. Ở ca dao vang lên lúc sau, từng trùm hoa tươi xới tới rồi quảng trường phía trên, phủ kín quảng trường mỗi một góc. Hồng cung Bạch đang chéo, càng thêm đột hiện ra tiếng ca trung thần thánh ý vị. Đây là thần điện Táng Ca, thượng một lần sử dụng vẫn là ở thần điện Sắc Phong Thánh Tử thời điểm, nhưng kia một lần, thánh tử ca sướng cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Lúc này, nếu có dân chúng phảng phất đã chịu mặc danh hấp dẫn, đứng dậy. Hợp lại tiếng, ca cùng nhau ca sướng. Giờ này khắc này, to lớn nhạc khúc thanh hồn tạm linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu giọng nữ, giống làm bốn là trang nghiêm nghi thức nhiều phân linh hoạt kỳ ảo cùng tục mục. Mọi người đều ở hợp lại tiếng nhạc cùng nhau ca sướng, trừ bỏ đứng ở trước nhất quả nhiên hoàng đế bệ hạ. Giọng nữ càng ngày càng ngẩng cao, càng ngày càng ngẩng cao, cứ như vậy lấy không hợp với lễ thưởng phương thức quanh quẩn ở mỗi người bên hai, làm cho bọn họ tiếp thu một lần tâm linh lễ rửa tội. Giờ khắc này Vốn là xanh thảm không trung phảng phất càng thêm thuần tịnh, vốn là tuyết sống đóa hoa phảng phất càng thêm mỹ lệ, vốn là mảnh liệt ánh mặt trời phảng phất càng thêm lóa mắt, sở hữu hết thảy bằng tốt đẹp trạng thái ở tiếng ca trung rong chơi, liền phảng phất thiên thần mở hắn hai mắt, làm vạn vật vì hắn đau yếu thiếu nữ phối nhạc. Nhưng này hết thệ cũng không có khiến cho những người khác lực chú ý, bọn họ chỉ nhìn phía trước nhất thiếu nữ, đối nàng chí bằng trung thành chúc phúc. Tiếng ca ở đạt tới đỉnh cao nhất thời điểm chợt biến mất, không lưu chút từng tiếng hồi âm. Thật đương dân chúng buông tâm thần thời điểm, tiếng ca lại lần nữa vang lên, như cũ là như vậy linh hoạt kỳ ảo mà thuần tịnh, nhưng tiếng ca trung ý vị lại không ở tương đồng. Tiệu tốc mục mà rộng lớn làn điệu ở xuất hiện kia một khắc khiến cho dân chúng trung xuất hiện một chút rối loạn, nhưng bọn họ lại rất mau an tĩnh xuống dưới, ở một lần hợp lại thanh âm ca sướng. Tiếng ca là như vậy to lớn, ở nó vang lên thời điểm, dân chúng phảng phất thấy được một đám phấn đấu thân ảnh, từng tòa trang nghiêm lâu đài, một cái cường đại đế quốc thành lập. Đây là một hồi táng ngội huyết quang huy ca khúc, này nội phảng phất ngưng tụ đế quốc sở hữu vinh quang cùng đấu tranh, phảng phất có sở hữu nhân loại bất khuất hào hét, phảng phất có trăm ngàn năm thời gian đi qua cô đơn cùng hy vọng. Đây là đế quốc táng ca. Chương 221 thần quốc lại lâm. Vượt qua dài dòng thời gian, nay một khúc đế quốc chi ca ở một lần ở đế đô phía trên tiếng vọng. Giờ này khắc này, ở đây mỗi người đều bằng thành kính lòng đang phụ họa cái kia linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Tại đây một khúc tiếng ca Bọn họ phảng phất thấy được nhịp thời gian sông dài hướng bọn họ đầu chú quan tâm tầm mắt đế quốc anh linh nhỏm, kia kiên nghị trong ánh mắt, đầy cõi lòng đối tiền đồ tín niệm, cùng đối đế quốc tiền đồ tốt đẹp mong ước. Mọi người đều đem tâm thần lắng đọng lại tiến này một khúc đế quốc chi ca, tiếng ca chung mong ước chậm rãi ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một cái cảng vì cường đại tinh thần lập trường, ẩn ẩn với này tòa cổ xưa lâu đài sở ngưng tụ hoàng thất tín niệm cùng vinh quang hợp mà là một, làm này tòa cổ xưa lâu đài một lần nữa nổi lên đại biểu cho truyền thừa cổ xưa ánh sáng. Thằng đến tiếng ca dần dần mà ngừng lại, dân chúng như cũng không có từ kia một khúc tiếng ca trung đi ra, một đám đứng thẳng ở quảng trường phía trên, giống như là một đám chờ đợi quân vương tử ngự áo giáp dũng sĩ. Bọn họ hừng hồng trên mặt tràn đầy đối với tương lai mong đợi, nhưng này phân mong đợi lại chú định dùng không đến hắn nên đi địa phương. Nếu có người thật sự dụng tâm đi cảm ứng này, đó dân chúng thân thể là có thể phát hiện, bọn họ tuy rằng thoạt nhìn thập phần phấn chấn, nhưng tinh khí thần lại thẳng tắp rẳng xuống. Kia tái nhợt sắc mặt xứng với điên cuồng ánh mắt. Giống như là một cái cùng đường bí lối người đánh bạc hắn sao sinh mệnh lại tìm tìm một đường cơ hội, nhưng chính bọn họ lại không có phát hiện loại trạng thái này dị thường. Xen lẫn trong dân chúng mà khác có dị tâm người còn lại là thần sắc khẩn trương, dù cho bọn họ ở ngu rốt, lúc này cũng nhìn ra trận này nghi thức không thích hợp, nhưng bọn họ đã không có đường lui. Ở bọn họ tính toán lặng yên không một tiếng động rời đi thời điểm, bọn họ liền phát hiện rời đi này tòa quảng trường mỗi một cái thông đạo đều bị bọn kỵ sĩ si gác, bọn họ cùng với này đó không biết gì dân chúng đều bị vây ở nơi này. Cùng lúc đó, Đinh Chỉ Ca sướng ly nạ chậm rãi bình phục kích động mà tâm tình, trên mặt nàng hồng hồng một chút một chút tiêu giảm, lại khôi phục thuần tĩnh tự nhiên bộ dáng. Lúc này đây đại quy mô dẫn đường dân chúng cảm xúc ca sướng đối với nàng cũng có một ít ảnh hưởng, nhưng này đó ảnh hưởng rơi xuống nàng trên người tựa như bị cắt giảm mấy tầng giống nhau, không có sinh ra cái gì thực chất tính tương tổn. Nghi thức tiếp tục bắt đầu, nguyên bản đứng ở hoàng đế phía sau hồng y y giáo chủ nhóm chậm rãi đi ra. Bọn họ đi tới Ly Na trước người, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn thu liễm bọn họ kia phức tạp mà vặn vẹo biểu tình, thật giống như là thành tín nhất thần tín đồ, đối thần điện Tân Sinh Thánh Nữ đưa ra tốt đẹp nhất chúc phúc. Mỗi một cái giáo chủ trên tay đều bưng lên một cái kim sắc cái ly, cái ly chứa đầy trong suốt trùng mang theo kim sắc quang mang thủy dịch. Này đó thủy dịch đặc biệt thật giống như muốn ngưng kết thành trạng thái cố định, mơ hồ có thể thấy được lưu động khi phát ra điểm điểm giống như sao trời kim sắc quang mang. Này đó cúp vàng đồn đãi là thần ban cho cho hắn trung thành nhất người theo đuổi tín vật, từ hơn 1000 năm khởi đã bị bảo tồn ở thần điện bên trong, không phải quan trọng trường hợp căn bản sẽ không bị thỉnh ra, mà kim dịch còn lại là thánh trong ao ngưng tụ ra tới nước thánh. Thánh trì là thần điện dùng để cấp suất sắc người thừa kế gột rửa thể xác và tinh thần chi dụng, mỗi một cái tiến vào thánh trì thần điện người thừa kế đều sẽ tẩy đi trên người dơ bẩn cùng nội tâm tạp chất, trở thành một cái đủ tư cách thần tôi tớ. Lịch đại giáo hoàng đều đã trải qua thánh trì gột rửa. Duy nhất không có chính là đương nhiệm giáo hoàng. Thánh trì là một cái từ bạch ngọc đúc thành ao, bên trong đầy thuần tịnh mà trong suốt nước thánh, càng tiếp cận thánh trì trung tâm, nước ao trung kim quang liền sẽ càng rõ rạng, mà cút vàng trong nước thánh khẳng định là trực tiếp mang tới thánh trong ao tâm thủy dịch. Ở bọn họ xuất hiện kia một khắc, ngây thơ dân chúng rốt cuộc minh bạch trận này nghi thức không giống bình thường, đây chính là giáo hoàng đăng cơ khi mới có thể dùng đến ý thức. Bọn họ tức khắc hoài nghi nói to làm ồn ào lên, nhưng ở một cộng ngưng trọng khí thế trước, Bọn họ thu liễm trong lòng bất an, một lần nữa về tới trong suốt mà an bình trạng thái. Các giáo chủ giơ lên cao khởi cái ly, ly khẩu đối diện mánh liệt ánh mặt trời. Từng chùm quang mang rơi xuống ly trung, ly trung kim dịch dưới ánh nắng chiếu xuống nhấc lên kim sắc cuộn sóng, thật giống như vô hình ánh mặt trời có cụ thể hình thái, hóa thành cuộn sóng ở trong không khí lan tràn. Kim dịch trung kia nông cạn kim sắc cũng dưới ánh nắng dưới một chút một chút bị chuyển hóa, một dòng nước, một đạo gọn sóng, cứ như vậy, một ly kim dịch hoàn toàn chuyển hóa vì thuần túy nhất mà lộng lẫy nhan sắc. Ly trung chất lỏng hoàn toàn động lại lên, không hề nổi lên chút nào gần sóng, nhưng trong đó bị chói buộc năng lượng lại làm nhân tâm kinh. Năm vị hồng ý già giáo chủ dựa theo sao năm cánh trận bộ dáng quay trùng quanh ở Ly Na bên cạnh, ở cúp vàng trung năng lượng nhất cường đại kia một khắc chợt buông xuống tay, đem cúp vàng trung thủy dịch đến ở Ly Na trên người. Kim sắc thủy dịch ở không trung lan tràn ra hoa mỹ ánh sáng, giống như là một đạo kim sắc cầu vồng. Bọn họ phi hành quỹ đạo thật giống như là ý lặng, là người có thể cảm giác đến kia một đường mỹ diệu độ cung. Kia trong đó tản mát ra năng lượng làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn tiến lên chặn lại, nhưng nhìn như thông thả năng lượng trên thực tế lại là như vậy mao lẽ, người căn bản tìm không thấy hắn vận hành quỹ đạo, chỉ có thể nhìn hắn từ cạnh ngươi trốn đi. Thủy dịch bay ra lúc sau không có lối đi ra ngoài nữa rọn, bọn họ ở lý nạ trước mặt biến thành một mảnh hơi mỏng thủy mạc, năm đạo thủy mạc liền ở bên nhau liền biến thành hoàn toàn bao phủ lý nạ toàn thân màn che. Này đó phiếm thủy mạc mặt trên nổi lên kim sắc quang mang, từng viên quang điểm giống như sao trời giống nhau hoạt bát nhảy lên ở lưu động kim sắc con sông trùng, phảng phất khai linh trí tinh linh. Ở kim sắc màn che hoàn toàn thành hình kia một khắc, năm vị giáo chủ lập hạ sao năm cánh trận cũng bị kích phát, huyền lệ mà phức tạp ma pháp trận chậm rãi hiện lên, thẳng đến phủ tới rồi Lý Nạ trước ngực. Ma pháp trận mỗi một chỗ bên cạnh đều cùng kim sắc thủy mạc tương tiếp, thẳng đến này hai người hoàn mỹ được khảm ở bên nhau lúc sau, Lý Nạ mới hoàn toàn bị bao vây lại. Sa sa mà nhìn lại, thuần khiết mà mỹ lệ thiếu nữ giống như là một cái đại kén, kén thượng còn có phức tạp ma pháp trận cùng hoa mỹ kim sắc quấn mang. Đặc sắc chất lỏng ở khuyết tán sau đảo trở nên có chút trong suốt, đứng ở quảng trường trung tâm người mơ hồ có thể thấy kén nội thiếu nữ bộ dáng. Nàng thuần khiết mà sạch sẽ đôi mắt gắt gao nhắm, cả người đều lộ ra một cổ yêu ớt cùng duy mỹ. Thiếu nữ kia ánh trắng giống nhau đầu tóc lại bị kia kim sắc chất lỏng một chút một chút nhu dần, biến thành nhất lộng lẫy, cũng là gần với thần nhất nhan sắc. Tới gần quảng trường vị trí càng ngày càng nghiêm, đó là trong không khí ánh mặt trời một chút một chút hướng về thiếu nữ kén tới gần sở mang đến tác dụng phụ. Cho dù là biết điểm này, quảng trường bên cạnh quý tộc cùng hoàng đế như cũng không có hoạt động nửa điểm, bọn họ chuyên chú nhìn cái kia phong bế kén, trong mắt lấp loè từ cái gọi là có hứng vấn. Quay chung quanh ở kén bên cạnh vài vị hồng y già giáo chủ thần sắc thậm chí có chút si mê, đây là bọn họ sáng lập ra đồ vật a, nàng lại như vậy mỹ diệu, lại lại như vậy trân quý. Chương 222 Thần Quốc lại lâm. Đột nhiên, quảng trường phía trên truyền đến một đạo trang rất thanh, kia thanh thú thanh âm từ xuất hiện khởi liền hấp dẫn mọi người tâm thần, bọn họ theo bản năng hướng về quảng trường trung tâm nhìn lại, liền thấy kia kim sắc kén thượng xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến từng mảnh kim sắc mảnh nhỏ thoát ly kim sắc kén, phiêu phủ ở giữa không trung, sau đó lại hóa thành kim sắc dòng khí biến mất không thấy. Mảnh nhỏ từng mảnh rơi xuống, rơi xuống. Toàn bộ phiêu phù ở quảng trường trung tâm, thật giống như một mảnh quan vũ, mỹ lệ, có mang theo ngọc ngà ánh sáng. Đạn bạc mà tiểu sảo mảnh nhỏ ở biến mất trước nở rộ ra mảnh liệt quang mang, thật giống như từng viên lập lòe ngôi sao cứ như vậy nga xuống. Điểm điểm kim sắc mảnh vụn liền rơi xuống trên quảng trường trải chăn hoa tươi phía trên, tức khắc đóa hoa thật giống như long tạc một tầng kim sắc sương mù, nhưng ở sương mù tan lúc sau, đóa hoa nhan sắc lại ở trong nháy mắt trở nên hết sức diễm lệ. Sau đó lại ở nháy mắt hóa thành mảnh vụn tiêu tán ở trong không khí. Đây là một tiếng mỹ lệ tuyên cáo, cũng là một hồi vô sinh ly biệt. Hắn sao cáo biệt cái này tàn khốc thế giới, ngược lại tìm kiếm càng vì lộng lẫy ngày mai. Mảnh nhỏ hoàn toàn tan mất, lộ ra Kén Trung Nguyệt, buộc đôi mắt thiếu nữ thật giống như ngủ say trung thiên sứ, nàng đôi tay ôm vai, trắng nõn mà trơn bóng cánh tay cứ như vậy lỏa lồ ở trong không khí. Kia một đầu ánh trắng đầu tóc hoàn toàn biến thành vàng ròng sắc. Như vậy, chương dương nhan sắc đặt ở nàng trên người lại không có cho nàng thuần tịnh mang đến chút nào khác thường, thật giống như nàng trời sinh nên có được cái nảy nhan sắc. Nang hung nhuận khuôn mặt giờ phút này biến thành một khối ôn nhuận ngọc thạch, ngọc chất nhan sắc chung còn mang theo thanh tao ánh sáng, tinh điều tế trác dung nhan thật giống như là một cái mỹ lệ tượng đắp. Nang an tĩnh đứng ở nơi đó, màu trắng làn váy nhấc lên nho nhỏ cuộn sóng, thật giống như một cái ngủ say nữ thần. Mà giờ phút này, cái nảy nữ thần chậm rãi mở nàng mắt. Cấp kia thuần tịnh phảng Phật Liu li đôi mắt lẳng lặng mà nhìn cái này phù hoa thế giới, trong mắt không chứa chút nào bi thương. Nàng bình tĩnh mà ôn hòa nhìn trên quảng trường đám người, trong sáng ánh mắt phảng Phật nhìn thấu hết thảy sự vật bản chất. Dần dần, nàng biểu tình nhiễm một tia thương xót, lại không biết là đối chính mình thương xót, vẫn là đối nảy đó hèn mọn nhân loại thương xót. Từ bước lên quảng trường kia một khắc khởi, lý nã trên người nhân tính đã bị lần lượt cắt đoạn, mà giờ phút này, nàng ở một lần đối chính mình tiến hành cải tạo, lúc này đây cải tạo Rốt cuộc làm nàng có một ít, thân là thần vật chứa cảm giác. Nàng chân chùy hai chân, chậm rãi xoay người lại, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, đối diện với cái kia tay cầm thủy tinh quan hoàng đế bệ hạ. Màu trắng làn váy ở nàng bên người chuyển khai, thật giống như là một đóa sắp mở ra thuần khiết hoa nhị. Hoàng đế nhìn cái này nữ nhi, trong mắt toát ra không tha, toát ra thương tiếc, nhưng này hết thệ cũng gần là chạy xuôi ở hắn trong ánh mắt, hắn động tác không có chút nào hỗn loạn. Dù cho ở kế hoạch bắt đầu trước, Hắn cũng không biết trở thành quang minh thánh ngư muốn trả cái giá như thế nào, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, hắn liền minh bạch những cái đó thần điện lão bất tử rốt cuộc che giấu cái gì. Sắt ý tràn ngập ở hắn trong lòng, làm hắn khống chế không được muốn thi triển ra công kích ma pháp, nhưng Tham Lam cũng dã vọng làm hắn khất chế hết thảy. Hắn có thể nhìn đến mấy lão giả kia trên mặt gấp không chờ nổi, Tham Lam biểu tình, trong lòng hiện lên cười lạnh, mấy lão giả kia cho rằng chính mình lợi dụng hoàng thất, nhưng hoàng thất làm sao không phải ở lợi dụng bọn họ? Đến lúc đó đảo muốn nhìn là ai có thể đạt được thượng phong. Trong lòng ý niệm chuyển qua vài đạo, suy nghĩ của hắn nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, nhìn nữ nhi cũng đã không có cái loại này đáng tiếc cảm giác. Tóm lại là thu hồi hoàng thất quyền lợi càng quan trọng, thần điện đã đẻ ở đế quốc trên người hơn một ngàn năm, mặc kệ đế quốc chủ nhân là như thế nào biến hóa, nhưng thần điện như cũ sừng sững không ngã. Hắn thật sự là quá tưởng vớ ngã cái kia sừng sững ở đại lục phía trên quái vật khổng lồ, nhưng dĩ bãng. Cái kia cao cư ở cự trọng thiên phía trên sinh linh làm cho bọn họ không thể không an mải hạ chính mình ra tâm. Mà hiện tại, cái kia phá cục người đã xuất hiện, cái kia tốt nhất thời cơ đã tiến đến, hắn mấu chốt sáng lập vĩ đại nhất, nhất thần thánh thuộc về nhân loại thời đại. Đây là cơ nào vĩ đại một sự kiện a? Chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho hắn tâm tình kích động khó có thể tự giữ, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, hắn tuyệt không sẽ cho phép chính mình phạm phải chút nào sai lầm. Ở hắn tay tạm dừng một lát, Người chung quanh đã đem nghi hoặc tẩm mắt đổ chú ở hắn trên người. Ngay sau đó, hắn dường như không có việc gì phụng thủy tinh quan lại lần nữa hướng về Lý Na phương hướng mà đi, gần, gần, một chút, này đỉnh thủy tinh quan tác động này mọi người thần kinh. Nó tính toán dịch thấu phảng phất có băng tuyết đúc mà thành, trên thực tế lại là thần điện truyền thừa nhiều năm pháp khí. Ở trường Lin nói ra sắc phong thánh nữ yêu cầu thủy tinh quan, này đỉnh vốn nên từ giáo hoàng trưởng quản thủy tinh quan liền không biết vì sao xuất hiện ở nơi này. Hiện tại Mọi người đều ở chờ Mong Lina mang lên này đỉnh thủy tinh quan. Các giáo chủ chờ Mong thần buông xuống, mang đến tân thế kỷ, hoàng đế hy vọng hai cái khủng lồ thế lực tiến hành va chạm, sau đó hoàng thất ngư ông đắc lợi, bình thường dân chúng còn lại là chờ Mong thần tích tái hiện, phù hộ bọn họ bình an vượt qua cả đời. Nay đủ loại chờ mong hội tụ ở bên nhau, thật lớn niệm lực tụ tập tới rồi cùng nhau, làm thể chất mẫn cảm Lina nhíu nhíu mày, ngay sau đó, ở cái kia dần dần tới gần thủy tinh quan phía trước, nàng lại giãn ra mày. Hoàng đế động tác lại như vậy thong thả, nhưng thủy tinh quan như cũ ở không lâu lúc sau rơi xuống linh na đỉnh đầu, nó chậm rãi rơi đi, rơi đi, lại tại hạ một khắc kiến lặng. Mà lúc này, hoàng đế bệ hạ gắt gao nắm trong tay thủy tinh quan, cứng rắn tính chất thậm chí ở trên tay hắn để lại thật sâu dấu vết. Đột nhiên, từ giữa không trung truyền đến một đạo thanh thiện thanh âm, ngươi ở tìm ta sao? Thanh âm này trung mang theo khó có thể miêu tả khí định tân nhàn, rồi lại mang theo một tia nắm lấy không ra. Thanh âm xuất hiện kia một khắc, Hoàng đế chạy nhanh bảy ra ra phòng bị tư thái, bàng bạc khí thế không hề che giấu phát ra mà ra. Ở mọi người ồ lên trong thanh âm, quảng trường giữa không trung phía trên đột nhiên xuất hiện hai người. Một người màu lam trong mắt bảy biển gia nhất ôn nhu thần thái, phảng phất dưới ánh trăng giao hồ, yên lặng động lòng người. Một người người mặc phức tạp giáo hoàng lễ phục. Màu đen lễ phục phía trên thêu hoa lệ chỉ vàng, dưới ánh mặt trời lạnh như vậy lóe mắt. Hắn trên tay nắm một cây kim sắc quyền trượng, quyền trượng phía trên là một cái đầu lớn nhỏ đa quý. Kia đá quý phảng phất ở hút vào trung quanh năng lượng, ở hắn xuất hiện kia một khắc, trên quảng trường độ ấm đều giảm xuống vài phần. Dân chúng ở nhìn đến cái này quyền trượng thời điểm, rốt cuộc phản ứng lại đây giữa không trung thanh niên là ai? Đây là giáo hoàng quân trượng. Nhiều năm trôi qua, trưởng ly lại một lần xuất hiện ở dân chúng trước mặt, bọn họ ở nhìn thấy cái kia liền liền, phảng phất không trung nở rộ, lây dính huyết tinh tường vi hoa giống nhau thanh niên, cầm lòng không đậu cong hạ eo. Đây là thần điện giáo hoàng miện hạ a. là đương kim đại lục hoàn toàn xứng đáng quyền thế tối cao người. Trương Ly lạnh nhạt ánh mắt không chút để ý nhìn quảng trường phía trên hoàng đế cùng giáo chủ, khóe miệng cũng lộ ra một cái thanh thiên tươi cười, các ngươi không phải vẫn luôn đang chờ này ta xuất hiện sao, vì cái gì hiện tại như thế an tĩnh. Nói một nói về nãy buồn tiểu thuyết một điểm vấn đề. Nhìn gần nhất các độc giả nói ra vấn đề, tác giả nhìn cũng thập phần nóng lòng, nhưng tưởng sửa rồi lại có chút lưu tâm vô lực. Thần quốc lại Lâm đã sớm đã xong bản thảo, 3 ngày lúc sau liền sẽ chân chính kết thúc. Khởi điểm quy định là VIP chương không thể xóa bỏ, sửa chữa nói số lượng từ muốn đạt tới sửa chữa trước con số, cho nên cho dù tác giả hiện tại tưởng sửa cũng yêu cầu tiêu phí rất lớn sức lực, nếu có thời gian này, tác giả là càng có khuynh hướng viết tân văn chương. Trước nói chuyện tác giả Quân viết văn ước nguyện ban đầu đi, khi đó nghỉ nhàn trán, liền nghĩ viết đồ chơi văn hóa một chơi, bởi vì là tính toán phát biểu ở một cái khác trang web, cho nên hành văn phương thức liền tận lực hướng về bên kia dựa sát, nhưng cuối cùng bởi vì ký hợp đồng nguyên nhân, từ bỏ Khi đó hẳn là viết tới rồi hắc ám đồng thoại. Nhưng cuối cùng ngẫm lại có chút không cam lòng, liền phát tới rồi khởi điểm. Sau lại lại bởi vì ký hợp đồng vấn đề, trong lòng thực thấp vọng, liền vẫn luôn không có tiếp tục đi xuống viết, thẳng đến chân chính được đến ký hợp đồng thông tri lúc sau mới yên tâm tới, bắt đầu viết thần khí có linh. Bởi vì muốn phát biểu ở khởi điểm duyên cớ, cho nên lúc ấy cũng tu một lần văn, nhưng cơ bản nhạc dạo đã định rồi, cho nên có đôi khi nhìn đến bình luận nói giống một cái khác trang web văn phòng, tác giả là thực nhận đồng. Trên thực tế, tác giả bản nhân là cảm giác không ra cái gì văn phong, chỉ có thể nói nếu đã quyết định tái khởi điểm phát triển, liền phải hướng bên này dựa, cho nên ở thần khí có linh bên trong tác giả là tận lực muốn triển khai tình tiết mà không phải giống dị vãng như vậy dựa tự thuận, lúc sau mấy chương cũng vẫn luôn hướng về bên kia phát triển. Lúc sau viết đến thần quốc lại lâm, tác giả cũng vẫn luôn hướng bên này phát triển, bởi vì rất nhiều bình luận nói này buồn văn quá bình đẳng rồi. Cho nên tác giả Quân cũng ở tận khả năng hướng gọn xong có độ phương hướng phát triển, đáng tiếc tác giả bút lực không đủ, hoàn toàn cảm giác không ra. Viết thịnh thế hoàng triều thời điểm, vốn dĩ liền chuẩn bị viết phụ từ tử hiếu kết cục, nhưng chuẩn bị thu tay lại thời điểm, phát hiện còn có một ít người hắn kết cục không có công đạo hảo, liền vẫn luôn ở kéo. Sau đó thị giác chuyển biến tới rồi Tuyên Mịch tâm phía trên, đột nhiên phát hiện nhân vật này một ít phục bút không có công đạo rõ ràng, dưới ngòi bút như vậy vừa chuyển, liền chuyển hướng về phía một cái bi kịch kết cục. Ngay từ đầu, cái này tuyên bích tâm liền không phải cái gì chính diện nhân vật, nàng là bị nàng phụ thân buộc tiến cung, nhưng ở nàng nha đầu một ngụm một cái bẩm báo lao ra thời điểm, nàng lại bất động thanh sắc hống nàng nha đầu, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, ở trong cung sinh hoạt còn cần phụ thân duy trì. Lúc sau nàng bị lộng tới Hòa quận vương trong phủ, nàng nguyên bản đối Hòa quận vương về điểm này tình yêu liền bởi vì Hòa quận vương nhiễu loạn nàng sinh hoạt mà biến thành hận ý, lúc sau càng là đổi phục trường ly. Lại lúc sau Trường Ly hỏi nàng có nguyện ý hay không trở thành hoàng hậu khi, nàng lập tức liền đáp ứng, rồi, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng Trường Ly còn có càng tốt lựa chọn. Lại sau này, nàng lựa chọn nưu hại Trường Ly, xuất phát từ đối Trường Ly không tín nhiệm cùng với đối quyền thế khát vọng, đây là một cái tâm cơ thâm trầm tư tưởng ích kỷ giả, cho nên tác giả không cho rằng nàng sẽ tin tưởng Trường Ly sẽ đem ngôi vị hoàng đế an an ổn ổn truyền xuống đi, cho nên cho nàng an bài như vậy một cái kết cục, mà cơ thần cũng là như thế, hắn kính yêu Trường Ly Nhưng trong lòng đối tử nhỏ vẫn luôn che chở hắn mưu thân càng vì thân cận, vì giữ được chính mình vị trí, cho nên hắn lựa chọn cùng Tiên Bích Tâm cùng nhau mưu phản. Tới rồi cuối cùng, Tiên Bích Tâm ở cơ thần sơ sơ đăng cơ thời điểm liền đã chết, đây là trường Ly bút tích. Mà cơ thần cũng tuổi xuân chết sớm, từ nhỏ chịu quá trường Ly ân huệ nhân vì cái gì sẽ mất sớm đâu? Tự nhiên vẫn là trường Ly động tay chân. Kia vì cái gì muốn cho cơ thần đương hoàng đế đâu? Bởi vì hoàng triều yêu cầu Cơ thần từ lúc bắt đầu chính là bị trường ly coi như người thừa kế nuôi lớn, cho nên ở cơ thần làm ra cái kia lựa chọn sau, trường ly tự nhiên sẽ đem cơ thần giá trị lợi dụng phát huy đến lớn nhất. Từ lúc bắt đầu, trường ly đối cơ thần yêu cầu chính là một cái đủ tư cách người thừa kế, mà không phải một cái đủ tư cách nhi tử, cho nên cơ thần phản bội không thể đủ làm trường ly động dung, mà trường ly cũng lựa chọn hữu lực cách làm, này hai người, phụ không phụ, tử không tử, vừa lúc tương đối. Ai có thể nói cơ thần sở dĩ như vậy không có cảm giác an toàn không phải bởi vì trường ly kiếp như gần như xa thái độ đâu. Thịnh thế hoàng triều, thịnh thế hoàng triều, trọng điểm là thịnh thế, muôn ký kết thịnh thế liền yêu cầu một cái đủ tư cách đế vương, mà không thể nghi ngờ, tới rồi cuối cùng trở thành người cô đơn cũng mất sớm, cơ thần là thập phần thích hợp, đương nhiên, này cuối cùng cũng là hắn lựa chọn. Trở lên, đại khái là ta đối thịnh thế hoàng triều lý giải, cũng là đối người đọc nghi vấn một cái trả lời. Nếu nói thịnh thế hoàng triều còn tính cùng ta tâm ý, kia thần quốc lại Lâm chính là rõ đầu rõ đuôi thất bại phẩm. Ngay từ đầu viết thần quốc lại Lâm là vì làm nổi bật thịnh thế hoàng triều. Tác giả ngay từ đầu ý tưởng là, hắn làm hoàng quyền đạt tới đỉnh, lại làm hoàng quyền ngã xuống đáy cốc, cho nên ta tuyển giáo hoàng cái này thân phận. Nhưng lúc này, ta đắm chìm ở cái này náo động, hoàn toàn đã quên chính mình viết làm ước nguyện ban đầu, một lòng muốn viết một cái tô phá chân trời chuyện xưa, kết quả viết thời điểm lại không nghĩ ra được cái gì tình tiết. Cho nên viết thập phần thống khổ, bởi vì không có đại cương, cho nên viết ra tới chuyện xưa tình tiết cũng nhiều lần phát sinh chuyển biến, tới rồi cuối cùng, đều không phải ta lúc ban đầu muốn viết chuyện xưa. Thằng đến thần quốc lại lâm song bản thảo, tác giả chỉ cảm thấy cả người cởi một tầng da, liền động bút hứng thú đều không có. Hơn nữa ở viết thần quốc lại lâm thời điểm, tác giả cũng phát hiện chính mình một ít khuyết điểm, một là tư duy quá mức phát tán, cho nên tình tiết phát triển thường thường ngoài dự đoán mọi người, nhị là thích xây hoa lệ tử ngữ trau chuốt Cái thứ nhất khuyết điểm ở thịnh thế hoàng triều trung đã lộ rõ. Cái thứ hai khuyết điểm, tác giả cũng là ở gần nhất bình luận chung mới phát hiện. Nhìn đến người đọc nói thủy, hiện tại xem ra, sắp thật là thủy, nhưng viết này đó thủy so viết cốt truyện còn thương khổ. Sở dĩ có nhiều như vậy thủy, cũng là vì tác giả cho rằng, nếu văn chương không có gì tân trang, liền sẽ viết khô cằn, cùng ban đầu thế giới kia giống nhau, quá mức bình đạm, không, có gì quá độ trau chuốt, tình tiết liền có vẻ thập phần đông cứng, hiện tại xem ra Tác giả trau chuốt cũng quá nhiều. Trừ bộ này đó, tác giả không thể nghi ngờ là còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bởi vì phát chính là tổn khảo, không có thể cho dù nhìn đến người đọc phản hồi, mà tác giả chính mình xem cũng nhìn không ra tới, cho nên này đó tu chỉnh tới đã quá mượt. Lúc sau hai ba cái truyện xưa, đại khái còn sẽ có một ít thực rõ ràng tật xấu, nhưng trong đó hai cái truyện xưa thực ngắn nhỏ, cái thứ ba truyện xưa liền lại là trường thiên, tác giả quân chính mình nhìn không ra văn kiện đến khuyết điểm. Cho nên cũng không biết chính mình viết chính là cái cái gì bộ dáng. Nói đến nói đi, vẫn là tác giả lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu viết làm phương hướng, ngay từ đầu chỉ là tưởng viết một cái, nhưng cái đó văn chung những cái đó xuất sắc nhân vật, tránh thoát cốt truyện chói buộc, có được thuộc về chính mình xuất sắc nhân sinh chuyện xưa, cho nên nam chủ tô phá chân trời, cho nên chuyện xưa đơn giản tới rồi nhất định trình độ. Tới rồi sau lại, tác giả mới hậu chi hậu giác phát hiện, hẳn là phải hảo hảo bỏ thêm vào nam chủ nhân vật này, muốn gia nhập cốt truyện Còn là câu nói kia, muốn làm không nhất định làm được đến, tác giả không nhất định có thể viết ra tới, chỉ có thể đủ nói là tận lực. Nhưng như vậy một chút một chút viết xuống đi, tác giả tóm lại là sẽ tiến bộ. Thần quốc lại lâm, tác giả viết vất vả, người đọc xem đến vất vả, từ nào đó trình độ đi lên nói, tác giả còn may mắn chính mình vẫn để bại lộ nhanh như vậy. Một đường đi tới, này bổn văn cũng viết nhiều như vậy, này thoát ly không được các độc giả duy trì, tác giả thập phần cảm kích, cũng thập phần xin lỗi. Cuối cùng Cảm tạ các ngươi một đường tới duy trì, càng cảm tạ các ngươi cho dù biết cái này văn chương viết rất kém cỏi cũng vẫn như cũ đặt mua, còn cấp tác giả đề ý kiến, đây đều là tác giả vinh hạnh. Cảm ơn, cũng là xin lỗi. Chương 223 Thần quốc lại lâm. Cái này đột nhiên xuất hiện người ở nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, hoàng đế tay phảng phất đã chịu mặc danh lực cản, trước sau vô pháp đem thủy tinh quan cấp Lị Na mang lên. Khí thế cường đại từ trường ly trên người phát ra mà ra, áp chế ở đây quý tộc đều cong hạ eo. Bọn họ che giấu không được trong lòng khiếp sợ, chỉ có thể cung kính tham hỏi đến, tham kiến Giáo hoàng Miện hạ. Nay một tiếng tham hỏi làm đưa lưng về phía trưởng Ly Lily nạ gắt gao cầm lòng bàn tay, nàng bả vai hơi hơi run rẩy, lại như cũng không có đứng dậy. Hoàng đế cũng không có buông trong tay thủy tinh quang, hắn uy nghiêm nói, Giáo hoàng Miện hạ có thể tới tham kiến Thánh nữ Sắc Phong nghi thức là chúng ta vinh hạnh, chúng ta nhìn thấy Miện hạ thật sự là quá mức kinh hỉ, mới có thể ở trong nháy mắt lâm vào thất thanh trạng thái. Không biết giáo hoàng miệng hạ lại như thế nào đột nhiên đi vào nơi này đâu. La tới cấp tân sinh thánh nữ đưa lên chúc phúc sao? Trương Ly chậm rãi rơi xuống thân tới, Cát Lô liền tự giác về phía sau lui hai bước. Hắn gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt như là trong suốt ngọc thạch, biểu tình cũng lộ ra một cổ khó có thể miêu tả suy yếu, nhưng cho dù là như thế này, như cũng không có người dám bỏ qua hắn nhất cử nhất động, hắn lời nói nhạt nhẽo giống như là đầu mùa xuân tuyết, lặng yên không một tiếng động hòa tan ở Hàn băng trung. lại cấp đại địa mang đến một phân lạnh lẽo. Thật thật, nàng sẽ trở thành thần điện mới nhậm chức thánh nữ. Những lời này làm trên quảng trường không khí mạc danh đỉnh chệ xuống dưới, không biết tròn lên đến dân chúng lại như cũ lắng đọng lại ở kia một phân mừng như điên trùng, khó có thể tự kiềm chế. Ngay cả ngày thường thập phần bình cùng người giờ phút này trên má đều nổi lên hồng hồng, kia trừng to trong ánh mắt càng là toát ra rõ ràng điên cuồng. Bọn họ lý trí tựa hồ ở vô thanh vô tức chung bị người đoạt đi, bọn họ sinh mệnh cũng như thế. Các quý tộc như cũ vẫn duy trì ưu nhã lễ nghi, nhưng trong lòng lại có một loại quỷ dị buồn cười cảm, giáo hoàng miễn hạ không phản đối Lina trở thành thánh nữ, kia bọn họ kế hoạch hẳn là như thế nào tiến hành đâu. Liên tại đây cổ đỉnh trệ không khí ngưng tụ đến đỉnh điểm thời điểm, Trường Ly đột nhiên ra tay. Hắn tay phải thượng quyền trượng hơi hơi chớp động, quyền trượng phía trên đá quý liền ở nháy mắt ngưng tụ một đạo một đạo trong suốt chùm tia sáng, này nói chùm tia sáng ở xuất hiện kia một khắc liền làm chung quanh không khí lâm vào yên lặng. Này phiến không gian trung ma pháp năng lượng ở trong nháy mắt nội bị bài xích mà ra. Trệ Sắt cảm giác làm này, đó tu luyện ma pháp các quý tộc thập phần khó chịu, lại không dám khởi bất luận cái gì lòng phản kháng. Phảng phất vượt qua một mảnh trời không, này nói trùng tia sáng mang theo khủng bố năng lượng xỏ xuyên qua này phiến thiên địa, ngay sau đó, này nói trùng tia sáng liền tới rồi hoàng đế trước mặt. Ngay đột nhiên không kịp phòng ngừa một màn làm hoàng đế đồng tử chợt co rút lại, hắn khí thế ở trong nháy mắt liền trở nên hung hãn. Ma pháp chú ngữ ở hắn trong miệng xoay một vòng tròn, từng trận ma pháp dao động ra tại đây phiến thiên điệu di động, tức khắc, một cái thật lớn ma pháp sắp sửa xuất hiện. Nhưng tia đạo ma pháp quang thúc mục tiêu lại không phải vị này hoàng đế bệ hạ, hắn ở hoàng đế trước mặt lung lay một vòng, lại lập tức chiều rơi xuống đi. Lina, nhìn thấy một màn này sau, sắp phát ra ma pháp ở cuối cùng một khắc bị đánh gãy, hoàng đế bay lên đến đỉnh điểm khí thế giống như là một cái bị chọc phá khí cầu, một tiếng ngàn rảm. Hắn mươn một bàn tay muốn ngăn trở, nhưng lại cản chi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lina gặp phải nguy hiểm. Còn không chờ hắn từ loại này khẩn trương tâm tình trung đi ra khi, ma pháp trùng kia sáng lại chợt ngừng ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống hoàng đế bệ hạ cầm thủy tinh quan trên tay, sau đó không có chút nào trở ngại thẩm thấu vào thủy tinh quan trung. Ngay mắt, thuần tịnh mà trong suốt thủy tinh quan phía trên liền hiện lên ngông lung mà ôn hòa quang mang, này nói quang mang giống như là thiên địa mới bắt đầu, vạn vật sinh trưởng đúng vậy kia một đường linh quang. đã làm người cảm giác vô cùng kinh hãi, lại làm người vô cùng khát vọng. Hoàng đế một cái tay khác kinh hoàng thất thố ngăn trở kia nói quan mang, cầm thủy tinh quan tay cũng ở nháy mắt thả lỏng lực đạo, dung hợp quang mang thủy tinh quan trong nháy mắt liền trở nên trầm trọng vô cùng, giống như chịu tải một cái tiểu thế giới. Đột nhiên gian trọng lượng làm hoàng đế khó có thể thừa nhận, hắn theo bản năng bung ra tay, phản ứng lại đây sau lại hướng về thủy tinh quan vút đi. Nhưng thế mạnh mẽ trầm thủy tinh quan tốc độ kỳ mau vô cùng. Ở hoàng đế ngăn trở thời điểm liền rơi xuống Ly Na trên đầu. Có được như vậy khủng bố trọng lượng thủy tinh quan ở rơi xuống đến Ly Na trên đầu là lúc, lại trở nên khinh phiêu phiêu, giống một mảnh lông chim. Thủy tinh quan ở rơi xuống Ly Na đỉnh đầu sau, ôn hỏa mà mông lung quang cũng liền càng thêm cường thịnh, trực tiếp bao phủ Ly Na toàn bộ thân mình. Ly Na màu trắng váy dài bị luân luân quang mang bao phủ, tia kim hoàng đầu tóc, tia lóa mắt thủy tinh quan, làm nàng không giống như là một cái chưa hoàn thành sắc phong nghi thức thành nữ, ngược lại như là chân chính thần nữ. Này một phen động tác mau lẹ là mọi người đều không có phản ứng lại đây, ở nhìn đến thủy tinh quan hoàn hảo không tổn hao gì dừng ở linh nạ trên đỉnh đầu sau, bọn họ không lý do thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc này, một đạo thanh thiên thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở cái này quảng trường phía trên, chính là ta cũng không sẽ đối nàng tiến hành chúc phúc a. Này không thể hiểu được một câu cùng trưởng ly trước một câu hoàn toàn tương phản, lại khinh bạc phảng phất một mảnh trong suốt bông tuyết, khinh khinh xảo xảo rơi xuống người trên người, lại cho bọn hắn mang đến hơi lạnh thấu xương. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận những lời này ý tứ, liền thấy trưởng Ly Ma pháp trượng phía trên lại ngưng tụ một đạo chùm tia sáng, này nói chùm tia sáng ở bọn họ kinh hai muôn chết trong tầm mắt đi tới bọn họ bên cạnh, lại lập tức xuyên qua, trực tiếp đi tới quảng trường phía trên cái kia mơ hồ thần tượng phía trên. Đây là một đạo kim sắc chùm tia sáng, này nội ngưng tụ thần thánh ma thương sốt năng lượng, ở rơi xuống thần tượng thượng kia một khắc, thần tượng đột nhiên mà bắt đầu rồi chấn động. Xuân sao, xuân sao Kia cao lớn thần tượng Tả Hữu lắc lư, không ngừng chấn động quảng trường Madrid. Từng đạo lực lượng theo hắn nhúc nhích rơi xuống quảng trường phía trên, nhưng này nhìn như bình thường quảng trường lại không có đá chịu chút nào tổn thương. Phụp phụp phụp, dao dạt vôi từ thần tượng phía trên rơi xuống, ca ca ca, từng mảnh vãi khối cũng theo rơi xuống. Nay tòa hai người cao thần tượng cứ như vậy bị một tầng tầng lộ ra, một tầng tầng rách nát, cuối cùng lộ ra thần tượng trung tâm bị trưởng Ly Phong ấn đồ vật. Lộng lẫy quang mang chợt xuất hiện tại đây một mảnh trong thiên địa. Ở nó xuất hiện kia một khắc, tất cả mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Duy độc biểu tình như cũ thanh đạm mà lạnh nhạt Trường Ly, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tia thanh thiện trong tiếng cười phảng phất ẩn chứa vô tận ai thán, cùng vô tận tình mật, như là một cái đánh mất tổn tại dục vọng thần để phát ra cuối cùng một tiếng thở dài. Ở nó xuất hiện kia một khắc, giữa không trung diều võ dương oai quang đoàn chợt nhất định, sau đó chậm rãi tan đi hắn quan mang. Những người khác chịu đựng con mắt phòng cảm, chậm rãi hướng về quang đoàn xuất hiện địa phương nhìn lại. Đó là một phiến môn, một phiến hoa lệ mã tinh xà môn. Tương đạo cổ xưa mà thần bí dấu vết xuất hiện ở trên cửa, mơ hồ có thể thấy được mặt trên vẽ có khắc thần điện huy chương, đó là thần ban cho dư nhân loại ân ký. Chương 224 Thần quốc lại lâm. Thật lớn uy áp từ nhóm xuất hiện kia một khắc liền buông xuống đến trên thế giới, áp bách tất cả mọi người không thể không cong hạ bọn họ đầu gối, chỉ có một người có thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này xanh thảm không trung phía trên đột nhiên bị tầng tầng kim quang sở bao trùm. Này đó kim quang lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt khác địa vực lan tràn, bất quá ngắn ngủi nửa khắc, kim quang liền bao trùm khắp đại lục. Vân Trung truyền đến từng đợt rộng lớn mà trang nghiêm nhạc khúc, nhìn như không tiếng động, rồi lại có thanh, hắn rành mạch truyền khắp mỗi một cái sinh linh trong thai, làm cho bọn họ cảm giác đến này phiên thiên địa vui sướng. Trong không khí nhưng bắt đầu xuất hiện như ẩn như hiện kim sắc tự phù, này đó tự phù khi thì trở về đến hư vô bên trong, khi thì dung nhập đến sinh linh trong thân thể. làm cho bọn họ lâm vào một hồi kỳ dị mà mỹ diệu tự suy nghĩ. Liên ở không lâu lúc sau, rất rất nhiều người bởi vì này một phần cơ duyên mà cường đại, cũng có quá nhiều người bởi vì này một phần cơ duyên mà bị chết. Nay đủ loại dị tượng làm đại lục phía trên sở hữu sinh linh đều đắm chìm ở chấn động bên trong, quá nhiều nông muội sinh linh liền tại đây to lớn mà không thể tránh nghịch lực lượng dưới phủ phục thân hình, mà những cái đó hơi chút cường đại chút sinh linh còn lại là hơi hơi ngẩng đầu, dùng tâm cảm thụ được kim quang trung truyền đến tin tức. lại không thể cảm giác đến chút nào. Thang đến kim quang trung rốt cuộc truyền đến một cái rõ ràng tin tức, thần tướng xuất thế. Đây là một cái cỡ nào khiếp sợ tin tức a? Bất đồng với đã đi xa thần thoại thời đại, thời đại này thần ảnh hưởng đã dần dần đi xa, đặc biệt là tại đây một thế hệ giáo hoàng đăng cơ về sau, đại lục phía trên liền lại lần nữa xuất hiện thần tích. Bọn họ muốn hướng về thần tích xuất hiện địa phương đi đến, nhưng quanh mình dày đặc uy áp lại làm cho bọn họ một bước khó đi. Bọn họ hiện tại mới biết được chính mình từ trước cho rằng cường đại là cỡ nào giả dối. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đã không có dư thừa lựa chọn. Môn ở không trung tạm dừng một lát, nó phảng phất có linh trí giống nhau, hướng về trung quanh nhìn nhìn. Nội tâm mâu thuẫn lại điên cuồng hoàng đế, tham lam mà nhút nhát quý tộc, trung thành mà ngu rốt giáo đồ, cùng với cái kia lạnh nhạt giáo hoàng. Môn cảm giác ở trạm đến đến người kia thời điểm, liên phảng phất trạm đến đến một mảnh phiến kim quang hải dương, nhưng ngay sau đó, dâu đã bị kia phiến hải dương không lưu tình chút nào đánh nát. Môn ở giữa không trung chấn động, sau đó nảy thượng nổi lên quang mang liền mạc doanh ngẩm đạm rồi một chút. Nó lướt qua mọi người, hướng tới quỷ trên mặt đất thiếu nữ bay đi, rơi xuống thiếu nữ trước người, chậm rãi biến đại, biến thành một tòa chân chính cánh cửa. Xen vào hư ảo cùng chân thật môn ở linh nạ trước người như ẩn như hiện, ngay sau đó, kia phiến môn liền phát ra hư ảo kéo kẹt thanh âm, môn chậm rãi hướng về hai bên mở ra, một cái chân chính thần quốc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thần quốc mở ra tảng lớn tảng lớn kim sắc hoa bách hợp, các nàng lay động ngủ say, giống như là một đám an bình ngủ say tiểu thiên sứ. Kia đầy trời kim sắc xương mù làm bạn này, đó hoa bách hợp cùng nhau yên giấc. Nơi này nhìn qua mỹ lệ cực kỳ, lại cũng tịch liêu cực kỳ. Đột nhiên, quỳ trên mặt đất thiếu nữ vườn trắng non ngón tay, muốn chạm đến kia phó mộng ảo cảnh tượng. Nàng thanh triệt trong mắt lúc này đã không có thân là người cô chấp, thiên chân, tham lam, bi thường, phẫn nộ vẫn vẫn tự, mà là hóa thành chân chính bình tĩnh. Nay phó bình tĩnh thật giống như chân chính thần đệ bình đẳng đối đãi đại địa thượng ngôi cái sinh linh, vô bi mà vô hỷ. Quy xuống đất thiếu nữ, hư ảo thần quốc chi môn, long trọng nghi thức, một màn này, thật giống như thần ước thượng ghi lại nào đó cổ xưa mà thần thánh hình ảnh. Những cái đó bị quên đi cổ xưa truyền thuyết cứ như vậy lấy một cái lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngửa phương thức xuất hiện, làm người hoài nghi, này rốt cuộc là một hồi tươi đẹp cảnh trong mơ, vẫn là bọn họ thật sự đi tới chúng thần thời đại. Thiếu nữ ngón tay điểm ở thần quốc phía trên, nhưng lại đụng phải một tầng hư ảo cái chắn, cái chắn tựa như thủy mạc, ở thiếu nữ thủ hạ nổi lên nhẹ nhẹ mang theo kim quang gợn sóng. Chung quy không thể chạm đến a, đây là mọi người trong lòng tiếng thở dài, cũng làm cho bọn họ nôn nóng tâm ẩn ẩn trở xuống tại chỗ. Nhưng tại hạ một khắc, một trận càng vì cường đại uy áp hướng về bọn họ đè xuống, làm cho bọn họ không thể không lại lần nữa cong hạ eo. Một cái kim sắc lốc xoáy xuất hiện ở thần quốc thủy mạc phía trên, xuất hiện ở thiếu nữ đầu ngón tay, tức khắc Đếm không hết kim sắc xương mù liền xuyên thấu qua kêu một phiến kim sắc màn hình hướng về thiếu nữ đánh úp lại, làm nàng toàn thân đắm chìm trong này kim sắc hơi nước phía trên. Mọi người bị thần uy áp đẻ ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, ngay cả khoảng cách ly nạ gần nhất hoàng đế đều chỉ có thể nhìn nàng trắng nón mà mạn rượu chân chỉ, lại không thể nhúc nhích mảy may. Duy nhất có thể ngăn cản ly nạ chỉ có trường ly, nhưng hắn lại không có chút nào động tác. Kim sắc lốc xoáy càng lúc càng lớn, kim sắc hơi nước ngưng tụ tốc độ càng ngày càng kh Lý Na thực mô đã bị kim sắc quang mang sở che dấu. Theo xương mù giặm bớt, những cái đó vô ưu vô lự hoa bạch hợp cũng mất đi sinh tồn cơ hội, chúng nó kiều nổn cánh hoa một chút tiêu tán, cuối cùng hóa thành một mạt kim sắc xương mù, dung nhập Lý Na thân thể. Thân quốc cũng theo Lý Na động tác mà một chút một chút thu nhỏ lại, một chút một chút hư ảo, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà từ giây sau, thế gian lại vô thân cảnh. Tiệp Vương hư ảo thế giới cứ như vậy đi đến trung điểm. Nguyên bản bị kim sắc quang mang sợ bao trùm không trung phía trên đột nhiên truyền đến một trận vô sinh vật luật, này đạo vận luật bên trong ẩn chứa một ít bất thường, nhưng càng nhiều lại là giải thoát, thật giống như thiên địa cũng ở vi thần quốc biến mất mà giải thoát. Kim sắc xương mù cuối cùng tan hết, Ly Na cuối cùng xuất hiện tại đây phiến thiên địa chi gian. Đó là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng mỹ đã vẻ nàng dung nhan, mà là kia độc đáo khí vận, nhìn nàng, liền phảng phất thấy thiên địa vạn vật chi linh tú, sơn xuyên con sông chi sinh chứa. Đó là một loại làm nhân tâm thần an bình Mỹ, là một loại hết sức tưởng tượng cũng vô pháp chạm đến Mỹ. Ly nạ, có lẽ không phải Ly nạ, mà là thần. Nàng lặng lặng mà nhìn đứng ở nàng đối diện thanh niên, tay nhẹ nhàng nhất chiêu, tức hắc, trong tay hắn quyền trượng biến tới rồi tay nàng chung. Tượng trưng cho thần Quang Huy quyền trượng ở cái này thiếu nữ trong tay không hề là yêu cầu tiểu tâm cung phụng thần khí, mà là chân chân chính chính vũ khí. Nàng nhẹ nhàng hộp ra một câu, giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà thần thánh. Giống như là không chúng phát ra thanh âm, ngươi không nên có được nó. Trương Ly lời nói như cũng là như vậy thanh thiện, nhưng mọi người lại phát hiện, thanh niên này ở đối mặt thần thời điểm như cũng là như vậy thông thường, trước nay liền không có nên hay không nên, mà là ta có nghĩ. Hết sức cuồng vọng, nhưng đối diện thần lại tạm dừng một lát, sau đó giống nhân loại giống nhau thở dài một hơi, có lẽ ngươi nói chính là đối. Sớm tại nàng bị phong ấn thời điểm, nàng liền biết được, thanh niên này đã có được không thua thực lực của nàng. Nhưng này thì thế nào, đây là nàng sân nhà mà hắn chỉ là một cái đi ngang qua lữ nhân. Trên người nàng màu trắng váy dài hoàn toàn kim sắc, trang nghiêm mà túc mục. Ở nàng phía sau, nguyên bản rách nát thần tượng ở một lần ngưng kết, biến thành nàng bộ dáng. Nguyên bản mơ hồ không rõ dung nhan cuối cùng bày biện ra nàng hiện tại bộ dáng. Nay có lẽ không phải nàng ngay từ đầu bộ dáng, nhưng lại là nàng sau này sắp sửa sử dụng bộ dáng. Chương 225 Thần quốc lại lâm. Nàng là cái này thế gian cuối cùng một cái thần cũng là mạnh nhất thần. Nàng là cái thứ nhất bị thiên địa dụ dục ra tới thần, cũng nhìn mặt khắc thần để từng bước từng bước bị dụ dục mà ra. Bọn họ cường đại mà thông tuệ, bọn họ mỹ lệ mà làm càn. Bọn họ tận tình hưởng thụ thiên địa yêu tha thiết, cũng giữ gìn dụ dục bọn họ thiên địa. Nhưng theo thời gian trôi qua, thần cũng từng bước từng bước biến mất ở trong thiên địa, làm bạn nàng thần cũng càng ngày càng ít. Mới đầu, nàng cho rằng đây là bọn họ cảm thấy chán ghét, cho nên cuối cùng lựa chọn trở về thiên địa, nhưng sau lại, hắn phát hiện Bọn họ đều không phải là ca nguyện trở về thiên địa ủ ấp, mà là ở thiên địa bức bách chung không thể không biến thành bọn họ lúc ban đầu bộ dáng, kia từng đoàn dựng dục sinh, cơ linh quang. Thân minh trắng lại đây, thiên địa đối bọn họ yêu tha thiết không còn nữa, hắn yêu tha thiết chính là những cái đó tân sinh, yêu ớt sinh linh. Thân linh thật sự quá cường đại, bọn họ tồn tại một ngày, nhân loại liền sẽ không trưởng thành vì thiên địa sợ chờ mong bộ dáng. Vì thế thiên địa liền bắt đầu chán ghét hắn nói sáng tạo ra tới những cái đó cường đại sinh linh. lực lượng không cân bằng cũng đem dẫn tới thiên địa không cân bằng, thiên địa không thể chịu đựng thế giới này không ở hắn trong khống chế, cho nên hắn làm những cái đó cường đại thần linh từng bước từng bước chết đi. Mà cuối cùng lưu lại chỉ có nhất cường đại thần, nàng nhất chịu thiên địa yêu tha thiết, cũng nhất chịu thiên địa chán ghét. Ở nhận thấy được thiên địa ý đồ sau, thần cũng không nguyện ý cứ như vậy biến mất, nàng có lẽ cũng không yêu tha thiết thế giới này, nhưng nàng yêu tha thiết tồn tại cảm giác. Cho nên lâu dài đấu tranh bắt đầu rồi. Cùng nàng cùng nhau trưởng thành các đồng bạn có lẽ đã sớm cảm giác tới rồi kết quả này, cho nên bọn họ liền đem chính mình cuối cùng lưu lại đồ vật đưa cho nàng, làm nàng trở nên nguyên lai càng cường đại. Nàng ẩn ẩn với thiên địa hình thành chống lại, nàng thậm chí làm người tín ngưỡng với nàng. Chuyện này rằng có rằng cô quá nhiều quá nhiều năm, ở nàng cường khi, thiên địa lực lượng liền sẽ suy yếu, mà ở nàng suy yếu khi, thiên địa lực lượng cũng sẽ gia tăng. Dần dần, bởi vì chuyện này rằng có, trong thiên địa lực lượng lưu động lâm vào đỉnh chệ giữa. Nhân loại lực lượng cũng lâm vào một loại đỉnh trệ chung, bọn họ lực lượng thậm chí ở đi xuống sườn núi lộ. Mà thiên địa lực lượng cũng ở một chút một chút đánh mất, nàng dựa vào thiên địa mà tồn, nếu là thiên địa tiêu vong, nàng tự nhiên cũng không còn nữa tồn tại, này liền lâm vào một cái tử cục giữa. Nếu tại như vậy đi xuống, có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau đi hướng diệt vong, nhưng thật mau, một cái phá cục người tới. Hắn ở đi vào trong nháy mắt liền biết được này phương thiên địa tình huống, hắn cũng quyết định nuốt ngón tay, mà hắn cũng thành công Hắn phong vân nàng, năng lực lượng bị phong tỏa ở thần quốc giữa, vô pháp lộ ra chút nào. Sự tinh nhìn qua liền như vậy giải quyết, nhưng hắn rồi lại làm nàng để lại một tia thần niệm ở nhân gian. Này ti thần niệm biến thành một cái thuần tịnh nữ hải, chậm rãi trưởng thành, trưởng thành đến đủ để hứng lấy nàng thần lực, sau đó lại ở hắn trợ giúp dưới, một lần nữa buông xuống thế gian. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Trừng Ly, linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở một lần xuất hiện ở này phương tiến địa, ngươi vì cái gì muốn đem ta thả ra? vẫn luôn cầm tù ta không phải một cái thực tốt lựa chọn sao? Bởi vì nhân gian kia 20 năm ký ức, nàng ngữ khí đều có một chút biến hóa. Trương Ly lắc lắc đầu, lựa chọn cầm tù ngươi là bởi vì yêu cầu cầm tù ngươi, mà lựa chọn đem ngươi thả ra tự nhiên cũng là vì yêu cầu. Cầm tù nàng 20 năm, bất quá là bởi vì này Phương Thiên Địa yêu cầu chậm rãi điều trị bị nàng phá hư trật tự. Nàng lực lượng không thể đủ đột nhiên mà trở về thiên địa, kia sẽ tạo thành trật tự tan vỡ. Tại đây 20 năm Lực lượng chậm rãi trở về thiên địa, sẽ tu bổ cái này nhìn như cường đại, kỳ thật vỡ nát thế giới căn nguyên. Đến nỗi trưởng Lý vì cái gì sẽ lựa chọn trợ giúp thế giới này, tự nhiên là bởi vì hắn hiện tại là thế giới này sinh linh, không thể nhìn hắn cứ như vậy đi đến tan biến, mà lúc ấy cũng không phải hắn rời đi thời cơ. Nhưng hiển nhiên, ở cầm tù thân lúc sau, thân thể hắn cũng đã chịu thật lớn tổn thương, hắn thậm chí không biết có thể hay không chống được rời đi cơ hội xuất hiện. Vì kéo dài thời gian, Hắn thậm chí quyết định đem thần điện rời đến Tuẩn, nơi đó thần lực hi hơi, sẽ không đối thân thể hắn tạo thành tiến thêm một bước tổn thương. Đế Đô bên trong, tự nhiên để lại trấn áp thần lực độ vật, bị hắn đặt ở thần tượng bên trong. Kia phiến môn đã là thần quốc cùng người cảnh thông đạo, cũng là thần quốc đóng cửa. Dùng hắn áp chế Đế Đô thần lực, cũng áp chế kia tỏa từ thần tự mình ban cho nhân gian thần tượng, phong ngừa nàng hấp thu đến nhân gian một chút ít tín ngưỡng. Cho nên mấy năm gần đây tới, tu dần Đế Đô tín ngưỡng là đông đảo đô thành trung nhất thứ tốt. Mà vị di chuyển thần điện tổng điện, hắn đăng lâm giáo hoàng vị trí, huyết tẩy đời trước thần điện cao tầng, thậm chí huyết tẩy cùng thần điện cùng một nhịp thở tu dần đế quốc hoàng thất. Cho nên mặc kệ là thần điện cùng tu dần đế quốc hoàng thất đều đối hắn phá lệ kiêng kỵ cùng thâm hận. Hở biết được thân thể hắn trạng huống tựa hồ không phải thực tốt thời điểm, liền sẽ dùng một ít thủ đoạn nhỏ tới thử thực lực của hắn, lần trước tưởng vi biển hoa sự cố chính là như thế. Hoàng đế cùng thần điện có lẽ không biết cụ thể trải qua Nhưng mấy năm nay thần chưa bao giờ xuất hiện cũng làm cho bọn họ có một cái lớn mật suy đoán, cho nên bọn họ liền ở tường vi biển hoa dưới bố trí một cái tử thần điện truyền đến cổ xưa ma pháp trận, dùng để ngưng tụ tiến ngưỡng chi lực. Bọn họ cũng không biết chính là, mỗi một cái thuần tịnh tiến ngưỡng đều mang lên một thân người thể trung nhất tinh thuần căn nguyên, có thể cung cấp cấp thần một phần lực lượng. Dù cho hắn đóng cửa thần quốc chi lộ, như cũng không thể buông tha cái nào sẽ dẫn tới thất bại chi tiết nhỏ. Cho nên hắn đi tới tu dần đế đô. Sau đó mượn từ vị vị ẩn tay hủy diệt rồi kia một mảnh tường vi biển hoa. Ở hắn tới đế đô lúc sau, hắn liền cảm giác tới rồi cơ hội đã tiến đến, cho nên hắn tùy ý thần điện cùng hoàng thất lưu hoa, tùy ý thần lâm thế gian. Hắn ở chỗ này đã đợi đến đủ lâu rồi, hắn thần hồn cũng không thích đứng thế giới này phắc tắc. Thân thể hắn sở dĩ sẽ dễ dàng như vậy tan vỡ, tự nhiên cũng là vì thân thể cùng thần hồn không liên quan. Hiện tại có giải quyết cùng nhau cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Trường Ly lẳng lặng mà nhìn chằm mặc thân đệ, thân cũng bình tĩnh nhìn Trường Ly, bọn họ trong mắt một mảnh đạm mạc, đó là chân chính nhìn xuống chúng sinh đạm mạc, nhưng ở bọn họ linh hồn chỗ sâu nhất, có phải hay không tương đồng tích liêu. Theo hai người đối thoại, ngay một mảnh không gian trung không khí lại lần nữa bắt đầu rồi lưu động, nhưng mọi người như cũng không dám ngẩng lên bọn họ đôi mắt. Bọn họ thái hổ hối, chính mình vì cái gì sẽ như thế tham lam, tham lam đến muốn từ thần tranh phong trung thu lợi. Đúng vậy, tại đây một khắc, ẩn ẩn với thần đối lập Trường Ly bị bọn họ cho rằng mặt khác một tôn thần. Đây là một hồi tất nhiên sẽ xuất hiện đối lập, thần không nghĩ cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa, mà Trường Ly cũng không nghĩ mãi một tại đây một phương không gian. Không sao cả thiện ác, tự nhiên cũng chỉ phân sinh tử. Thần cao cao nắm lên nàng quần trượng, mênh mang kim quang liền hướng về nàng tụ tập, hóa thành một đạo thật lớn của sáng, vắt ngang ở thiên địa chi gian. Chương 226 thần quốc lại lâm. Cô sáng xông thẳng phía chân trời, mang theo quần quần năng lượng Trướng Ly về trường Ly đánh nút lại. Trướng Ly trong tay lại đột nhiên mà xuất hiện một mặt gương. Đây là một mặt cổ xưa gương, nội thượng vẽ có khắc một ít cổ xưa đến cực điểm đạo văn. Kia hậu thế bất dung hơi thở ở gương xuất hiện kia một khắc liền tán phát ra tới, từng đạo kim sắc phù văn phiêu đãng ở gương bên cạnh, mà trên gương cổ xưa đạo văn còn lại là tự phát trồi lên cái mặt, cùng kim sắc phù văn chống trồi. Đây là bởi vì thái vi kính lực lượng đã vượt qua thế giới này có khả năng đủ chịu tải hạn mức cao nhất, hiện tại bị thế giới này tự phát đuổi đi. Ở kia nói quần quần cổ sáng tới Trường Ly trước mặt khi, hắn giơ lên trong tay gương. Bàng bạc kim quang ở tới kia trong nháy mắt liền đem Trường Ly chôn vùi, ở mọi người đều cho rằng hắn sẽ như vậy chôn vùi khi, một đạo mát lạnh quang mang từ kim quang trung tâm xuất hiện, ở trong nháy mắt liền hoảng hoa mọi người hai mắt. Này nói quang mang là như vậy sạch sẽ, sạch sẽ có thể chiếu rọi suốt thế giới diễn biến muôn đời muôn đời, nó lại là như vậy lạnh lẽo, làm người cảm giác đến một cổ hàn ý lan tràn đến trái tim. Kim quang chợt lóe mà hiện, Sau đó lại tại chỗ liền xuất hiện một cái hình tròn kính mặt, kính mặt phía trên sạch sẽ như lúc ban đầu, không có chiếu rõ ra bất luận cái gì đồ vật, nhưng lại không lưu tình chút nào đem kim sắc cổ sáng hấp thu mà nhập. Thật mau, đầy trời kim quang liền biến mất không thấy, mà kia cổ cổ quần quật năng lượng cũng tùy theo biến mất. Không có chờ thần tiến thêm một bước động tác, Trường Ly trực tiếp đem hấp thu kim sắc cổ sáng kính đối mặt chuẩn thần, lúc này kính mặt phía trên hiện ra một cái tự pháp tác tạo thành hình người. Một đạo cổ sáng từ trong gương phát ra, Hướng về người nọ mà đi. So sánh với thân phát ra đến kim sắc có sáng, này đạo quang trụ đảo muốn tinh luyện rất nhiều. Trong suất của sáng cũng không có ở trong không khí hiện ra suất thân hình, nhưng hắn sợ kinh đường sá thượng, từng đạo thật nhỏ vết rách hiện lên mà ra, thậm chí còn cùng với pháp tắc phù văn. Hắn lại như vậy thật nhỏ, nhưng này nội năng lượng rồi lại là như vậy rộng lớn, làm pháp tắc đều cầm lòng không đậu muốn đuổi đi. Thân lại một lần thở dài một tiếng, nàng lại lần nữa nâng lên trong tay quyển trượng, đem nó vắt ngang ở trước ngực. từng đạo vô hình ánh sáng giống nàng bốn phía khuếch tán, hình thành một cái vô hình lĩnh vực. Tại đây phiến trong lĩnh vực, không có một tia tạp chất, thậm chí là một mảnh nhỏ bé bụi bặm. Đây là Thần Thiên Phú lĩnh vực, nàng có thể bài xích mọi loại không bị thần cho phép tiến vào đồ vật. Giờ này khắc này, thân bốn phía lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, giống như liền không gian cùng thời gian đều cùng nhau bị yết lặng. Nhưng hiện tại, kia nói trùng kia sáng cũng đã đi tới thần trước mặt, bị ngăn cản ở lĩnh vực ở ngoài. Lĩnh vực cùng cô sáng lẫn nhau gắng sức, dừng đạo không khí rách nát thanh không ngừng chuyển đến. Giờ khác này giống như là bị tranh sơn dầu cố định trụ lịch sử thơ ca cảnh tượng, như vậy túc mục, lại là như vậy rộng lớn. Liên ở giữa hai bên lẫn nhau rằng co thời điểm, cột sáng phía trên đột nhiên xuất hiện vài miếng kim sắc phù văn, bọn họ là như vậy nhỏ bé, lại là như vậy đơn giản. Nhưng ở bọn họ xuất hiện trong ngay mắt, lĩnh vực phía trên đột nhiên nổi lên nhẹ nhẹ gần sóng, trong không khí phản phất chuyển đến một tiếng thanh thúy tan vỡ thanh. Cô sáng cứ như vậy đánh nát ngăn trở ở hắn trước người cái trán, ở thân bình tĩnh dưới ánh mắt, đi tới thần trước mặt, sau đó đánh trúng thần đỉnh đầu thủy tinh quan. Thần ánh mắt ở trong nháy mắt có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt nàng lại minh bạch đây là vì cái gì, nàng thuần triệt ánh mắt nhìn buông xuống gương trường ly, này nội không có một tia tạp chất, sau đó nàng nhắm hai mắt lại. Cô sáng trực tiếp quan chú đến thủy tinh quan bên trong, trong sáng thủy tinh quan phía trên tức khắc tản mát ra ngông lung quang. khi ôn hỏa mà ngông muội quang giống như là thiên địa mới bắt đầu khi đệ nhất mặt linh quang, quang mang từ thủy tinh quan giữa ròng tả ra tới, sau đó lan tràn đến thần trên người, đem nàng bao vây. Tức khắc, thần trên người tản mát ra ngông lung kim quang, từng đạo kim sắc pháp tắc ký hiệu từ thần trên người hiện lên, sau đó lại tán dật đến trong thiên địa, dung nhập đến kia tổn hại pháp tắc chung, tu bổ này một phương thiên địa nội tình. Thân nhất phảng phất một cái kim sắc lưu ly li sở tạo hình nhân nhi, giờ phút này, này tồn lưu ly li nhan sắc một chút một chút rút đi, Trở về nhất nguyên thủy bản ngã. Pháp tác phù văn một chút một chút rời đi thân bên người, bọn họ giống như là từng con kim sắc con bướm, tận tình múa may hoa mỹ cánh, ở châm tận sinh mệnh sau chết đi. Từng con con bướm nhìn lại đến bọn họ hẳn là đi địa phương, mà cuối cùng, thân cũng nên trở lại nàng hẳn là đi địa phương. Kim sắc Liuli cuối cùng biến thành vô sắc Liuli, lại biến thành từng đạo trong suốt quang điểm. Sau đó, thân chậm rãi mở mắt, nhưng nàng trong mắt đã không có cao quý, đã không có thuần tính. Đã không có sinh cơ, đã không có làm người muốn cung bái trên cao nhìn xuống, nàng cũng chỉ là một cái bình thường, bình tĩnh ý thức, nhưng giờ phút này, này đạo ý thức chung lại tản mát ra vui sướng hơi thở. Nàng hơi hơi cười, sau đó tạo thành nàng thân thể quang điểm liền hoàn toàn tan giã, giống như là một cái lưu sa trồng chất người ở trong nháy mắt lại lần nữa tan giã thành lưu sa, như vậy nhanh chóng, lại là như vậy tự nhiên. Trong suốt quang điểm lộn lấy một cái trước mắt, sau đó tựa như mất đi dầu thắp ngọn đèn dầu. Lặng yên không một tiếng động cắt. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, kim sắc pháp tắc hải dương nháy mắt xuất hiện, lại ở nháy mắt biến mất. Nhưng kia cổ thổi thuần túy vui sướng lại truyền tới mỗi người bên hai, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Cùng lúc đó, từng đạo kim quang luông xuống ở trường Ly Linh Hồn Hải phía trên, tu bổ hắn bị hao tổn linh hồn, làm hắn giống như đang ở ấm áp ánh mặt trời bên trong, toàn thân chảy xuôi từng luồng ấm áp. Đợi cho kim quang hoàn toàn tan đi là lúc Sở hữu sinh trưởng ở thế giới này, sinh linh liền theo lý thường hẳn là tán thành chuyện này. Thật giống như tiến vào một hồi thẩm trình tự cảnh trong mơ, kia mơ hồ ý thức nhìn trong ngộng sự tình một kiện một kiện đi qua, lại không thể thay đổi mảy may. Không có vui sướng, không có bi thương, không có phẫn nộ, không có thống khổ. Ở sinh linh sở vô pháp trạm đến địa phương, tại thế giới căn nguyên chỗ. Ở kia một mảnh kim sắc hải dương bên trong, một cái mông lung bóng người chậm rãi hiện ra thân hình. Nàng kia bị kim sắt nhuộm đẫm trong mắt lại lần nữa nổi lên một mặt thuần tịnh vui sướng, đó là tân sinh vui sướng. Từ nay về sau, nàng liền cùng thiên địa dung hợp vì nhất thể, thiên địa là nàng, nàng đã là thiên địa. Ngay sau đó, nàng ngưng tụ thân hình lại lần nữa tan đi, hoàn toàn dung nhập này một phương kim sắt hải dương trung. Hải dương bên trong nổi lên gọn sóng, sau đó xuất hiện một cái thật lớn lục xoáy, cuối cùng ngưng tụ thành một đôi thật lớn đôi mắt. Đôi mắt bên trong ẩn chứa nhất sạch sẽ vui sướng. Đó là dựng dục vạn vật thiên địa đối nàng sở sáng tạo mỗi một cái sinh linh vụ sướng. Nàng chậm rãi đảo qua mỗi một cái độc đáo sinh linh, mỗi một cái thuần tịnh linh hồn, sau đó dừng hình ảnh ở cái kia đến từ phương xa lư nữ nhân trên người. Đột nhiên, nàng chớp chớp mắt, trường ly trước người đột nhiên xuất hiện một đóa nở rộ kim sắc tử vi, nụ hoa nhi một chút một chút mở ra, lộ ra kia kiểu diễm hoa tâm. Hoa tâm phía trên ngưng tụ một giọng xương sớm, doanh doanh mà động. Chương 227 Thần quốc lại lâm. Trường ly nhẹ nhàng mà điểm ở tường vi phía trên, tức khắc, doanh doanh lộ ra liền từ hoa tâm chạy tới hắn trên tay, sau đó tụ tập đến hắn thần hồn bên trong, mắt lạnh mà thoải mái cảm giác ở trong nháy mắt đánh rút lại, linh hồn của hắn phía trên lại lần nữa nhiễm một mạt kim sắc quá mang. Xương sớm biến mất, tường vi cánh hoa cũng một chút một chút tiêu tán, sau đó hóa thành từng viên kim sắc bột phấn, rơi xuống mùi bặm. Lúc này, dưới dụng đến khoảng trường phía trên tường vi ở một lần tản mắt ra tân sinh cơ. Bọn họ khô vàng cánh hoa lại lần nữa nhiễm tươi mới ánh sáng, thật giống như vừa mới từ trong hoa viên bị ngắt lấy xuống dưới giống nhau. Lúc này trên quảng trường, chôn vùi quá nhiều đồ vật. Trường Ly chậm rãi đi đến quảng trường trung tâm, ở nơi đó, để lại thần cuối cùng di tích, kia căn đá từng thuộc về hắn Quang Minh quân trượng. Quân trượng như cũng tản ra cường đại năng lượng, chỉ là đỉnh cao nhất kim sắc đá quý biến thành thuần tịnh màu trắng. Này nội tràn ngập năng lượng ôn hòa mà nội liễm, tản ra lệnh vạn vật trọng sinh sinh cơ. Trường Ly nhặt lên kia căn quyền trượng, sau đó nhìn về phía trung quanh như cú quỷ trên mặt đất người. Hắn trong miệng chậm rãi huặc ra mấy chữ: "Lên." Mấy chữ này thật giống như là thần dụ lệnh giống nhau, trong nháy mắt liền truyền tới mọi người trong hai, bọn họ tinh thần hoảng hốt đứng lên tới, rồi lại đã không có nửa phần do dự. Bọn họ thậm chí đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến ý thức chậm rãi trở về lúc sau, bọn họ mới bừng tỉnh minh bạch lại đây, sau đó thật sâu thấp hèn bọn họ đầu. không dám nhìn tới đứng ở ngay trung tâm người kia. Bọn họ phía trước rốt cuộc làm cái gì đây? Bọn họ lại vì cái gì sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn quyết định đâu? Rốt cuộc là cái gì làm cho bọn họ cảm thấy có thể hủy diệt người này đâu? Thật giống như là ma xui quỷ khiến giống nhau, bọn họ làm hạ quyết định này, sau đó liền thấy được làm cho bọn họ hận không thể vĩnh hằng mai một một màn. Trương Ly lại không có để ý tới những người này, hắn bình tĩnh nhìn quảng trường phía trên duy nhất có thể nhìn thẳng người của hắn. Sau đó nâng lên trên tay quyển trượng, nhàn nhạt nói: "Ngươi nguyện ý cầm lấy này căn quyền trượng sao?" Cát Lô ôn hòa trong mắt tràn đầy ý cười, trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ bi thương, hắn đi tới Trường Ly trước người, khẳng định gật gật đầu, sau đó quỳ một gối xuống đất, dùng một loại thành kính miệt mài nói: "Ta nguyện ý kế thừa ngài ý chí, cầm lấy này căn quyền trượng." Trường Ly không nói một lời, sau đó chậm rãi đem quyền trượng giao cho hắn trên tay, nhặt nhẻo thanh âm mang theo khó có thể miêu tả trang trọng, "Hắn đem thuộc về ngươi." Cát Lô tiếp nhận quân trượng, nghiêm túc nói: "Thất không vi phạm ngài ý chí." Hắn chậm rãi đứng lên tới, cầm kia căn thuộc về giáo hoàng quân trượng, sau đó nhìn người kia lộ ra một cái thanh thiện tươi cười. Nụ cười này không hề thoáng như vết lạnh tường vi hoa giống nhau, nhưng phát ra khó có thể miêu tả huyết tinh hơi thở, hắn lại như vậy nhu hòa, cũng là như vậy an bình. Hắn nói ra cuối cùng một câu: "Đây là ngươi lựa chọn, ngươi yêu cầu chính là trung thành với ý chí của mình, người khác bất quá là ngươi sinh mệnh trên đường điểm xuất." Ngươi trùng đẹp có được càng thêm viên bác sinh mệnh. Đây là một câu lời khuyên, cũng là một câu chúc phúc. Lời nói rơi xuống sau, trường ly liền chuyển qua thân, giống như biến mất thần giống nhau, hóa thành đầy trời quang điểm, biến mất tại đây phiến trong thiên địa. Giờ khắc này, sở hữu một lần nữa mở ra tường vi đều hóa thành đầy trời cánh hoa, bọn họ tùy ý phiêu phù ở trong không khí, thật giống như ở vì cái kiết lự nhân đưa lên cuối cùng chúc phúc, chúng ta sinh mệnh lộng lẫy mà lại mỹ lệ. Ngươi nhân sinh nhất định phải đi qua Cảng Thiên Lộng Lẫy mà thú vị. Nhìn ngươi kia Lặng Yên không một tiếng động rời đi, nguyên bản thấp thỏm lo âu quý tộc cùng các giáo chủ đều đung tâm, quả nhiên là cao quý thần linh a, sẽ không cùng bọn họ này đó hèn mọn người so đo. Mà lúc này, bọn họ thấy được cắt lô trong tay quần trưởng, sau đó tâm tư hơi hơi dao động, bọn họ nhìn nhau vài lần, sau đó tâm tư không ngừng thay đổi, cuối cùng, bọn họ hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ Lặng Yên không một tiếng động biến hóa vị trí. Nhìn như lơ đãng vây quanh cái kia thanh niên. Đột nhiên, hoàng đế điên cuồng tản mát ra thuộc về đại ma pháp sư uy thế, ở trên quảng trường nhấc lên một đạo thật lớn sóng gió. Trong mắt hắn lại phảng phất có ánh lửa nọ dụ, sau đó bốc cháy lên ngập trời hỏa lãng. Ngay sau đó, một đạo một đạo kim hồng ánh lửa liền từ thân thể hắn phía trên rơi xuống quảng trường tứ phương, tức khắc quảng trường phía trên liền bốc cháy lên tận trời ngọn lửa. Này đó ngọn lửa dựa theo cố định kết cấu ngưng tụ ở bên nhau. Phi dương lên hỏa hoa trung đều mang theo một tia thuần tịnh ma lực. Ngọn lửa vờn quanh toàn bộ quảng trường, hình thành một cái thật lớn ma pháp trận. Ma pháp trận bao phủ này phương thiên địa, từng đạo từ hắn thành hình khởi, tùy ý hấp thu chúng quanh thiên địa năng lượng, cùng đem này một phương thiên địa giăng cầm. Những cái đó các quý tộc tắc rút đi còn lại là nhanh chóng lấy ra bọn họ ma pháp trượng, thêm vào cái này thật lớn ma pháp trận. Từng đạo tối nghĩa chú ngữ từ bọn họ trong miệng thoát ra, đồng thời cũng tiêu hao bọn họ trong cơ thể ma pháp năng lượng. Thủ vệ ở quảng trường bên ngoài bọn kỵ sĩ tất cầm lấy bọn họ vũ khí, thủ vệ ở ma pháp trận bốn phía, hàn khí dày đặc trường kiếm phía trên xoay quanh mỏng manh ma pháp năng lượng, này thượng mơ hồ có thể nghe nói nhẹ nhẹ huyết tinh chi khí. Quảng trường phía trên thượng vạn dân chúng nhìn này, nguy hiểm một màn lại như cũ vô cùng an tĩnh, bọn họ liền như vậy đứng ở tại chỗ bất động cũng không kêu, ngay cả một câu nghi ngờ lời nói đều không có nói ra. Tinh tế nhìn lại, không phải bọn họ không nghĩ phát ra nghi vấn, mà là bọn họ đã mất đi biểu đạt năng lực. Bọn họ kia tràn ngập bần hàn trên mặt giờ phút này cư nhiên dâng lên một đoàn hưng phấn đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vô cùng giải ra, khóe miệng không tiếng động nhỏ giọt nước dãi. Này đó là ma pháp trận này mở ra sở cần đại giới, mấy vạn dân chúng tinh khí thần lúc này đều bị quan chú tới rồi ma pháp trận bên trong, liền tính ma pháp trận bị phá, bị cướp đi tinh khí thần cũng chỉ sẽ giật tán ở thiên địa. Bị cướp đi tinh khí người cuối cùng sẽ biến ngu dại, ở cái này cổ xưa thời đại, một cái ngu dại người chủ định vô pháp bị người chung quanh tán thành. Bọn họ kết cục cũng có thể tưởng mà biết. Ma pháp trận nhanh chóng hướng về Cắt Lô bao vây tiêu trừ, nhưng Cắt Lô chỉ là lộ ra một cái ôn hòa ý cười, tinh tế nhìn lại, cái này ý cười bên trong giống như còn mang theo một tia thương hại. Hắn nhẹ nhàng buông hắn quyển trượng, tức khắc, một cổ vô hình lực lượng liền từ quyển trượng đỉnh đá quý phía trên truyền lại tới rồi mặt đất, sau đó bẻ gãy nghiền nát hủy diệt cái này tỉ mỉ bố trí ma pháp trận. Sở hữu lay dính ma pháp trận năng lượng người tức khắc bị thật lớn phản phệ, một ngụm một ngụm máu tươi phun ở trong không khí. Trong không khí đều tràn ngập dày đặc huyết tinh chi khí. Cát Lô có chút chán ghét nhìn những cái đó huyết khí, sau đó ở một lần buông xuống quyển trượng, tức khắc, quảng trường phía trên không khí vì này một thanh. Hắn không ở xem những cái đó xấu xí người, mà là đem ánh mắt đầu chú tới rồi xa xôi phương hướng, nơi nội tràn ngập ôn hòa mà thành kính chúc phúc. Ngài muốn rời đi, ta liền trợ ngài rời đi, ngài yêu cầu một cái người thừa kế, ta liền đem chính mình dấp nạn thành một cái nhất thích hợp người thừa kế, ngài muốn duy trì thế giới này cân bằng, Ta liền làm thế giới này trở thành ngươi yêu thích nhất bộ dáng, bởi vì ta là ngài thành tín nhất tín đồ. Lời cuối sách. Hắc Ám Kỳ nguyên kết thúc với thánh nữ sự kiện, mới nhậm chức giáo hoàng miệng hạ lấy hắn chắc tuyệt thực lực cùng nguyên bác trí tuệ xử lý làm bẩn thần linh người. Hoang thất từ sự kiện này sau đi hướng suy vong, lúc sau mỗi một đời hoàng đế kế vị đều đem tử thần điện thêm vào. Nhưng mà, sách sử thượng không có ghi lại cái kia giống như huyết sắc tưởng vi người bình thường, hắn từng làm thần điện quyền lợi rất xuống đến thấp nhất điểm. lại từng làm nó tới đỉnh núi. Chương 228 không gian tranh đoạt nhớ. Tần Chi buông xuống trong tay trổi lông gà, sau đó hướng về phía thanh tao lịch sự trai lão bản nói, "Triệu thúc, ngoài còn có chuyện khác sao?" "Không có ta liền đi trước." Ngồi ở quầy sau lão bản cười ha hả nhìn Tần Chi, sau đó lắc lắc đầu, "Không có không có, ngươi yên tâm đi thôi." "Yên tâm đi thôi." Tần Chi tổng giác những lời này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có đường hồi sự. Nhìn thu thập khởi đồ vật Tần Chi nói, "Như thế nào?" Tiểu Tần, ngươi hôm nay như vậy đi vội vã là muốn đi gặp bạn gái. Đây là chuyện của ta, sau này ngươi cũng không cần ở chỗ này tăng ca làm, có thời gian liền bồi bổi ngươi bạn gái đi." Tần Chi lắc lắc đầu, hướng về phía Triệu Thúc lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, "Từ lâu ra sự, ta như thế nào sẽ có bạn gái, có nữ hải tử kia nhìn chúng ta, Triệu Thúc, ngài liền không cần loạn điểm yên nương phụ, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới nơi này bồi ngươi cũng khá tốt." Triệu Thúc nghe hắn nói xong thở dài, Lớn như vậy tiểu tử bên người mỗi cái cô nương sao được đâu. Tiểu Tân ngươi như vậy thẹn thùng chính là không được a, nếu không Triệu Thúc giới thiệu cái cô nương cho ngươi, ngươi yên tâm, lúc này đây cô nương Triệu Thúc tuyệt đối sẽ dụng tâm chọn lựa, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Tân Chi nghe xong đầy đầu hấp tuyến, vẫn là duy trì ôn hòa tươi cười, không cần Triệu Thúc, ta còn trẻ, không vội mà tìm bạn gái. Hắn thủ hạ động tác nhanh hơn vài phần, đuổi ở Triệu Thúc lại lần nữa nói chuyện thời điểm thu nhặt thứ tốt, sau đó bước nhanh đi tới cửa. Trướng về Triệu Thúc phất phắt tay, sau cuối tuần tái kiến, Triệu Thúc. Triệu Thúc nhìn đến Tiểu Tần vội vội vàng hoàng bộ giáng nuốt xuống trong miệng nói, vẫn là cười ha hả nói một câu, sau cuối tuần thấy, sau cuối tuần thấy. Thằng đến Tần Chi thân ảnh biến mất ở giao lộ, Triệu Thúc mới có chút tiếc nuối nói, "Ai, thật là đáng tiếc, Tiểu Tần như vậy cái hảo hài tử, như thế nào liền không hảo hảo tìm cái cô nương tại bên người đâu? Ta trong thôn kia nhị hoa người nhiều cần mẫn a, tính tình cũng giản dị." Cũng may mắn Tần Chi không có nghe được lời này. Bằng không hắn muốn chạy càng mò Thượng một lần triệu thúc cũng cho hắn giới thiệu Cái đỉnh tốt cô nương Chỉ là đôi mắt trưởng tới rồi bầu trời Thấy thần chi câu đầu tiên lời nói chính là Người mỗi năm tiền lương nhiều ít Trong nhà có mấy bộ phòng Khai xe là cái gì giới vị Thần chi Thần chi hắn cái gì đều không có Cái kia cô nương xem hắn đắp không được Cũng không có rong dài Thư lệnh một tiếng Trực tiếp vung bao Liên đạp 10cm cao dày cao góc cỏ cỏ cỏ đi rồi Đi đến tiệm cà phê cửa thời điểm còn đụng phải một chút môn, thiếu chút nữa không đem long cái muối cấp Đam Mai. Từ đó về sau, Tần Chi liền đối Triệu Thúc Thẩm mỹ ôn có 12 vạn phần hiềm nghi, biết hắn phải cho chính mình xem mắt đều chạy sờ so con thỏ còn nhanh. Tần Chi nhàn nhã đi ở phố đồ cổ thượng, bốn phía là từng nhà trang trí cổ xưa mà tố nhã cửa hàng, ở một ít hẻm nhỏ còn có một ít cố định quay hàng, mặt trên hoặc nhiều hoặc ít bảy một ít đồ vật. Tần Chi chuyên môn chọn một ít hẻm nhỏ đi. Nhỏ nhỏ bên trong bảy quán người thường thường cùng hắn chào hỏi, thậm chí còn có một ít quán chủ sẽ tiếp đón hắn qua đi, muốn hắn nhìn một cái những cái đó Tân Tiến ngoạn ý nhi. Tân Chi thấy được bọn họ tiếp đón cũng không có cự tuyệt, liền đi đến bọn họ sạp thượng nhìn xem, xem xong sau cũng không nói cái gì, trực tiếp lắc đầu liền đi rồi. Mà cái kia quán chủ còn lại là đầy miệng lẩm bẩm nói, như thế nào tiểu tử này tuổi còn trẻ liền như vậy khôn khéo đâu? Thật là kỳ cục. Người bên cạnh quán chủ lại là chỉ vào hắn chế cười. Nhân gia tiểu tần còn ăn mặc quần hở đúng thời điểm đã bị hắn lao tử đợi cho nảy ngõ nhỏ lăn lộn lý. Liên ngươi, còn tưởng ông hắn. Nghe được lời này, bên cạnh quán chủ liên tiếp nở nụ cười, chính là, chính là kia tiểu tử nhìn thành thật, trong bụng lại không biết lưu chứa nhiều ít hắc thủy nhi, ngươi vẫn là để ý hắn ghi hận ngươi, ngày đó liền từ ngươi sạp thượng tìm kiếm đi giống nhau thứ tốt. Quán chủ nghe thấy nhiều người như vậy cười nhạo, khinh thường nói, còn không phải là một tên mao đầu tiểu tử, có thể nhận thức nhiều ít ngọn ý nhi. Còn từ ta nơi này sợ đi thứ tốt, thích ta Vương lão tam lăn lộn nhiều năm như vậy còn không có an qua mệt, còn đừng nói là một cái tiểu oa nhi mệt, các ngươi liền chờ coi đi, chờ ta từ tiểu tử này trên người ép ra thủy tới. Trung quanh quán chủ hai mặt nhìn nhau, sau đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lộ ra một cái ngươi biết ta biết tươi cười, cười ha hả đem sự tình lừa quá. Ở chỗ này bảy quán quán chủ đều là ôm có một cái là một cái ý tưởng, phàm là đi vào sạp trước khách hàng đều phải thử tệ một tệ. Tiểu Tân tại đây con phố thượng lăn lộn nhiều năm như vậy, phàm là gặp qua hắn quán chủ đều cùng hắn đáp nói chuyện, có còn lừa rối hắn mua một ít giá trị liên thành chân bảo, có thành công, có thất bại. Nhưng thành công mỗi lần còn không có cao hứng bao lâu là có thể nghe được kia tiểu tử lại nhặt của hời tin tức, liền nói kia cái thứ nhất cùng quán chủ đáp lời quán chủ, hắn lần trước may mắn bán đi một cái khắc gỗ cấp tần chi, còn không, có tới kịp tiểu kiếm một bút, liền nghe được tần chi qua tay đem cái kia khắc gỗ bán mấy ngàn đồng tiền, cũng tiểu kiếm một bút. Trảng qua hắn cực cực khổ khổ nhập hàng, cực cực khổ khổ bày quán, cực cực khổ khổ đem khắc gỗ thổi đến bầu trời có trên mặt đất vô mới kiếm lợi một ít tiền trình, Tiêu Tần tiểu tử lại là tùy ý vừa chuyển tay liền kiếm lợi mấy ngàn đồng tiền, thật là người so người sẽ tức chết. Ngươi nói hắn như thế nào mỗi lần vừa thấy liền xem đến chuẩn, còn mỗi lần đều có thể đủ thuận lợi rời tay đâu. Bất quá là một cái hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử, lại không có tại đây phiến trên đường thất qua tay, thật đúng là tà môn. Tần Chi cũng không biết những cái đó quán chủ trời thầm, hắn vui vẻ thoải mái ta về tới đại học bên cạnh chung cư, sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình luận văn tốt nghiệp tư liệu. Hắn xuất thân từ một cái lịch sử nội tình dày nặng thành thị, Liên Độc cũng là nơi này đứng đầu thành thị, nhưng đọc ngành học lại là rồi bỏ so học sinh còn nhiều ngành học lịch sử học. Cái này ngành học mỗi năm đều là trong trường học lão đại khó, ghi danh học sinh không nhiều ít, mỗi lần đều phải dựa trường học điều hòa mới có thể tới mấy cái học sinh, cứ như vậy còn không thể gom đủ một cái ban. Bất quá, này cũng không kỳ quái, cái này chuyên nghiệp thật sự là ít được lưu ý đến không thể ở ít được lưu ý, vào nghề áp lực mênh mang đại, trừ bỏ một ít ra cảnh không tồi, thả đối lịch sử là chân ái học sinh mới có thể tuyển. Nếu là như thế này, trong trường học lịch sử hệ học sinh cũng sẽ không ít như vậy, cũng xấu hổ liền xấu hổ ở. Đây là một tòa lấy ngành kỹ thuật văn minh trường học. Đến nỗi lịch sử, đó là cái gì? Trong trường học có cái này học viện sao? Bốn giáo học sinh cũng chưa như thế nào nghe nói qua cái này học viện, có thể nghĩ hắn ít được lưu ý. Tần Chi vốn dĩ cũng không nghĩ tuyển cái này trường học, nhưng hắn lao cha là nơi này giáo thụ, vì có thể gần đây quản giáo nhi tử, khiến cho Tần Chi tuyển nơi này. Tần Chi lão mẹ sớm tang, từ lao cha cực cực khổ khổ lôi kéo đại, tự nhiên sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng vi phạm hắn lao cha ý tứ. Nay sắc thật cũng là việc nhỏ. bởi vì hắn lão cha đáp ứng chỉ cần hắn lưu lại nơi này liền đem hắn thèm nhỏ dãi thật lâu kia phố đường cung yến khách đồ đưa cho hắn, cho nên liền rụt rè đáp ứng rồi. Rốt cuộc, làm người con cái, quan trọng nhất chính là hiếu thuận sao? Chương 229 không gian tranh đoạt nhớ. Tần Chi hắn lão cha là cái lịch sử hệ giáo thụ, cuộc đời yêu nhất chính là cất chứa đồ cổ, càng làm một lòng chờ mong hắn bảo bối nhi tử có thể con kế nghiệp cha. Cho nên tiểu Tần biết liền lộ đều đi không nhanh nhẹn. đã bị hắn lão cha đợi cho phố đồ cổ đi lên được thêm kiến thức. Ở cái kia Ngư Long Hôn tạp trong hoàn cảnh, Tiểu Tân biết thật đúng là dài quá điểm kiến thức, ánh mắt cũng trở nên tặc lưu tặc lưu, xa xa thắng qua hắn cái kia học cả đời lịch sử, đến cuối cùng tìm kiếm một phòng hàng giả lão cha. Nhưng hắn lão cha vẫn là không chờ đến hắn việc học có thành tựu, đem kia một phòng hàng giả đổi thành chính phẩm thời điểm, liền vĩnh biệt cõi đời. Lão nhân ra sống thọ và chết tại nhà, Tần Chi Đảo cũng không thương tâm quá mức, vẫn là dọn dẹp một chút tiếp tục sinh hoạt. Mộ Nội hắn lão tra tuy rằng mua vào hàng giả, nhưng vẫn là có mấy cái chính phẩm, cố tình kia mấy cái chính phẩm còn coi như hiếm lạ, cho nên kết quả là còn nhỏ có có dư. Trần Chi liền dự vào hắn lão tra lưu lại một chút chính phẩm, hơn nữa thường thường mà đần sơ, sống có tư có vị. 2 năm qua đi, hắn cũng tới rồi tốt nghiệp thời điểm, mà không thể khuyết thiếu một khối chính là tư tập. Triệu lão cùng hắn lão tra nhiều năm giao tình, xem hắn lẻ loi hưu quản một người, cũng vui với chiếu cố hắn. Cho nên hắn liền thuận thế đến hắn trong tiệm thực tập. Nhưng nếu hắn có thể nhiều hiểu biết một chút lão nhân này nói, tần chi liền tính là đánh chết đều sẽ không khai cái này khẩu a. Nếu chỉ là đó có phải hay không chọc tâm hoa tử nói, kia cũng không quan trọng, nhưng Triệu lão đầu độc thân nhiều năm, cuộc đời thích nhất làm sự chính là dẫn mối. Nay vừa thấy tần chi như vậy cái phương hoa chính mậu đại tiểu hỏa tử cư nhiên không có bạn gái, hắn kia viên bà mối tâm tức khắc hảo sôi trào lên, thỉnh thoảng liền cho hắn tìm kiếm mấy cái hảo cô nương. nhưng những cái đó hảo cô nương hắn là thật tiêu thụ không dậy nổi à. Hắn độc thân làm sao vậy, hắn không có bạn gái làm sao vậy, hắn đồng tử kê làm sao vậy, hắn vui. Tiểu ra một người tiêu giao sung sướng, nơi nào yêu cầu tìm một cái tổ tông về nhà cung phụ. Đúng vậy, cũng không phải là tổ tông sao, hắn nhớ tới xem mắt khi gặp qua vài vị cô nương, ngạnh xinh xinh đánh cái dùng mình. Lần trước gặp qua cái kia vẫn là tốt, kỳ ba nhất chính là hỏi hắn có hay không tình yêu, có nguyện ý hay không làm nàng trong bụng hài tử ba ba. ta đi. Đương hắn không thấy qua điện ảnh sao? Tiểu gia là như vậy lão thổ người sao? Hảo đi, hắn lại là là như vậy lão thổ. Cái kia tiểu đoạn vẫn là hắn ở xem mắt lúc sau ngẫu nhiên từ đồng học trong miệng nghe nói. Lại là một tuần mạng, Tần Chi bước lăng ba vi bộ rời đi thành tao lịch sự hiên, sau đó liền dạo tới rồi hẻm nhỏ. Này đi vào, liền nhìn đến cách đó không xa đổ một đám người, phá lệ náo nhiệt. Tần Chi đi tới một cái sạp trước, tùy ý nhìn sạp thượng đồ vật, sau đó hỏi hỏi quán chủ. Trương lão ca, nơi đó xảy ra chuyện gì a, như thế nào như vậy náo nhiệt. Trương lão ca sờ sờ hắn trên cằm dính lên đi Zhou Ze, sau đó hì hì cười, hai cô nương coi trọng một kiện đồ vật, chính tranh đến lợi hại nột. Thần Chi kỳ quái gi một tiếng, loại sự tình này không phải thường xuyên có sao, như thế nào sẽ vây như vậy nhiều người. Trương lão ca nhế răng cười, đại răng cửa thượng dính thái diệp tử xanh non xanh non, này ngươi cũng không biết đi. Thần Chi lắc lắc đầu, nói một câu, ta thật đúng là không biết. Sau đó lại ở Trương lão ca chờ mong ánh mắt hạ nói một câu, "Nay bất chính muốn thỉnh giáo Trương lão ca sao?" Trương lão ca vừa nghe lời này quả nhiên thể sắc và tinh thần thoải mái, sau đó hắn đắc ý rảo giật nói, "Kia không phải bởi vì kia hai cô nương lớn lên phá lệ xinh đẹp sao?" Tần Tri vừa nghe lời này liền sửng sốt một chút, sau đó nhàn trán lắc lắc đầu, Trương lão ca vừa thấy hắn dáng vẻ này, liền vội vàng nói, "Tiểu tử ngươi còn đừng không tin, lão ca ta nói chính là lời nói thật, kia tiểu cô nương thật đúng là lớn lên tặc lưu." Ở chỗ này kiếm ăn đều là đến từ bốn phương tám hướng người, khẩu âm các có đặc sắc, hàng năm giao thoa lúc sau, liền hình thành một ngụm đặc sắc tiếng phổ thông, tập hợp cả nước các nơi các loại phương ngôn tinh túy, nếu ngươi nghe hiểu được, lại làm ngươi có nhất kiến như cố thân thế cảm. Tần Tri ở chỗ này lăn lộn mười mấy năm, nay khẩu tử lợi nói, nhưng thật ra nói được thật lưu. Hắn tùy ý cười hai tiếng, lớn lên lại lưu cũng không tránh được ai thượng một đao. Trương lão ca nghe được lời này, nhưng thật ra không có phản đối, hắn lại hi hi cười. Tiêu Du Quang cọ lượng đại muối phá lệ có hỉ cảm. Đợi thật lâu, nơi nào người còn không thấy tán, tần tri có chút bất mãn hướng bên kia đi đến. Sau đó ở vây xem đám người khó chịu trong ánh mắt tế tới rồi trung gian. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắc, cô nương này lớn lên thật đúng là lưu, cũng khó trách nơi này hình người làm văn thân giống nhau, trong ba tầng ngoài ba tầng cái kia vây quanh, còn liên tiếp dịch chân. Cái này xạ quán chủ đúng là tuyên bố muốn ở tần tri nơi này ép ra thủy vương lão tam. Mà sạp phía trước còn lại là một tẢ một lũ ngồi xổm hai cái cô nương. Bên trái cô nương một thân màu đỏ dự váy, trên cổ tay còn mang theo một chuỗi được khảm các loại đá quý dây xích, sáng lấp lánh, vừa lúc sẵn kia cô nương ra thịt như ngọc. Cô nương này không chút nào cố kỵ hình tượng ngồi xổm ngồi dưới đất, vừa thấy liền tỉ mỉ cắt may váy đỏ tùy ý nào vào trên mặt đất, kia cô nương lại một chút không thèm để ý, mà là hung hăng mà trừng mắt nàng bên phải cô nương. Mà bên phải cô nương còn lại là một thân màu lam váy. Tẩy có chút trắng bạch váy sạch sẽ, nhìn qua liền thập phần chất phác. Nàng trắng non trên má là che giấu không được mà xấu hổ, nhưng ánh mắt lại là thập phần cố chấp, nàng túm kia khối ngọc bài tay cầm lòng không đậu tăng lớn lực đạo, cùng bên cạnh túm ngọc bài phía trên hệ tơ hồng tiểu cô nương tranh phong tương đối. Vương lão tam nhìn này, hai cô nương tránh đến chính hướng khởi, cũng không có đi ngăn trở. Nay thật tốt chính là a, liền này hai cô nương ở hắn nơi này đãi trong chốc lát, liền đưa tới nhiều như vậy người, nếu ở đãi trong chốc lát người nọ còn không tăng nhiều. Lúc này, Hồng Y Y tiểu cô nương đột nhiên lớn tiếng nói, rõ ràng là ta trước nhìn đến, ngươi đoạt cái gì đoạt. Nói xong liền một cái dùng sức, muốn đem ngọc bài đoạt lại. Áo lam tiểu cô nương ở kia đạo lực nói truyền tới thời điểm theo bản năng tăng lớn lực độ, còn la bị túm một cái lão đảo, nàng thật vất vả ổn định ở thân thể, sau đó lại hốc mắt đỏ bừng nhìn Hồng Y Y tiểu cô nương, ngươi lại không có mua tới, dựa vào cái gì không được ta mà cả. Hồng Y Y tiểu cô nương, cũng chính là Triệu Toản. Nàng buồn bực hừ một tiếng, ngươi chẳng lẽ không biết này một hàng quý cũ, ta trước coi trọng đồ vật những người khác không thể nhúng tay, ngươi dựa vào cái gì muốn mua ta coi trọng đồ vật? Áo lam tiểu cô nương, cũng chính là hồ trần, tức khắc có chút ủy khuất túng túng váy, nhưng ngay sau đó nàng liền không quan tâm nói, ta lại không phải cái này người người, ta vì cái gì muốn giảng quý cũ, chính ngươi không mua, còn không được người khác mua. Triệu Toan đều sắp tức chết rồi, nàng vốn dĩ chỉ là không nghĩ quá lộ hành tích. Lạng yên không một tiếng động đem này khối ngọc bài mua trở về, cho nên liền vẫn luôn cùng lão bản giảm giá, không nghĩ tới cái này. Lão bản xem nàng ăn mặc bất phàm, lại tuổi trẻ khí thịnh, quyết tâm muốn tể nàng, vẫn luôn không chịu giảm giá. Liền ở nàng thật sự mà không đi xuống, đang định đáp ứng thời điểm, triệu toàn đúng tay. Nàng gần nhất liền nói muốn mua này khối ngọc bài, này nào hành đâu, như vậy cái bảo bối, như thế nào có thể chắp tay nhiều người. Trước 230 không gian tranh đọc nhớ, triệu toàn may mà quay đầu đi. nhìn về phía lao thần khắp nơi ngồi ở ghế trên vương láo tam, trực tiếp nói, ta ra một ngàn, ngươi bán hay không? Vương láo tam khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt nhăn có thể kẹp lên cây đầu, hắn cũng không có nói có đồng ý hay không, mà là nhìn về phía hồ chân, ngài xem đâu. Hồ chân ngoan cố một hơi, trực tiếp nói, ta ra một ngàn năm. Vương láo tam lại quay đầu tới nhìn về phía triệu toàn, tiểu cô nương, ngươi xem. Hắn thần sắc có chút khó xử, nhưng triệu toàn lại nhìn đến hắn trong mắt không thêm che dấu đắc ý. Vốn dĩ này khối ngọc bài ra giá 500, Triệu Toan lập tức chém giá đến 50, Vương lão tam không đồng ý, hai người lúc này mới cãi cọ tới rồi hổ chân lại đây, hiện tại rơi xuống tiến thoái lượng nan ông nội thật đúng là gieo gió gặt bão. Triệu Toan trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rằng liền không nên chém giá chém đến quá tàn nhẫn, quả nhiên tiện nghi kiếm không được, nàng vì ham kia mấy trăm khối, liền rước lấy lớn như vậy phiền toái. Nếu nhân lúc còn sớm mua này khối ngọc bài, kia đã sớm không có hổ chân chuyện gì. Nàng ngẫm lại được đến này khối ngọc bài chính mình có thể được đến cái gì, trên tay sức lực lại nhanh hơn một phân. Không được, này khối ngọc bài tuyệt đối không thể buông tha. Nàng hôm nay sáng sớm còn ở thôn tảo gần nhất xem kia bổn tiêu làm ruộng, trên thực tế cầu huyết tiểu bạch mạo gì sở tiểu thuyết, giữa chừng ngủ một giấc liền trở thành trong sách trùng tên trùng họ ác độc nữ sướng. Còn không có tới kịp thích hướng này đều thân thể, sẽ biết hôm nay là ngày mấy, tháng năm sơ năm, nữ chủ đạt được bản tay vàng nhật tử. Nàng liền chẳng đều không có hạ liền chạy tới cái này không chớp mắt đồ cổ phố, một đám quầy hàng quan sát, mới tìm được cái này hẻo lánh quầy hàng, tìm được rồi này khối nhìn như bình thường mà bài. Không nói nàng bốn dĩ liền không quen nhìn cái này nữ chủ, còn ở hướng về nếu chính mình trở thành triệu toàn nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn nàng, liền nói chính mình thân phận cùng hồ chân thiên nhiên đối lập, nếu không cấp đi hồ chân bản tay vàng, làm nàng dần dần trưởng thành, nàng vô cùng có khả năng hạ xuống đến cùng nguyên chủ giống nhau kết cục. Cho nên nàng mới như vậy chấp nhất với nải khối ngọc bài, bởi vì nàng vận mệnh chú định cảm giác được, đã không có nải khối ngọc bài, nàng không nhất định có thể đối kháng được vận mệnh chú định tiên mệnh. Nàng khẩu khí thập phần kiên định, "Một vạn, ta ra 1 vạn." Nói xong, khóe miệng nàng cong lên một cái khinh thường độ cung, kiêu ngạo nhìn Hồ Chân. May mắn nàng thân thể này nguyên chủ là một cái nổi danh phú nhị đại, không thiếu chút tiền ấy, mà nguyên chủ như vậy một cái chỉ có thể dựa làm công nuôi sống chính mình sinh viên. Lấy ra một ngàn khối đều là miễn cưỡng, một vạn khối liền càng khó khăn. Hồ chân sắc thật thập phần khó xử, nhưng càng là như vậy, tay nàng liền nắm chặt càng chặt, nhìn triệu toàn khỏe miệng tươi cười, nàng bị thật sâu đau đớn, có tiền thì thế nào, có tiền liền cũng có thể như vậy khinh thường người khác sao. Nàng miễn cưỡng cười cười, vẫn là kiên định mà nói, ta ra một vạn năm. Này một vạn năm đã là nàng sở hữu tích tụ, bên trong thậm chí còn có nàng bà ngoại trộm để lại cho nàng, vào đại học tiền. Suy nghĩ một chút phải dùng rất này số tiền, nàng tâm liền đau muốn lấy máu. Chính là không có biện pháp, nàng trong lòng vẫn luôn có một ý niệm, không thể bỏ lỡ này khối ngọc bài, vì chính mình kêu phá lệ chuẩn sát trực giác, nàng cũng khả năng tàn nhẫn hạ tâm tới, nếu thật sự không được. Triệu toàn nhìn hồ chân miễn cưỡng tươi cười, biết nàng đã không thể đủ ở chống đỡ đi xuống, nàng phá lệ đắc ý nói, ta ra 10 vạn, 10 vạn bán hay không. Nàng quay đầu nhìn về phía vương lao tàm, sau đó lại ý vị thâm trường nói, đại thúc, Làm người vẫn là không cần lòng tham không dấy, bằng không đắc tội với ai liền không hảo. Vương lão tam xem này tiểu cô nương kia hấu trí miệng lưỡi, trong lòng cười đánh ngã, hắn như vậy đi giang hồ người làm ăn còn sẽ sợ loại này, không có gì tự tin đại tiểu thư uy hiếp. Ở thời cổ dân cư thưa thớt thời điểm liền rất khó tìm đến bọn họ phương vị, huống chi là hiện đại dân cư số đếm thập phần khổng lồ, dân cư lưu động tốc độ cực nhanh thành thị, muốn thu thập hắn, ít nhất phải biết rằng hắn phương vị đi. Nhưng hắn vẫn là làm bộ không cam lòng nói, Nếu tiểu thư đã ra tới rồi cái này giới, kia này khối ngọc bài liền về tiểu thư. Sau đó hắn lại dùng tiếc hận ánh mắt nhìn về phía Hồ Chân, thở dài một hơi nói, vị tiểu thư này. Hồ Chân hốc mắt đỏ bừng, tay lại vẫn là gắt gao mà nắm chặt dây thừng, dùng sức chỉ khớp xương trở nên trắng, nhưng này cũng không có dụng, ở Triệu Toàn lại lần nữa lôi kéo ngọc bài thời điểm, Hồ Chân chỉ có thể không tình nguyện buông tay. Không có lại xem Triệu Toàn kia đắc ý giảo giạt thần thái, Hồ Chân trực tiếp cúi đầu, đẩy ra vây xem đám người. Chạy đi ra ngoài. Triệu Toan nhìn Hồ Chân kia trật vật bộ dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó khái cảm, kết quả ở nhìn đến Vương lão tam khệ miệng kia viên chí thượng một nhuyễn vừa động thời điểm, trong lòng lại đột nhiên mà dâng lên một cỗ hối hận cảm xúc. Mày da, vốn dĩ chỉ cần tăng giá 1000, Hồ Chân đều tiếp không dậy nổi, kết quả nàng chính là thêm tới rồi 10 vạn, thật là quá lãng phí. Ở không có xuyên qua lại đây khi, Triệu Toan ra cảnh cũng chẳng ra gì, hiện tại lập tức tiêu xài 10 vạn, nàng tức khắc hối ruột đều thanh. Nàng trong lòng cũng thật phân minh bạch, đây là nguyên chủ ý thức còn ở ảnh hưởng thân thể này, bằng không lấy nàng kia đem o đi chém thành ạn tổ tinh tình, như thế nào sẽ vì xính hào khí dùng nhiều như vậy nhiều tiền. Nhưng hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm, nàng quay đầu nhìn về phía vương láo tam, hâm thức nói, ta hảo tưởng không có mang như vậy nhiều tiền mặt. Vương láo tam nhìn nha đầu này trong mắt hồi ý, không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái di động, cười tủn tìm nói, không có việc gì, có thể dùng ạ lìm ấy. Ta hận A Lệ vậy. Triệu Toan trầm trì gì gì lấy ra di động, đang chuẩn bị a ra tiếng thời điểm, liền thấy Vương lão tam lại cười tủm tỉm mà tới một câu, "Tiểu thư trước mặt mọi người mua này khối ngọc bài, hiện tại sẽ không đổi ý đi." Mọi người đều nhìn đâu, "Tiểu thư nếu là không nghĩ muốn, ta liền đi tìm cái kia Lam y y phục tiểu cô nương a, nhiều ít cũng là trang suy ý." Triệu Toan nói ngạnh tới rồi cổ họng, vẫn là nuốt đi xuống, nàng miễn cưỡng nói, "Đương nhiên." "Không có." Nói xong liền nhanh nhẹn chuyển xong rồi chứng. Cầm lấy kia khối ngọc bài, nhanh như chớp rời đi cái nải địa phương. Tuy rằng nàng biết nải thối ngọc bài chân quý chỗ, nhưng nàng bản chất như cũng là một cái tiểu thị dân, chỉ nghĩ có thể nhiều kiếm điểm tiện nghi liền nhiều kiếm điểm tiền y, hiện tại lập tức bị người qua nhiều như vậy, nàng có chút không chịu nổi, yêu cầu tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo mà chữa thương. Đã không có náo nhiệt xem, vây quanh người cũng dần dần mà rời đi. Liên ở một bên bảy quán mấy cái quán chủ cũng chịu đựng ghen ghét tiến lên chúc mừng. Vương lão tam đáp ý hướng về phía cùng nhau bảy quán lão ca nhóm vây vây tay, nói may mắn may mắn. Đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, liền thấy được đứng ở tại chỗ không đi Trần Chi. Hắn cười tủm tỉm hướng về phía Trần Chi nói, "Trần huynh đệ, đã lâu không gặp." Trần Chi tiến lên, hướng hắn chúc mừng hai tiếng, sau đó ngồi xổm xuống phiên phiên Vương lão tam sạm thượng đồ vật, tùy ý nói, "Vương lão ca nhưng thật ra sinh ý thịnh vượng." Vương lão tam thấy Trần Chi kia phó rất có hứng thú bộ dáng, trong mắt lại thay đổi chuyện, nói, "Nơi nào nơi nào?" Tần huynh đệ cũng đối ta này sạp thượng đồ vật có hứng thú. Tần Chi lắc lắc đầu, ôn hòa nói, "Lão ca đồ vật đều chân quý phi phàm, ta như vậy một cái đệ tử nghèo sao có thể có kia tiền vốn, ba cái ngươi vẫn là đem bọn họ để lại cho những cái đó đại khách hàng đi." Vương lão tam vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm mà bộ dáng, lão đệ nói đùa, "Ta sạp thượng có cái gì ta còn không biết, chắc là nhập không được lão đệ mắt." Bất quá ta nơi này có dạng đồ vật tương tất lão đệ là có hứng thú. Tần Chi thật là có hứng thú bồi hắn út út mở mở, hắn tỏ mở nói, "Cái gì?" Chỉ thấy Vương lão tam lại không biết từ nơi nào móc ra một khối ngọc bài tới. Chương 231 Không gian tranh đoạt nhớ. Này khối ngọc bài so với Triệu Toàn mang đi kia khối muốn tiểu thượng một vòng, so sánh với kia một khối hoàng độc mặt ngoài, này một khối càng vì bình thường, xám xịt, nếu Vương lão tam không nói nó là ngọc, đem nó đặt ở ven đường đều có thể bị người đương cục đá đá đi. Tần Chi tùy ý cầm lấy kia khối ngọc bài thưởng thức một lát. Súc tu đó là kia thô giác mặt ngoài, hắn cười như không cười nói, Vương lão ca, đây là ngươi nói rất đúng đồ vật. Vương lão tam rung đùi đắc ý nói, Tần lão đệ, này khối ngọc bài chính là cùng kia cô nương mua đi chính là một đôi, kia cô nương trị hoa như vậy đại giá mua đi kia một khối, này một khối cũng khẳng định kém không được, ngươi không bằng mua trở về nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì đó kỳ quặc đâu. Thần tri lắc lắc đầu, có kỳ quặc ngươi sẽ nhìn không ra tới. Lại nói kia cô nương đều chỉ là vì cùng bên cạnh cô nương đấu khí mới mua kia khối ngọc bài, ngươi không thấy nàng cuối cùng biểu tình? Vương lão tam rụt rụt bả vai, nhìn Tần Chi từ từ đặt xuống ngọc bài, lại vội vàng nói, kia cô nương lớn lên chính là nhất đẳng nhất xinh đẹp, ngươi cầm này ghép đôi ngọc bài đi tìm nàng, nói không chừng cũng có thể thấu thượng một cặp hảo nhân duyên đâu. Tần lão đệ, ngươi hiện tại còn không có bạn gái. Tần Chi nghe được lời này tay hơi hơi dừng một chút, sau đó hắn lại dường như không có việc gì thu hồi tay. Này lão ca đã có thể nói sai rồi, kia cô nương như vậy xinh đẹp, lại như thế nào sẽ thích ta loại này không đúng tí nào tiểu tử nghèo. Xem lời này ý tứ là tin này hai khối ngọc bài là một đôi. Vương lão tam trong lòng chính khe khẽ nghĩ tiểu tử này cũng không phải rất khó hung sao, trên mặt lại thập phần khẳng định nói, tần huynh đệ lớn lên tuấn tú lịch sự, gia cảnh cũng không kém, xứng cái kia cô nương dư giả. Các ngươi cũng liền thiếu một cái nhận thức cơ duyên, hiện tại có cái này ngọc bài làm thiết nhược cậu. Lấy tần lao đệ bản lĩnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi liền nghe láo ca ta nói, này khối ngọc bài ngươi mua tuyệt đối không lỗ. Tần chi tay lơ đẵng ở ngọc bài phía trên năn bước, cảm giác kia có chút thô giáp xúc cảm, nhìn như do dự nói, vậy ngươi nói, nó giá trị nhiều ít giới. Vương láo tam hắc hắc cười một tiếng, vươn một cái bàn tay. Tần chi nhìn kia khô gầy tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, nam khối. Vương láo tam một ngụm lao huyết phun ra tới, hắn hầm hực nói, sao có thể à, năm ngh Thần Chi dứt khoát buông xuống ngọc bài, xoay người liền đi. Vương lão tam ở phía sau ai ai ai đều, "Tần lão đệ, Tần lão đệ." Thần Chi bước chân dừng một chút, sau đó hắn còn nói thêm, "500." Thần Chi lại không lưu tình chút nào xoay người liền đi. Vương lão tam lại lần nữa hộp máu nói, "50, 50." Tần Chi lúc này mới tại chỗ do dự nửa ngày, sau đó về tới Vương lão tam quầy hàng trước, không tình nguyện lấy ra một chương 50 khối đại dương. Vương lão tam một phen liền đột đi. Sau đó đem ngọc bài nhét ở tần chi trong tay. Tay còn không dừng hoảng, "Xin ý thành, xin ý thành." "Tần lão đệ, ngươi có biết chúng ta này một hàng quy củ, không thể đổi ý." Tần Chi nhưng không có tiếp tục đòi hắn diễn đi xuống dục vọng, trực tiếp thu hồi trên mặt do dự chi sắc, vẫy vẫy tay, dứt khoát lưu loát đi rồi. Vương lão ta nguyên bản còn bợ vì hố tần chi một bút mà cao hứng, nhưng xem hắn kia bộ dáng trong lòng lại nhịn không được khả nghi, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm rồi đồ vật. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Hắn lại hồi qua thân tới, kia khối ngọc bài tốt xấu cũng coi như được với La Ngọc, lấy cái kích lớn nhỏ thế nào cũng có thể bán ra cái một hai trăm khối, hiện tại chỉ bán 50, còn không phải hắn mệt sao? Hắn hung hăng mà một chú y tay. Mệt. Tần Chi không nhanh không chậm hướng chính mình chung cư đi, tay còn theo bản năng luốt ve trong túi ngọc bài. Vừa đến chung cư, hắn liền gấp không chờ nổi thu thập ra một ít chuyên môn rửa sạch ngọc khí đồ vật, đem kia ngọc bài để vào trong nước, dùng bàn chải cẩn thận một chút rửa sạch. Này trong nước mặt để vào cực kỳ thưa thất tủy ngọc dung môi, giống nhau chỉ cung nghiên cứu sử dụng, trên thị trường rất khó nhìn thấy, như là Vương lão tam tri lưu càng là nghe đều không có nghe nói qua. Vừa mới hắn ở buông nải thời điểm, trong lúc vô ý cúi đầu nhìn lại, một tia sáng tuyến liền không biết từ địa phương nào phóng tới, đột nhiên gian chiếu xạ đến ngọc bài phía trên, làm hắn thấy được thập phần kinh diễm một màn. Hắn dụng tâm rửa sạch, trước sau không có gì thành quả, sau đó lại đem ngọc bài cầm lên, nhắm ngay ánh mặt trời quan sát. như cũng không có nhìn ra cái gì bất ổn, sau đó hắn buông xuống tay tới. Do dự một lát, cuối cùng Tàn Nhẫn Hạ Tâm tới, lấy ra một cây châm, hung hăng mà đâm vào ngón trỏ thượng, tức khắc một giọt đỏ tươi huyết châu xung ra, hắn đem huyết châu tích tới rồi ngọc bài phía trên, đỏ tươi huyết châu tức khắc tựa như rơi vào nước sôi chung huyết, nháy mắt liền hòa tan. Huyết châu chậm rãi thẩm nhập đến ngọc bài trung, ngọc bài mặt ngoài dần dần bị máu tươi bao trùm. Máu chậm rãi nhuộm dần, thẳng đến thẩm thấu vào ngọc tâm. Đột nhiên Ngọc Bài bắt đầu rồi nhẹ nhàng chấn động, một tầng màu xanh lơ đá vụn thật giống như vỏ rắn lột giống nhau rơi xuống trên mặt đất, lộ ra Ngọc Bài tướng mạo săn có. Nan nắp Ngọc Bài phảng phất nhất thượng đẳng dương chi ngọc, ôn nhuận tinh tế, là người nhịn không được thượng thủ thưởng thức, mà Ngọc Bài phía trên chỉ là có khắc một bộ tiên nhân đồ. Ý đổi vài nét bút, liền khắc họa ra một cái đứng ở tùng hạ tiên nhân, kia mờ mịt bóng dáng, phảng phất muốn thuận gió trở lại, mà ở cây tùng phía trên, còn lại là rắc một vòng minh nguyệt. Lệ ngươi kỳ quái chính là Này Luân Minh Nguyệt không phải tinh tế màu trắng, mà là chói mắt hồng, kia mặt màu đỏ thật giống như người huyết châu giống nhau, lộ ra một cổ mùi tanh. Tân Chí nhịn không được vướt về kia một vòng Minh Nguyệt, lại cảm giác một cổ mạc danh hấp lực từ Minh Nguyệt phía trên truyền đến, sau đó thời không biến ảo, hắn liền đến một khác chỗ không gian. Hắn nhìn xuống kia chợt xuyên qua không gian ghê tởm cảm, hướng về bốn phía nhìn lại, phía trước là một tòa cổ kính nhà cửa, sân bên có một tòa ảo ảnh mạo nước suối ao, sân sau là cao ngất trong mây ngọn núi. Kỳ phong diệu trì, tháng cảnh thông u. Hắn tâm không chê không được nhảy lên, sau đó chuyển qua thân, liền thấy phía sau kia cao ngất trong mây cây tùng, cùng với dưới tầng cây mở mịt khó dò tiên nhân. Trương Ly chậm rãi mở mắt, liền thấy hoàn toàn bất đồng với phương Tây thế giới cảnh tượng, sơn ưu thủy tĩnh, mây trắng từ từ, nơi trốn lộ ra cổ họa sơn thủy xa xưa đậm bạc, một cảnh một vật, đều lộ ra tam sơn nửa lạc thanh thiên ngoại lưu bạch chi mỹ. Hắn cảm giác một chút thế giới này tàn khuyết pháp tắc, bị nhíu mày Sau đó chậm rãi chuyển qua thân đi. Tần Chi nhìn vị kia tiên nhân truyền qua thân tới, Khẩn Trương hoãn không thể quỳ xuống đi, sau đó đối diện thượng người nọ diện mạo, hắn lập tức ngốc tại tại chỗ. Vị này tiên nhân nhìn qua bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, mặt mày thượng hiện non nớt, nhưng này khí thế đã là bất phàm. Tú giật khuôn mặt phảng phất ngọc thạch điêu thành, ôn nhuận mà linh tú, đặc biệt là kia một đôi vốn lượn thượng tròn đôi mắt, liền phảng phất vượng khai 3 tháng mùa xuân chi sắc, thanh linh trung, cố tình mang theo đạm mạc, làm người không nỡ nhìn thẳng. Tần Chí nhìn kia tiên nhân nhíu nhíu mày, sau đó thanh lãnh thanh nham vang lên, "Ngươi là người phương nào, nơi này là nơi nào?" Chương 232 Không gian tranh đoạt nhớ. Tần Chí nhìn trợn xoay người lại tiên nhân, lần đầu tiên có không biết đêm nay là đêm nào cảm giác. Ở nghe được cái này tiên nhân hỏi chuyện sau, hắn mới bừng tỉnh hồi qua thần trí, sau đó lắp bắp nói, "Không, không biết." Trương Ly cũng không có để ý hắn trả lời, hắn nhìn Tần Chí kia hiện đại hóa ăn mặc, ở dùng thần nghiệm đảo qua này phiến không gian, Liên đại khái hiểu biết trước mắt tình huống, hắn mày hơi chọn, lại một lần hỏi, "Ngươi vì sao xâm nhập bổn tọa động phủ?" "Thần chi?" "Tiên bối ngươi vừa mới cũng không phải là hỏi như vậy ta." Nhưng hắn không dám làm trái trưởng ly ý tứ, chỉ có thể khổ ha ha nói, "Tiểu tử là trong lúc vô tình xâm nhập tiền bối động phủ, mong rằng tiền bối bao dung." Vốn tưởng rằng là bầu trời rất cơ duyên, không nghĩ tới cái này cơ duyên bên trong còn cất giấu Pha Lê Tra. Thời buổi này còn lưu hành bán không gian dược tiên nhân sao? Nhưng hắn ý thức cùng này phương không gian tương liên, có thể rõ ràng mà cảm giác đến trước mắt cái này tiên nhân cường đại chỗ, ở hắn trong ý thức, cho dù có thể điều động cái này không gian một bộ phận lực lượng, cũng chút nào không dám cùng cái này tiên nhân chống lại, cho nên hắn mới có thể như vậy thành thật nhường ra cái này độ phủ. Trương Ly xem tiểu tử này thất thời, đạo cũng còn tính vừa lòng. Hắn nhìn về phía phía chân trời treo cao kia một vòng minh nguyệt, hơi hơi giơ tay, kia một vòng huyết sắc ánh trang giống như là một viên minh châu. Chậm rãi rơi xuống trong tay của hắn. Ánh trăng ở hắn lòng bàn tay thượng chim nổi, nhẹ nhẹ huyết sắc quang hoa rơi ở trong không khí, giống như là một viên huyết sắc hồ phách, đoạt người trong mắt. Thanh lãnh như ngọc tay ở ánh trăng nhuộm đẫm hạ nhễm một tầng quang hoa, trong tay hắn hơi hơi ngưng tụ một tầng linh lực, tức khắc, huyết sắc ánh trăng đã bị chốc một tầng một tầng nhan sắc, nhẹ nhẹ huyết sắc tựa như thật nhỏ thuốc lá sợi phiêu tán ở trong không khí, biến mất không thấy. Huyết sắc càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng ảm đạm, cứ như vậy Yêu diễm huyết nguyệt liền biến thành thanh lãnh cửa nguyệt. Ma tần chi đối này phương không gian khống chế lực cũng theo kia nhẹ nhẹ huyết sắc biến mất mà tan hết. Hắn nhìn người nhỏ tùy ý động tác, phía sau lưng lén lút thoát ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn hắn tức thời không có ỷ vào chính mình đã nắm giữ cái này không gian mà làm cản, bằng không, hắn có lẽ liền cùng trên mặt trang huyết sắc giống nhau. Lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại đây một mảnh thiên địa chi gian. Hắn nhưng không cho rằng trước mắt vị này tiên nhân thực sự có hắn bề ngoài biểu hiện ra ngoài trời quang trắng sáng. Trương Ly tinh lọc trước mắt này nhưng ánh trăng, liền tùy tay ném đi, này viên ánh trăng tức khắc hướng về không trung thổi đi, thể tích cũng càng đổi càng lớn, càng đổi càng lớn, thẳng tới hóa thành một vòng minh nguyệt, treo ở không trung. Hắn quay đầu nhìn về phía ngốc lăng ở trước mắt tần chi, tay áo rộng vung lên, tức khắc, cao ngất cây tùng dưới liền xuất hiện một cái bàn đá cùng hai chiếc ghế đá. Hắn tùy ý ngồi xuống, Sau đó một lòng tay đối diện ghế đá, Đạm Nhiên nói: "Ngồi." Thần Chi không tự ti không kiêu ngạo ngồi xuống. Trường Ly tay ở trên bàn đá phất quá, tức khắc, trên bàn đá xuất hiện một bộ trà cụ, bích ngọc làm thành trà cụ ôn nhuận sinh quang. "Này thượng cung, có chút nào điểm suyệt?" Càn Vô nói tỉ vết. Thần Chi nhìn ngài một bộ trà cụ cư nhiên có nhãn tâm tưởng, như vậy nguyên bộ bắt được bên ngoài đi sợ là không có tám vị số bắt không được đi. Trường Ly nhưng không để ý đến vị này tiểu bối trong lòng làm gì tưởng, hắn tùy tay xúc lên nắp trà. Tức khắc, chống chải ấm trà trung liền toát ra một hồ thanh tuyền, thanh triệt trong suốt tựa như nguyệt hoa ngưng kết thành linh tương. Mà ở ấm trà phía dưới còn lại là chống rống toát ra một bó màu lam ngọn lửa, ở nó xuất hiện kia một khắc trong không khí liền ngưng kết ra nhẹ nhẹ băng tinh, nhưng hồ trung thủy lại bị kia nóng dục độ ấm bốc hơi toát ra một đám bọc nước. Nhẹ nhẹ hơi nước từ hồ trong miệng phiêu tán, làm người được tần tri cảm giác thần thanh khí sảng. Trường Ly một bàn tay tay tùy ý chống ở trên bàn, một cái tay khắc một chút một chút, nhìn qua hết sức lười nhác. Rõ ràng là pha trà tư thế, nhưng ấm trà chung lại không có nửa phiến lá trà. Tân Tri không hiểu được Trường Ly ý tưởng, hắn cũng không cái kia tâm tư đi đoán. Hắn cảm giác chính mình phải bị đông lạnh thành khối băng. Từ khi nói ngọn lửa ra tới sau, hắn liền cảm thấy một cỗ hàn ý thẳng tắp chui vào hắn cốt thủy, làm hắn liền đánh rụng mình sức lực đều không có. Đã có thể ở hắn cảm giác chính mình trái tim đều sắp bị đông lạnh đến đình chỉ nhảy lên thời điểm, một cỗ không biết từ nơi nào nhiệt khí cũng trọng vào thân thể hắn, làm hắn ngăn không được sao động. Băng trong lòng, hỏa ở thể trung, nay băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác làm Tần Chi nôn nóng muốn nhảy dựng lên, nhưng cố tình sợ hại với pha trà người y thế, không dám có chút núp núp. Hắn ngồi phía dưới phảng phất có châm ở chặt giống nhau, làm hắn hận không thể nhảy dựng lên ngao ngao gọi, hắn lặng lặng mà cau mày, đôi mắt không ngừng chuyển động. Liên ở hắn chịu đựng không được thời điểm, Trương Ly cầm lấy ấm trà, hơi hơi lay động hai vòng, nhân thể đổ hai ly trà, trong đó một ly liền đặt ở Tần Chi trước mặt. Tần Chi thật sâu hít một hơi, Triệu lượng trụ kia một cổ tao ý, sau đó mang trà lên, ngưng thật kia thanh tiệt trong bát thủy một lát, lại say mê nghe nghe kia thanh thiển thủy hương, sau đó tiểu mút một ngụm. Tê. Thanh thiển nước trà ở tiến vào trong miệng thời điểm liền tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, làm hắn cầm lòng không đậu muốn phun ra đi, nhưng ở nhấm nháp đến kia ngọt thanh nước trà lúc sau, hắn liền yên lặng mà nuốt trở về. Một ngụm thủy nuốt xuống, nhẹ nhẹ thanh tiễn hương khí liền quấn quanh ở hắn môi răng chi gian, làm hắn nhịn không được dư vị, hắn cầm lòng không đậu nói một câu. hào trà. Sau đó liền phát hiện hắn trong thân thể sao động thật giống như bị này chén trà vớt phẳng giống nhau, hàn ý cùng khô nóng tương hợp, biến thành từng đà ôn hòa loạn lưu, ở thân thể hắn bên trong vần quanh, kia bất thiết cảm giác, làm hắn cầm lòng không đậu muốn than thở ra tiếng, lại nhớ tới chính mình hiện tại thân ở nơi nào, ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống. Hàn nhiên lặng ở trong lòng cảm thán một câu, không hổ là tiên nhân a, ngay cả một chén nước cũng có thể nấu ra như vậy mỹ diệu tư vị. Trương Ly tùy ý liếc liếc mắt một cái tiểu tử này, sau đó đổ một chén nước uống lên đi xuống, tựa như người bình thường uống nước khoáng giống nhau, không đệ bụi. Tần Chi một ngụm một ngụm uống trà, cảm thụ được trà trung tư vị, hắn tự hỏi cũng coi như là một cái ái trà người, lại không thể phân biệt ra này trà hương rốt cuộc là cỡ nào trà thuộc, đã có trà xanh mùi thơm ngào ngạt, lại có hồng trà ngọt thanh. Nhưng Trường Ly lại không có hắn tưởng như vậy lấy trà trung tinh, rượu, hắn muốn là không mừng uống trà, này tự nhiên Thủy Hương cùng hắn mà nói liền thắng qua những cái đó tỉ mỉ đào tạo trà. Như vậy một phen động tác bất quá là hắn nhàm chán không có việc gì làm thôi, lại nào có tần tri tưởng như vậy phức tạp. Tần Tri chuyên tâm uống trà, cảm giác từng đợt nhẹ nhàng khoái ý tập thượng trong lòng, ôn hòa dòng khí không ngừng lớn mạnh, vờn quanh hắn khắp người, làm thân thể hắn tỏa sáng, có một tầng sinh cơ. Trương Ly nhìn cái này uống trà uống đến cao hơn người, ở hắn không có nửa điểm phòng bị thời điểm, một hiên ống tay áo, liền đem hắn xốc tới rồi phòng ốc bên nước suối chung. Tần Tri đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống nước suối, lúc này mới phát hiện chính mình trong thân thể bất chi bất giác tràn ra một tầng màu đen dơ bẩn, một loại toàn sú hương vị không ngừng tập thượng núi hắn. Trước 233 không gian tranh đọc nhớ, tần chi toàn thân ngâm ở nước ao chung, chỉ còn lại có một cái đầu nổi tại trên mặt nước, mà trên người hắn dơ bẩn ở tiếp xúc đến nước ao kia trong nháy mắt liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Hắn một bên xoa xoa trên người dơ bẩn, một bên đánh giá nảy toà ao. Ôn hòa thoải mái nước ao tiếp xúc đến hắn làn ra, làm hắn không tự chủ được phát ra thoải mái than thở. thậm chí muốn hừ ra mấy đầu tiểu điểu, có thể tưởng tượng đến ngồi ở một bên trường ly, vẫn là nhìn xuống, nhưng trong lòng như cũ mỹ tư tư. Một lát sau, trên người hắn dơ bẩn rốt cuộc bị rửa sạch sẽ, đang nghĩ ngợi tới tiếp tục ở nước ao trùng phao trong chốc lát, liền nhìn đến trường ly tùy ý vây vây ống tay áo, hắn liền không tự chủ được từ trong ao thoát ly, rơi xuống trên mặt đất, trên người hắn quần áo cũng tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt khôi phục khô ráo. Hắn tò mò đánh giá chính mình tinh tế rất nhiều đôi tay, mặt mày không cấm mang lên một tia cổ quái. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn đi tiểu Bạch kiểm lộ tuyến. Không đợi hắn tiếp tục tưởng đi xuống, liền nghe được Trường Ly kia đạm mạc thanh âm, "Lại đây." Hắn chỉ có thể thu liễm trong lòng Hà Tư, nhanh chóng đi tới Trường Ly trước mặt. Trường Ly vẫn chưa làm hắn dưới tọa, hắn cũng chỉ có thể thần thái đoan chính đứng ở Trường Ly trước mặt, thật giống như một cái học sinh tiểu học đứng ở hắn chủ nhiệm lớp trước mặt. Cũng không biết vì sao, tần chi chính là cảm giác cái này tiên nhân rất có lão sư phong độ, ở trước mặt hắn Tần Chi liền nhịn không được bày ra đối mặt chủ nhiệm lớp thành thật bộ dáng. "Ngươi lại như thế nào được đến cái này ngõ bài?" Đem sự tình trải qua tinh tế nói cho ta nghe. Trương Ly hỏi. Hắn biết được nơi này có lẽ là chính mình trước kia sáng lập ra tới không gian, không biết vì sao, không có tiêu tán tại đây phiến trong thiên địa, ngược lại là rơi xuống cái này tiểu bối trong tay. Tần Chi nháy mắt chính chính thần sắc, sau đó kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh ngày đó trải qua. Trương Ly nghe xong sự tình trải qua sau, vai hơi hơi gõ ở bàn đá phía trên, bàn đá phảng phất có linh, run lên run lên, từng đợt vô hình dao động theo bàn đá chấn động truyền khắp cả tòa không gian. Không bao lâu, Thần Trì liền cảm giác nhẹ nhẹ chấn động từ dưới chân truyền đến, nếu trước mặt không có ngồi một vị tiên nhân, Thần Trì đều muốn chạy ra khỏi phương không gian. Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, cảm thụ được dưới chân kia cực phú quy luật chấn động, sau đó lại nhìn về phía nhìn như không chút sức mẹ bàn đá, nhìn về phía kia tùy ý điểm ở bàn đá phía trên ngón tay. Trong lòng linh quang chật loé, cuối cùng minh bạch không gian trung chấn động từ đâu mà đến. Minh bạch điểm này, hắn trạm tư tức khắc càng thêm tiêu chuẩn. Trương Ly tự hỏi một lát, cũng không có đến ra xác thực đáp án, may mà liền tùy hắn đi đem, dù sao nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là quá trình cùng kết quả, hắn tự quyết định quá trình cùng kết quả thực lực, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Hắn ở một lần bưng lên trên bàn đá trung trà, vui vẻ thoải mái du hành, sau đó không chút để ý hỏi Tần Chi vấn đề, tỉ như hiện tại là cỡ nào thời đại? Tần Chi tên họ là gì từ từ? Tần Chi nhất nhất đáp lại, không dám có chút giấu giếm, thẳng đến Trường Ly lại hỏi hắn một vấn đề, ngươi vì sao sẽ có hổ tộc huyết mạch? Tần Chi tức khắc, cái gì kêu hổ tộc huyết mạch? Là hắn cho rằng cái kia hổ tộc sao? Hắn thật sự không có nghe lầm. Trường Ly nhìn tiểu tử phản ứng liền biết hắn hoàn toàn không biết tình, sau đó hắn nghiêm túc nhìn hắn một cái, từ thượng mà xuống đảo qua tới ánh mắt làm Tần Chi sững sờ ở tại chỗ. Kia thanh lánh mà thông thâu ánh mắt làm tần tri có loại chính mình bí mật toàn bộ bại lộ ở trước công chúng sợ hãi cảm, hắn thậm chí không tự chủ được sau này lùi lại mấy bước, muốn trốn tránh kia ánh mắt. Chỉ liếc mắt một cái, Trường Ly liền thu hồi ánh mắt, hắn xoa xoa giữa mày, cảm giác được một kia mỏi mệt tập thượng thần hồn. Hoàn toàn nhìn thấu một người mệnh bàn không phải một việc dễ dàng, ở thượng một cái thế giới, vì chống cự thần lực lượng, hắn hao tổn lực lượng nhiều lắm, cho nên hiện tại xem người mệnh cách mới có thể như thế mệt mỏi. Này một mệt mỏi chợt lóe rồi biến mất, không có rơi vào tần chi trong mắt, hắn chậm rãi hồi qua thần tới, thần thái có chút khó có thể tin hỏi, xin hỏi tiên nhân, cái gì là hồ tộc huyết mạch? Trương Ly Đảo cũng không có út út mà mở, mở, người tổ tiên mẫu một vị cùng hồ tộc có chút liên quan, liên quan ngươi này một mạch cũng mang theo chút hồ tộc huyết thống, cũng không phải cái gì đại sự. Không phải cái gì đại sự. Nay còn không phải cái gì đại sự, kia cái gì mới là đại sự? Tần chi trong lòng muốn đánh phiến ngũ vị bình giống nhau. Sợ hai có chi, tò mò có chi, hứng phấn có chi, hoài nghi có chi. Hắn thậm chí muốn tìm được chính mình này một mạch thân nhân đi xác nhận một chút, nhưng ý niệm cùng nhau, hắn liền nhớ tới hắn năm đời lần chuyển, hiện tại liên huyết thống quan hệ gần một chút thân thích đều liên hệ không đến. Hắn nắm thật chặt thân sắc, thật cẩn thận hỏi, kia tiền bối, này hộ tộc huyết mạch. Trương Ly quét hắn liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến nói, bất quá là một kia vì không quan trọng huyết mạch, cùng ngươi không ngại, như thế nào, ngươi muốn phản bổn quy nguyên? tuần hóa huyết mạch. Thần tri lắc lắc đầu, theo bản năng nói một câu, không phải. Trương Lý nhưng thật ra gật gật đầu, xác thật không được, ngươi cũng không tiêu bản lĩnh tuần hóa huyết mạch. Thần tri tức khắc. Hắn sẽ tự tuyệt chỉ là xuất phát từ theo bản năng do dự cùng sợ hãi, nhưng nội tâm chống đối với việc này vẫn là vẫn duy trì nhất định kỳ vọng, thậm chí có chút bí ẩn mừng thầm. Yêu a. Trong truyền thuyết cùng thiên cùng thỏ yêu a. Như thế nào không cho người hướng tới? Trương Lý buông trong tay chén trà, Tuy rằng là ngồi ở ghế trên, nhưng quanh thân vẩn quanh khí thế thật giống như là ở nhìn xuống này phiến không gian. Lấy hiện giờ thiên địa linh khí, đã không có khả năng có yêu vật có thể hóa hình mà ra, huống chi ngươi như vậy một tia không quan trọng huyết mạch. Hắn lời nói chung không chứa chút nào làm tắt đi, nhưng chính là đơn giản như vậy Trần Thật sự thật cũng làm tần tri chậm rãi ổn định tâm thần, hắn khom lưng hành lễ, trong thanh âm mang theo một chút mệt mỏi, đa tạ tiên nhân báo cho. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói: Không biết tiên nhân thông báo ta việc này chính là có gì phân phó. Trong truyền thuyết tiên nhân đều là cao thâm có đoán, huống chi là trước mắt như vậy một vị thực lực cường đại tiên nhân, cho nên hắn cố ý điểm danh việc này hẳn là có nguyên nhân đi, thần chi một bên thử, một bên nghi đến. Nhưng trưởng ly chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong giọng nói như cũng là mười thành không chút để ý, không có gì phân phó, bất quá là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Thần chi, liên tính ngài là tiên nhân, ngài cũng không thể như vậy nhàm chán đi. Không phải nói tiên nhân đều là sâu không lượng được sao? Vì cái gì hắn gặp gỡ này một vị có chút bất đồng. Hắn hít sâu một hơi, do dự mà nói, "Kia, ta có thể hay không rời đi này phương không gian?" Từ bước vào này phương không gian khởi, hắn liền có một loại không chân thật cảm giác, sợ đây là một cái chân thật cảnh trong mơ, mà ở nơi này trải qua hết thảy cũng sắc thật giống một giấc mộng. Lúc này, Trường Ly đứng lên tới, chưa thành thục thân hình có người thiếu niên tính trẻ con. Quanh thân lại vờn quanh một cổ mờ mịt khó dò khí độ, làm hắn nhiều một tầng hư ảo cảm giác. Hắn nhàn nhạt nói một câu, "Có thể." Chương 234 Không gian tranh đoạt nhớ. Liên ở tần chi chuẩn bị dò hỏi nên như thế nào rời đi này phương không gian thời điểm, Trương Ly đột nhiên vươn tay. Sau đó trong không khí liền hiện lên một ít nhỏ bé hạt, này đó hạt chậm rãi tụ hợp, liền hình thành một phương ôn nhuận ngọc thạch, ngọc thạch ở áp lực dưới chậm rãi chuyển biến hình dạng, dần dần biến thành một cái bình ngọc. Trân bóng sáng ngời bình ngọc sen vào đồ sứ cùng ngọc khí chi gian, ôn nhuận bên trong lộ ra nhẹ nhẹ sáng ngời. Trương Ly tùy ý vung tay áo, vị ngọc bình khẩu liền nhắm ngay kia phương ao nhỏ, sau đó nước gao thật giống như đã chịu mặc danh dẫn đường giống nhau, chậm rãi quấy lên, thẳng đến toàn bộ nước gao đều xoay tròn lên lúc sau, một cột dòng nước mới từ lõ xoáy trung tâm bay ra, hướng về bình ngọc mà đến. Bình ngọc thật giống như long vương miệng giống nhau, hút vào giống như cầu vòng giống nhau dòng nước. Ôn hỏa mà trong mắt trong nước mang theo nhẹ nhẹ linh khí. Làm dòng nước đi ngang qua không gian đều nhễu một tầng sát. Giao mặt nước theo dòng nước rời đi một tầng tầng giảm xuống, nhìn như tiểu xảo bình ngọc lại không có chút nào biến hóa. Đến cuối cùng, nước áo đã thấy đáy, bình ngọc cũng ở giữa không trung ổn định thân hình, Trương Ly tay nhất chiều, bình ngọc liền rơi xuống hắn trên tay, một cái nút bình cũng trống rỗng xuất hiện, vững vàng mà rơi xuống bình ngọc phía trên. Trương Ly xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía khó nén kinh ngạc tần tri, tùy ý đem bình ngọc ném tới rồi hắn trên người, sau đó tay áo rộng ngăn Tần Chi liền rời đi này phương không gian. Một trận không trọng cảm truyền đến, Tần Chi liền rơi xuống nhà mình trong đại sảnh. Hắn lảo đảo một bước, trong đầu lại không có tiến vào không gian mắt hoa cảm, hắn có chút mê mang nhìn trong đại sảnh bày trí, sau đó cúi đầu, nhìn về phía trên tay bình ngọc. Hắn hung hăng mà phiến chính mình một cái tát, cảm giác đến kia quen thuộc cảm giác đau đớn, mới biết được vừa mới phát sinh hết thảy không phải mộng. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lại đổi thành hưng phấn, cuối cùng lại đổi thành xấu hổ. Tiên nhân cư nhiên đem hắn nước tắm ném cho hắn. "Này cũng thật ngượng ngùng a." Theo sau, vẻ mặt của hắn lại đổi thay người ngoài, rõ ràng có một kiện thiên đại bảo vật đặt ở hắn trước người, nhưng hắn lại không thể sử dụng. Vô cùng đau đớn. Hắn nhìn về phía bảy biển ở trên bàn ngọc bài, lúc này ngọc bài đã lộ ra hắn bản sắc, ôn nhuận mà tinh tế, tỉ lệ thượng giai. Chỉ là ngọc bài phía trên huyết sắc minh nguyệt cũng rút đi nhan sắc, cùng trùng quanh ngọc sắc không còn một vài, nguyên bản như ảnh nếu hiện tiên nhân bóng dáng cũng hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ có một viên tịch liêu trường Tùng, cùng một vòng sáng tỏ ánh trăng. Minh Nguyệt Tùng gian chiếu, thanh tuyển thạch thượng liêu, đảo cũng rất có một phương ý cảnh. Tần Chi không có động kia khối ngọc bài, mà là cố ý rửa sạch một gian phòng cho khách, mang lên bàn hân dài, thật cẩn thận đem ngọc bài thỉnh qua đi, đặt ở bàn thờ phía trên. Hắn thậm chí muốn tìm tới lưu hương, hảo hảo mà cung phụng một phen, nhưng suy xét đến chính mình không biết cái kia tiên nhân thích cái gì khẩu vị hơn hương, vẫn là không có vọng động. Sở dĩ như thế tiểu tâm cũng là vì Ngọc Bài Trung Tiên Nhân thập phần không dễ trọng, chỉ bằng vào kia động động tay là có thể dẫn tới không gian chấn động thủ đoạn khiến cho hắn thập phần sợ hãi, hắn nhưng không cho rằng cái kia tiên nhân vô pháp cảm giác ngoại giới sự vật, cũng vô pháp cách Ngọc Bài thu thập một cái nho nhỏ chính mình. Đương nhiên, càng có rất nhiều tần chi cho rằng cái kia tiên nhân nhưng không có như vậy trời quang chăng sáng, chỉ bằng vào hắn kia hành sự diễn xuất liền biết được hắn tuyệt đối không phải khoan hồng độ lượng nhân vật. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hiện tại cũng không có khả năng đem ngọc bài ném xuống, hắn hiện tại liền tương đương với một con thuyền thuyền nhỏ đi ở biển rộng phía trên, tùy thời đều có lật thuyền nguy hiểm. Không có biện pháp a, chỉ có thể đi một bước là một bước. Ngay sau đó, hắn sờ sờ trong tay bình ngọc, lại có chút vui sướng, cuối cùng không phải bạch bận việc một hồi a. Bất quá, duy nhất cách trứng người chính là đây là chính hắn nước 8. Sớm biết rằng hắn lúc ấy liền không xoa như vậy tận hứng. Nhưng hắn cảm giác được chính mình kia xưa nay chưa từng có khỏe mạnh thân thể. Cảm giác được kia phản phất dùng không xong sức sống, lại cảm thấy nước tắm cũng không phải cái gì đại sự, nhìn một chút liền đi qua. Ở không gian chung, Trương Ly chuyển qua phương hướng. Bất quá là trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở tại chỗ, tới phòng ốc trước. Nay gian phòng ốc làm không có lây dính chút nào dơ bẩn. Phòng ốc trước hành lang dài thượng liền một cái cho bụi đều không có. Trương Ly tới hắn phòng ngủ, nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm thật giống như đánh nát phủ đầy bụi cảnh trong mơ. Này gian phòng ốc tức khắc thật giống như sống lại giống nhau, nhẹ nhẹ sinh khí lan tràn đến mỗi một góc, vì tịch liêu mà thành tịnh không gian nhiễm một mạt nhân gian sát thái. Trương Ly đứng ở phòng ngủ trước, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, tức khắc, những cái đó phủ đầy bụi ở năm tháng trung độ vật thật giống như tỉnh ngủ giống nhau, nổi lên ấm áp ánh sáng, phảng phất ở hoang nên một lần nữa trở về nhà chủ nhân. Trương Ly chậm rãi bước vào, đi tới giường trước, nhẹ nhàng nằm xuống, liền như vậy nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này Hắn mặt mày mỏi mệt rốt cuộc che giấu không được, Phảng Phất muốn chôn vùi hắn còn tuổi nhỏ thân hình. Mở ra môn không gió tự động, chậm rãi khép lại. Đồ vật nhóm Phảng Phất cũng cảm giác tới rồi chủ nhân mỏi mệt, chậm rãi thu liễm vầng sáng, theo cuối cùng một tia ánh sáng biến mất, giữa phòng ngủ Lâm vào hoàn toàn an bình. Nay phân an bình cùng với kia thấu xương hắc ám, Phảng Phất muốn cho này phiến không gian Lâm vào hoàn toàn trầm yên. Mà này phiến yên tĩnh trung duy nhất có được sinh cơ chính là trên giường yên giấc người kia. Hắn phảng phất cảm giác đến trùng quanh an bình mà tường hòa, nhăn lại mặt mày một chút một chút trở nên bình hẳn, mặt mày quanh quần không đi mệt mỏi cũng chậm rãi biến mất. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, gần nhất mấy cái thế giới đều làm hắn hao phí rất nhiều tâm lực. Những cái đó pháp tắc hoàn thiện thế giới đã hạn chế thực lực của hắn, lại giao cho hắn không giống người thường thân phận, mà theo thân phận tới chính là kia đếm không hết nhân quả. Hắn tuy rằng không sợ nhân quả, lại cũng không nghĩ không duyên cơ trọng phiền toái. Cho nên ở thu thập mảnh nhỏ rất nhiều cũng vẫn luôn duy trì những cái đó thế giới ổn định, kết quả liền dẫn tới thần hồn hao tổn quá lớn, không thể không ở cái này không gian trung trầm miên. Bất quá trầm miên đối hắn cũng là một chuyện tốt, có thể làm nàng hảo hảo mà dung hợp những cái đó rách nát thần hồn mảnh nhỏ, hơn nữa càng tiến thêm một bước thể ngộ đạo của mình. Hắn cứ như vậy bình yên ngủ say, không biết đêm nay là đêm nào. Không gian cũng đã chịu hắn cảm nhiễm, cây cối rũ xuống phiến lá, hoa nhi khép lại cánh hoa, ngay cả nước chảy cũng đình chỉ lưu động. Này phiến không gian phảng phất đi cùng hắn chủ nhân cùng nhau lâm vào ngủ say. Nguyên bản trống không hồ nước lại chậm rãi xuất hiện một giọt thủy dịch, thủy dịch cùng theo thời gian trôi đi dần dần tăng nhiều, biến thành một cổ dòng nước, dòng nước huyết trương, lại nhợt nhạt bao trùm chỉ mặt. Trường Ly một ngày một ngày ngủ say, này phiến không gian linh khí lại một ngày một ngày tăng nhiều, không bao lâu, nơi đó từ linh khí ngưng kết thành thủy dịch liền lại lần nữa tràn đầy toàn bộ ao. Tần Chi hiển nhiên là không biết không gian trung biến hóa, hắn đem ngọc bài đặt ở bản tờ phía trên. Mỗi ngày tiến đến quán khán, nhưng Ngọc Bài lại không có chút nào biến hóa. Hắn có chút tiếng vui ấy, nhưng cũng chưa từng có nhiều thất vọng, phúc hề họa chỗ rồi, họa hề phúc chỗ phục, này chưa chắc không phải một cái hảo kết cục. Chương 235 không gian tranh đoạt nhớ. Mang đêm buông xuống, này tòa cổ xưa thành thị cũng khó được lộ ra an bình một màn, chân trời minh nguyệt treo cao, tối xuống một tầng tầng trong suốt vầng sáng. Cùng lúc đó, Triệu Toàn lén lút lấy ra ban ngày mua ngọc bài, đi vào rửa mặt gian. Rửa mặt gian ánh đèn sáng tỏ như ngày, chiếu này khối ngọc bài phá lệ xấu xí. Vân dục màu vàng từng khối từng khối phân bố ở ngay ngắn ngọc bài phía trên, này thượng không có minh khắc bất luận cái gì đồ vật. Đây là một cái đơn sơ ngọc bài, cùng những cái đó công xưởng nhỏ ra tới giả mạo ngụy kém hóa không có gì khác biệt, nhưng Triệu Toàn lại là biết này khối ngọc bài có trời đức khác. Nhưng lúc này giờ phút này, Triệu Toàn vẫn là nhịn không được ghét bỏ bĩu môi, đây là trong sách miêu tả dung mạo bình thường nhưng nội có càn khôn ngọc bài. thấy thế nào không thế nào giống a. Nàng lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt ngân châm, thật cẩn thận chắp ở ngón tay cái thượng, tựa như kiến phệ thật nhỏ đau đớn trong nháy mắt liền truyền tới đại não, làm nàng theo bản năng thu hồi tay, lại vừa thấy, tuy nhiên không có toát ra huyết. Nàng tức khắc có chút trợn tròn mắt, này không đúng a. Trong tiểu thuyết nữ chính không đều là như vậy thao tác sao, như thế nào đến phiên nàng liền không được. Quả nhiên là bởi vì nàng là nữ xứ, cho nên liền lấy cái huyết cũng như vậy khúc chiết. Nàng lại tàn nhẫn hạ tâm địa tiếp tục hướng ngón tay cái thượng chặt đi, vẫn là không có huyết. Nang Liên có chút không cao hứng, như thế nào tích? Bởi vì nàng là nữ sướng liền kỳ thị nàng sao? Không có biện pháp, nàng chỉ có thể lấy ra lưỡi dao ở ngón cái đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa, mới có mấy viên huyết châu sông ra. Nàng chịu đựng đau đớn, chậm rãi để sát vào ngọc bài, đem huyết châu tích tới rồi ngọc bài phía trên, vẫn dục ngọc bài bị vượng khai hiến máu nhùm dần, ở ánh đèn chiếu xuống càng có vẻ khó coi. Triệu Toan ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn chăm chú vào ngọc bài biến hóa, nhưng thẳng đến ngọc bài thượng vết máu đều đã đọc lại, ngọc bài như cũng không có gì biến hóa. Nàng tức khắc liền, tại sao lại như vậy? Trong sách mỹ yêu tản nữ chủ hết tích ở ngọc bài phía trên, ngọc bài liền tưởng kim thiền thoát sắc giống nhau lộ ra hoa mỹ bề ngoài, nàng có chút hồ nghi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là máu quá ít? Nàng nhìn về phía chính mình đã dần dần khép lại tay, rối rắm trong chốc lát lúc sau, vẫn là lộng phá miệng vết thương, lại lần nữa bài trừ huyết châu. Tích ở ngọc bài phía trên, nhưng ngọc bài trước sau như một không có chút nào biến hóa, chẳng sợ Triệu Toàn tích đi lên huyết châu lại nhiều. Triệu Toàn hung hăng buông xuống tay, cầm lấy kia khối ngọc bài tiến đến trước mắt, đáng tiếc như cũng không có gì kết quả. Nàng đem ngọc bài súc rửa sạch sẽ, hoang hĩ, hay là này khối ngọc bài chỉ là nữ chủ cơ duyên, những người khác liền tính đến tới rồi cũng không thể làm ngọc bài nhận chủ. Nàng gắt gao mà nắm chặt trong tay ngọc bài, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí cùng không cam lòng, nàng trong mắt xoay chuyển. Sau đó đem trong tay ngọc bài hung hăng mà hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Ca ngọc bài té ngã trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó lại ở thật lớn lực phản chấn hạ ném tới trên tường, quăng ngã nát một góc. Quăng ngã nát. Triệu Toan bước nhanh đi tới văn tưởng, nhìn kia quăng ngã thành hai nửa ngọc bài, biểu tình ngốc lặng, sao có thể sẽ toái? Này ngọc bài không phải tiên gia chí bảo sao? Sao có thể sẽ toái? Nàng nhặt lên kia hai khối ngọc bài, phức tạp đánh hình giá, quả nhiên thấy được ngọc bài rách nát chỗ gián ưn ký. Này vốn chính là một khối vỡ vụn ngọc bài. Bị lửa. Này không phải nàng muốn tìm kia mau ẩn chứa thần bí không gian ngọc bài, nó chính là một cái giả mạo ngụy kém mặt hàng. Nàng lại nhìn kỹ, ngọc bài nước cốt vẫn đục tựa như công nghiệp nguyên liệu, nàng lại tinh tế sờ sờ, kia dính nhớp xúc cảm, quả nhiên là công nghiệp nguyên liệu. Cư nhiên liền ngọc đều không phải. Một cổ hỏa khí từ lòng bàn chân trong lòng dâng lên, Triệu Toan hận không thể gào rít giận dữ ra tiếng, lão tử cư nhiên bị lửa. Bị chiếm 10 vạn khối tiện nghi. Nhớ năm đó, nàng Đường Đường triệu loạt ra, vắt cổ chảy ra nước cũng có thể nhỏ xuống tam cân mao, hôm nay cư nhiên bị người chiếm lớn như vậy tiện nghi. Nàng hận không thể đem nải khối giả mạo ngọc bài nhét vào vương lão tam trong miệng, nàng tiền a, nàng mười vạn gói a. Nàng tâm phảng phất bị vạn mùi tên xuyên qua, đau đỉnh chỉ hô hấp. Lúc này, nàng ngực truyền đến một trận kinh miệt cảm xúc, loại này cảm xúc nhằm vào sắp bùng nổ triệu toàn, cư nhiên kỳ dị làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Kia nói kinh miệt cảm xúc tựa hồ muốn nói 10 vạn khối lại tính cái gì, tìm được chân chính ngọc bài mới chân chính quan trọng sự. Triệu toàn tay ấn ở trên ngực, tinh tế dư vị này cổ cảm xúc, nàng biết được đây là nguyên chủ lưu lại cảm xúc, cho nên vẫn là thu liễm hảo cảm xúc, việc cấp bách là tìm được chân chính ngọc bài, mà không phải ở chỗ này vì 10 vạn khối tính toán chi li. Nàng thu thập hảo chật vật toilet, về tới phòng ngủ, nằm ở to rộng mềm sộp trên giường, trong lòng như cũ ở nhất chịu nhất chịu đau, ngay cả nằm mơ mơ thấy nàng 10 vạn khối trưởng cánh bay đi. Nàng như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Ngày hôm sau, nàng lại đi tới đồ cổ phố, đi tìm Vương lão tam, nhưng Vương lão tam đã sớm cầm tiền đi phía Nam Tiêu giao súng sướng. Kinh chính hắn tay mặt hàng hắn như thế nào sẽ không biết chi tiết, ngày hôm qua hắn hố kia tiểu cô nương một bút, liền này nói kia mau ngọc bài lừa không được bao lâu, kia tiểu cô nương ra thế nhìn qua cũng rất là bất phàm, hắn tự nhiên là nhân lúc còn sớm lưu thì tốt hơn. Biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, quốc thổ lớn như vậy, hắn cũng không tin. Tiểu tiểu cô nương còn có thể tại Minh mang biển người chung tìm hắn. Ở người đến người đi trên đường cái, Triệu Toàn Khí hận không thể hộc máu tâm sinh, nhưng vì bảo trì chính mình Bạch Phú mỹ hình tượng, nàng còn phải ngạnh sinh sinh chịu đựng, ngay cả như vậy, tay nàng như co gắt gao nắm lên. Mà đứng ở nàng bên cạnh huynh trưởng nhìn muội muội dáng vẻ này, liền biết nàng là khí tán nhẫn, hắn ôn hòa an ủi nói, "Toàn toàn, tính, không quan trọng, ngươi muốn ta có thể tìm cái càng tốt cho ngươi." Triệu Toàn Miễn cứng giơ lên tới cười. Sau đó lắc lắc đầu, "Không cần, ta cũng không phải như vậy muốn, chỉ là bị lừa có chút không cam lòng mà thôi." Ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng lại nghĩ đến, chẳng lẽ kia khối ngọc bài vẫn là rơi xuống hồ chân trên tay. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuyên tới huynh trưởng kinh ngạc thanh âm, "Gì? Kia không phải Nguyên Bân sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Kia tiểu cô nương là chuyện như thế nào?" Triệu Toàn theo thanh âm nhìn lại liền thấy được đường phố bên kia chậm rãi đi tới hai người, một cái người mặc màu xám tây trang, trơm ổn cẩn thận, một cái vẫn như cũng là mơ hồ màu lam tẩy trắng bạch váy, tươi mát tự nhiên. Mà lúc này, ăn mặc màu lam váy hồ chân tràn đầy hãy nãy nhìn đi ở bên người Nguyên Bân, mà Nguyên Bân nhìn bên người tiểu cô nương cũng là trước mắt bất đắc dĩ. Hai bên khoảng cách không tính xa, Triệu Toàn huynh trưởng thanh âm truyền tới Nguyên Bân trong tai, hắn theo thanh âm nhìn qua, liền thấy được một bên Triệu Toàn huynh ngồi. Hắn bước nhanh đã đi tới, hào phóng mà tự nhiên cùng bọn họ chào hỏi. Đi theo ở Nguyên Bân bên cạnh Hồ Chân nhìn đến Triệu Toàn kia một khắc đồng tử liền chợt co rút lại một chút. Cư nhiên lại là nàng. Như thế nào nơi nào đều có nàng, Nguyên Đại Ca cùng các nàng là cái gì quan hệ? Triệu Toàn nhìn Hồ Chân đấy mắt hiện lên bài xích thần sắc, bất động thanh sắc khơi mào khoe miệng, phát họa ra một cái khinh thường độ cung. Chương 236 Không gian tranh đoạt nhớ. 3 tháng sau, Trần Chi chân chính từ trong trường học tốt nghiệp, dựa vào hắn lão tử Di Lưu, quá thượng phú quý người rảnh rỗi nhật tử. Đương nhiên, bằng vào lấy một lọ linh chi thủy, hắn tiểu Nhật Tử quá không cần quá thích trí. Dùng những cái đó thủy đào tạo ra một ít dầu có linh khí dược vật cùng hoa cỏ, là có thể do đó lấy ra thật lớn lợi nhuận. Đương nhiên, hắn còn không có ngốc đến lấy ra những cái đó có thể khiến cho thật lớn ảnh hưởng dược vật, chỉ là lấy ra những cái đó lây dính một chút linh khí hoa cỏ, làm bộ lơ đãng phát hiện hoang dại chủng loại, phóng tới hoa cỏ chiến thượng, cho dù như vậy, hắn cũng kiếm đầy buồn đầy chén. Có cũng đủ tài chính. Hắn ở tham dự đồ cổ ngành sản xuất đảo cũng thật có thể lưới một ít chân chính thứ tốt. Một bên hưởng thụ khỏe mạnh thân thể mang đến sức sống, một bên hưởng thụ tài phú mang đến tiện lợi, hắn đều cảm giác chính mình đi rồi thiên đại hảo vận. Nhưng cái này vẫn may vẫn là đánh cái chết khấu, nếu cái kia không gian có thể chân chính thuộc về hắn thì tốt rồi. Đáng tiếc không còn ế ức, cái kia không gian thuộc về hắn chân chính chủ nhân, mà cái kia chủ nhân vẫn là hắn không thể địch nổi tồn tại. Nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn như cũ không cam lòng. Nếu cái kia tiên nhân từ lúc bắt đầu liền không tồn tại thì tốt rồi. Từ biết được thân thể của mình tàn lưu hồ tộc huyết mạch lúc sau, tần chi liền cảm giác được chính mình trong lòng cất giấu một cỗ nhiệt lưu, hắn cùng với máu lưu động chảy xuôi tưởng toàn thân các nơi, làm hắn nhịn không được dao động. Hắn mỗi một ngày đều sẽ đi trước thờ phụng ngọc bài cái kia nhà ở, nhưng ngọc bài lại không có chút nào động tĩnh, phảng phất cái kia tiên nhân đã hoàn toàn đem hắn quên đi. Trong lòng đủ loại bí ẩn tư tưởng hội tụ đến một chỗ, làm hắn cầm lòng không độ cầm lấy kia khối ngọc bài. Sau đó đem máu tươi tích đi lên, đáng tiếc lúc này đây Ngọc Bài lại không có hấp thu này đó máu, huyết châu còn không có rơi xuống Ngọc Bài phía trên đã bị một tầng nhìn không thấy cái chắn ngăn cách, rơi xuống đến trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Tân Chi mới hổ chi hổ rắc rơi xuống đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Hắn đây là làm sao vậy, phảng phất bị quỷ thượng thân giống nhau làm ra loại sự tình này, nếu kia tiên nhân thật muốn soi đó nói, hắn làm sao có thể tồn tại. Ngọc Bài bày ra ra này, một thần dị sau liền không có mặt khác khác thường. Mà ở lúc này, thân ở hệ thống không gian trưởng ly lại cảm thấy một loại rõ ràng bài xích cảm, phảng phất muốn đem hắn bài xích ra này một phương không gian. Hắn giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại, một cổ quanh quần không đi buồn ngủ tri ý liền bắt đầu chậm rãi tản ra. Mà này một phương không gian cũng cảm giác tới rồi chủ nhân biến hóa, phong ngủ nội an bình mà trầm tịch không khí bị đánh vỡ, tầng tầng hắc ám cũng bắt đầu tan đi, một bó ánh trăng chiếu tiến vào, vì cái này cổ xưa đơn giản phòng bịt kín một tầng thanh lảnh vầng sáng. Những cái đó theo chủ nhân cùng nhau ngủ say đồ vật cũng theo tỉnh lại, bạn ánh trăng cùng nhau tản mát ra nhu hòa vùng sáng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trong không gian, phong bế hết thảy không khí đã bị hoàn toàn đánh tan, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tan chân trời hơi vân, gợi lên phong thả dòng suối nhỏ, thổi rơi xuống tiểu diễm cánh hoa, thổi đi rồi kia tí tuyên cổ bất biến yên lặng. Ngay cả vẫn luôn ở lặng lặng mà tích lũy linh chỉ cũng bắt đầu xôn xao động tĩnh, phảng phất ở hoang nên cái này không gian chân chính chủ nhân tỉnh lại. Trương Ly mở mắt, Màu đen đồng tử phảng phất súng nước hàn băng ngọc thạch, thanh lẫm mà không dính nhiễm phòng trần. Hắn chậm rãi từ trên giường làm lên, nhìn về phía chính mình tái nhợt tay. Nay chỉ tay so với mới tới nơi đây là nhỏ một vòng, hắn thần thức nhìn lướt qua chính mình, cũng thấy được bộ dáng càng thêm non nớt chính mình. Nếu ban đầu là 17, 18 tuổi, kia hiện tại chính là 15, 16 tuổi. Nhưng hắn biểu tình lại không có chút nào biến hóa, so sánh với vừa tới nơi này là, hắn thần hồn đã có chuyển biến tốt đẹp. Thân hình thu nhỏ cũng chỉ là bình thường hiện tượng. Hướng hắn bước này thực lực đạt tới loại tình trạng này thần linh, đạo thể biến hóa luôn luôn cùng tu vi có quan hệ, lúc trước hắn thần hồn bị hao tổn, biến hóa ra tới đạo thể tuy rằng là thành thục bộ dáng, nhưng lại suy yếu phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Hiện tại thân hồn chậm rãi khôi phục, hắn biến ảo ra tới đạo thể tuy rằng tuổi tác tiểu thượng rất nhiều, nhưng động lại trình độ lại xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, hắn cũng không phải không thể dùng ảo thuật biến ảo ra tới một cái thành thục bộ dáng. Nhưng không có tất yếu. Hắn chậm rãi đẩy ra môn, liên nhìn đến sân trước cây tùng lại phát ra tân mầm, xanh đậm sắc tân diệp phía trên tản ra sinh hơi thở, chân trời minh nguyệt rực tràn ra một ít mắt thường không thể thấy lưu quang, rơi xuống trên mặt đất, làm đại địa phía trên sinh linh càng thêm giàu có linh tính. Mà một bên linh chỉ trung nước giao cũng vẫn luôn ở ra bên ngoài giật tán, bên cạnh giao cỏ cây đã chịu nước giao dễ chịu phảng phất càng thêm giàu có sinh cơ, ở này nội thậm chí có thể nhìn đến một ít linh dược. Có thể sinh trưởng đến nước này tự nhiên không phải ngắn ngủn 3 tháng, mà là 30 năm. Nay tòa không gian vốn chính là trưởng Ly sáng lập ra tới, các loại pháp tắc tự nhiên là căn cứ trưởng Ly yêu cầu mà điều chỉnh, ở hắn muốn đi vào ngủ say thời điểm, hắn liền đem thời gian tốc độ chạy điều nhanh rất nhiều. Hiện tại, hắn thần thức đảo qua cái này không gian, không gian trung sinh linh cũng càng thêm giàu có linh tính, một đám tán mát ra hân hoan hơi thở. Ở sân mặt sau núi sâu, thậm chí có thể cảm giác đến mấy cái đang ở dần dần cường đại hơi thở. Giờ phút này, bọn họ cung kính phủ phục trên mặt đất, không dám đối kia nói đạo qua mà qua ý chí có chút xem bảo. Trương Ly chậm rãi đi tới cây tùng hạ trên bàn đá, tùy ý ngồi xuống, cây tùng tức khắc xôn xao phe phẩy cánh lá, hoàng đêm này Trương Ly đã đến. Trương Ly hơi hơi vươn tay, hướng không gian bên ngoài rồi đi, tức khắc, đứng ở trong phòng tần chi đã bị xách tiến vào. Thinh linh xẹt ra choáng váng cảm làm Tần Chi có chút mê thơ, nhưng ở nhìn đến Trương Ly lúc sau, Tần Chi liền nháy mắt thanh tỉnh lại đây, hắn ngượng ngùng nhiên nói: gặp qua tiên nhân. Trương Ly không để ý đến hắn, lo chính mình cầm lấy như cũ đặt ở trên bàn đá ấm trà nấu nước trà, lúc này đây, thậm chí không có được đến Trương Ly một khắc chén nước trà. Hắn có chút thất vọng, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần, không biết tiên nhân tìm ta là có chuyện gì, nếu có thể làm được ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành. Nói cho hết lời sau Tần Chi còn chẳng ra cái gì cả làm thì lễ. Trương Ly nhìn cái này, huyết mạch đã có bước đầu thuần hóa tiểu bối, nhàn nhã mà uống trà. Hắn đương nhiên biết Tần Chi đánh cái gì, chú ý người đều có tham dục, có một thì có hai, lúc trước không có không gian thời điểm tự nhiên sẽ không mơ màng, nhưng có không gian, còn từ không gian chung hoặc được lợi liền bất động. Nếu thượng một lần hắn có thể từ không gian chung đạt được linh tuyển, kia lúc này đây có thể hay không đạt được linh dược đâu? Càng tiếp theo lại là cái gì đâu? Có lẽ là toàn bộ không gian. Đương nhiên, Tần Chi nghĩ như thế nào cùng Trưởng Ly không quan hệ, cái này không gian là hắn sáng lập ra tới. Hắn muốn như thế nào cũng cùng mặt khác người không quan hệ, tưởng cấp là hắn tự do, không nghị cấp cũng là hắn tự do. Hiện tại tần chi cùng 3 tháng phía trước đã có rất nhiều biến hóa, bộ mặt tuấn lãng, khí chất lối lạc, quanh thân phẳng phất vờn quanh một cổ nói không rõ khí chẳng, làm tần chi ở tuấn lãng rất nhiều cũng nhiều một tầng thần bí khí chất, làm người nhịn không được tiến lên thăm dò. Ma bực này biến hóa, không chỉ là linh tuyển thủy mang cho hắn, còn có trường ly kia một ly trà. Trước 237 không gian tranh đọc nhớ ức. Trường Ly ngồi ở trên bàn đá, nhìn như lơ đãng uống trà, kỳ thật thần thức vẫn luôn ở tần chi trên người nữ ná, mà tần chi tựa hồ cũng cảm giác tới rồi cái gì nguy hiểm, cho nên vẫn luôn vẫn duy trì thật cẩn thận bộ dáng. Trường Ly mặt mày như cũ mang theo vừa mới tỉnh lại buồn ngủ cùng trầy lưỡi. Hắn vốn là không xem như một cái cần mẫn người, liên tiếp mệt nhọc mấy cái thế giới, một sớm được đến thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ tận tình nghỉ ngơi, nếu không phải tần chi động tác quá ấy dày hắn trầm yên, hắn nói không chừng sẽ ngủ trước mấy trăm năm. Ở hắn thân là cựu vĩ thiên hồ kia một đời, hắn chính là ngủ ngủ liền đem chính mình ngủ tới rồi dị giới, cũng không biết ở kia phương thế giới thân thể sẽ tự nhiên tiêu tán vẫn là giữ lại ở trong động phủ. Hắn ngón tay điểm ở trên bàn đá, lúc này đây không có khiến cho toàn bộ không gian chấn động, nhưng một cổ vô hình uy áp lại theo hắn động tác lan tràn mở ra, nương trọng áp lực tản ra ở trong không khí, làm đứng ở hắn trước người Tần Chi dáng người một chút một chút trở nên câu lũ. Hắn không có minh xác hỏi trách chi âm, nhưng Tần Chi lại không dám có chút động tác. Tần Chi trên chán đại tích đại tích là hãn, đầu gối cũng theo thời gian trôi qua một chút một chút đi xuống cong, vì đối kháng này cổ thật lớn lực đạo, hắn từng ngụm từng ngụm thở phi phò, ý thức một mảnh mơ hồ, ánh mắt thậm chí bắt đầu tăng dã. Liên ở hắn hoàn toàn chống đỡ không đi xuống thời điểm, trên người áp lực đột nhiên buông lỏng, hắn Trình Lăng nhìn Trưởng Ly, Liên nhìn đến Trưởng Ly ngón tay đã đình chỉ động tác. Trưởng Ly lạnh nhạt ánh mắt ở hắn trên người dừng lại một cái chớp mắt, làm hắn mạo mồ hôi thân mình giật mình linh đánh một cái rung mình. chớ có làm này đó dư thừa sự, tiếp theo, bổ tọa sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng mà buông tha. Tần Chi nghe xong vội không ngừng gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, ta đã biết, ta đã biết. Trương Ly không kiên nhẫn nhìn đến hắn dáng vẻ này, vung tay lên, Tần Chi liền rời đi nải phiến không gian. Nếu không phải xem hắn thân phú hộ tộc huyết mạch, hắn cũng sẽ không cho phép Tần Chi tiến vào, nếu không phải mắt thấy Tần Chi thân cư đại khí vận, hắn cũng chưa chắc sẽ cho dư Tần Chi kia một phần cơ duyên, nhưng cơ duyên cũng là tương đối, hắn có thể cho Tự nhiên cũng là có thể đủ thu hồi. Nay phiến không gian từ hắn sáng lập, tự nhiên thuộc sở hữu với hắn, tần chi muốn cướp lấy, cũng chớ nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Trương Ly đôi tay chung chén trà chóng rống biến mất, hắn nhìn về phía chân trời kia một vòng minh nguyệt, ánh mắt lạnh băng, một đạo vô hình khí kình phát ra mà ra, giơ xuống minh nguyệt phía trên, minh nguyệt nháy mắt liền trở nên càng thêm khiết tịnh lên. Nếu nói lúc trước minh nguyệt là lộ ra ôn nhuận ánh mạch, như vậy hiện tại minh nguyệt chính là tựa như thủy tinh trong suốt bạch Ánh trăng từ lúc bắt đầu huyết nguyệt biến thành tiểu nguyệt lại biến thành bạch nguyệt, này biến hóa cũng tượng trưng cho tần chi hoàn toàn mất đi làm không gian nhận chủ cơ hội. Mà rơi tới rồi không gian ngoại tần chi còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác trong lòng bị cây búa thật mạnh đập một chút, kịch liệt đau đớn trong nháy mắt từ trái tim lan tràn mở ra, làm hắn cầm lòng không đậu gốn lượn thành một con trứng tôm. Hắn khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, mà này máu tươi chung lại không có ẩn chứa chút nào sinh ý, ngược lại là giống như năm xưa vết máu đỏ sẫm chua xót. Lộ ra hủ bại hơi thở. Máu rơi xuống mặt đất, ở tần chi không rảnh bận tâm thời điểm biến thành từng sợi huyết sắc khói nhẹ, tiêu tán ở trong không khí. Ở máu một chút một chút biến mất thời điểm, tần chi vẫn nhắm hai mắt, nhẫn nại kia cực hạn thống khổ, thẳng đến máu hoàn toàn biến mất lúc sau, hắn mới cảm giác thân thể chợt một nhẹ, nhưng trong lòng lại buồn bã mất mát, phảng phất lơ đáng chi gian mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Mà cung phụng ở bàn dài thượng ngọc bài lại lặng yên không một tiếng động hút vào trong không khí giật tán tinh huyết. Ngọc bội cũng trở nên càng thêm trong suốt sáng trong. Này khối ngọc bài là không gian gửi thể, mà không gian còn lại là từ trường ly sáng lập, cho nên này khối ngọc bài ở mấy cái thân cự đại khí vận người chúng tuyển chúng tần chi. Càng bởi vì hắn thân cư hồ tộc huyết mạch liền nhẹ nhàng ta nhận chủ. Vốn dĩ được đến ngọc bài tần chi nên là một đường thanh vân thượng thượng, nhưng không nghĩ tới trưởng ly trực tiếp buông xuống này tòa không gian, cũng bá đạo chiếm cứ không gian, tần chi đã không có bay lên dựa vào, thanh vân chi lộ tự nhiên nhấc nó lên. Bốn dĩ lấy tần chi tâm trí không đến mức làm ra loại này ngu xuẩn sự, nhưng một là bay lên chi đường bị đánh gãy, hắn tử trong xương cốt liền cảm thấy nôn nóng nóng, nóng nóng làm người mất đi chính xác phán đoán năng lực, nhị là nào đó ý chí sử dụng, làm tần chi tâm trí đã chịu che dấu, này đủ loại nguyên nhân kết hợp, liền sử dụng tần chi ngồi xuống chuyện ngu xuẩn, cũng chọc giận cũng trường ly. Lần này không chỉ là không có được đến không gian, ngược lại làm bị mất trong huyết mạch hồ tộc tinh huyết, từ nay về sau, tần chi cũng chỉ là một cái thuần túy nhân loại. Này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, chỉ là muốn xem Tần Trí như thế nào lựa chọn. Tần Trí còn không biết chính mình biến hóa, hắn quẩn tròn ở phòng cho khách trên mặt đất, biểu tình trong thốn khổ mang theo một ít không mang, thẳng đến qua thật lâu, hắn mới hoán lại đây, biểu tình khó lường nhìn thoáng qua phía trên ngọc bài, yên lặng mà rời đi phòng này. Ở lúc sau mấy ngày, hắn liền phát hiện, thân thể của mình tựa hồ lại về tới không có tiến vào không gian khi bộ dáng, thậm chí còn muốn càng kém. Nguyên bản anh lãng tuấn đỉnh mặt trở nên tái nhợt mà suy nhược. Quanh thân vẩn quanh không hề là thần bí khó lường khí chất, mà là uống yếu người suy yếu cảm giác, hắn liền đi vài bước đều sẽ há mồm thở dốc. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi trước bệnh viện trị liệu, đương bác sĩ cũng không có chữa khỏi hắn chứng bệnh, chỉ là làm hắn nằm viện quan sát, mỗi ngày các loại kiểm tra phí dụng như nước chảy đi, thân thể lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thang đến 3 tháng sau, thân thể hắn mới khôi phục thành nguyên trạng, về tới trong nhà, lại lần nữa đi vào cung phụng ngọc bài nhà ở khi, lại phát hiện Trong phòng liền một cái cho bụi cũng không có rơi xuống. Hắn thần sắc khó lường gỡ xuống trong suốt ngọc bài, phóng tới trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngọc bài như cũng ôn nhuận sinh quang, lại rốt cuộc vô pháp làm hắn trong lòng sinh ra rung động, hắn trong lòng hiểu rõ, khẳng định là vị kia tiên nhân làm cái gì? Lấy hắn thủ đoạn, lại sao lại thu thập không được một cái kẻ hèn phàm nhân? Nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ, nếu chưa từng có được đến cũng liền thôi, được đến lại mất đi, cái này làm cho người như thế nào thừa nhận? Hắn ánh mắt dần dần từ rẽ rủa đi hướng kiên định. Vị kia tiên nhân sở dĩ không giết hắn nói không chừng không phải bởi vì thủ hạ Lưu Tỉnh, mà là bởi vì giết không được. Hắn tinh tế suy tư nhìn thấy vị kia tiên nhân khi hết thảy, hắn thần thái, hắn động tác, hắn hỏi chuyện, kéo tư lột kén phân tích trường ly tình huống. Sau đó có chút nhớ tới Trường Ly đối hắn như thế nào đến tới Ngọc Bài đề ý, nhớ tới kia hai cái tranh chấp nữ hải. Hắn liền hạ quyết tâm, từ kia hai cái nữ hải vào tay. Nói không chừng có thể có cái gì ngoài ý muốn chi hỉ. Trương Ly đem không gian trung thai hỏa ngầm tiêu trừ lúc sau, liền về tới chỗ ở, tiếp tục lâm vào trầm yên. Gần 30 năm, đối với hắn bực này, người tới nói bất quá là muối bỏ biển, muốn cho hắn thần hồn khôi phục đến dĩ vãng trình độ, liền yêu cầu càng nhiều thời giờ. Nói đến cùng, hắn sẽ đến thế giới này cũng là vì hắn thần hồn yêu cầu nghỉ ngơi, mà quấy rầy hắn nghỉ ngơi tần tri bị hắn giáo huấn cơ hồ chính là tự nhiên mà vậy sự tình. Chương 238 Không gian tranh đoạt nhớ. Tiếp tục tiến vào Trẩm Miên trạng thái trưởng Ly cũng không biết được tần chi tưởng chính là cái gì, nếu là biết được cũng sẽ không để ý, nhất triêu sai mãn bản toàn là tác, này ba người vận thế từ trưởng Ly buông xuống, kia một khắc cũng đã bị đánh gãy, muốn một lần nữa trực tiếp đi lên lại cỡ nào gian nan. Khí vận bốn là khó dò, nếu là không có ở nhất thịnh là lúc thừa thế mà thượng, như vậy lúc sau thanh vân chi đạo cũng sẽ tùy theo đoạn tuyệt. Liên giống như tần chi, khí vận cho hắn lúc này ở đây cơ duyên. Nhưng hắn không có nắm chắc được, như vậy cái này cơ duyên cũng sẽ không cho dư hắn lần thứ hai, trong thiên địa sinh linh dữ dội nhiều cũng, thiên đạo vì sao sẽ vẫn luôn chiếu cố một cái sinh linh. Bất quá là bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu liền nắm chắc được một cái cơ hội, lúc sau khi vận từng bước mà thêm, chưa từng đoạn tuyệt, tích lũy lên khí vận mới chân chính trợ bọn họ được việc. Mà giờ phút này Tần Chi liền phảng phất như ma giống nhau, một lòng muốn được đến này khối ngọc bài, hoàn toàn đã quên chính mình bản tính. Hắn nguyên bản là tưởng kế thừa phụ thân hắn sự nghiệp, làm một cái tiêu sái người rảnh rỗi, nhưng ở đạt được cơ duyên lúc sau kết bạn như vậy nhiều thượng tầng nhân vật, kiến thức quá không giống nhau phong cảnh, hắn tự nhiên tưởng chân chính bước vào cái cơ vọng, chẳng sợ từ bỏ hắn nhiều năm kiên trì. Cùng lúc đó, Triệu Toan lại là lòng tràn đầy buồn rầu, nàng dùng hết biện pháp cũng không có tìm được Vương lão tam, càng miễn bản nói từ Vương lão tam trên tay được đến kia khối ngọc bài, vừa nhớ tới tha thiết ước mơ tiên duyên quy về người khác, nàng liền cấp lòng nóng như lửa đốt. Nhưng này cũng không thể thay đổi đã định sự thật, ngược lại làm nàng người nhà nhìn ra manh ngôi tới. Triệu toàn người nhà đối cái này tiểu nữ nhi đau sùng phi thường, từ nhỏ đến lớn tỉ mỉ bảo dưỡng, nàng ngôi tiếng nói cử động đều rõ như lòng bàn tay. Hiện tại tiểu nữ nhi thình lình xảy ra từ hàng vỉa hẹ thượng mua một khối đơn sơ ngọc bài, nhưng lập tức lại quăng ngã nát nó, cách thiên còn muốn đi tiếp tục tìm kiếm, tìm không thấy thậm chí cầu tới rồi nàng những cái đó bằng hưu trên đầu. Chê cười. triệu gia nữ nhi sự tình triệu gia người như thế nào sẽ không biết. Nàng ca ca thậm chí còn hoài nghi có phải hay không gần nhất đắc tội mội mội, như thế nào mội mội có việc đều không tới tìm hắn hỗ trợ. Mà càng lệnh triệu gia người nghi hoặc chính là, triệu toàn đột nhiên đối nguyên bân lãnh đạm lên, bọn họ chính là vài thập niên thanh mai trúc mã, như thế nào sẽ một cái đối mặt liền lãnh đạm xuống dưới. Nay đủ loại biến hóa không khỏi làm triệu gia nhân tâm sinh nghi tâm, tỉ mỉ bảo dưỡng mười mấy năm nữ nhi sao có thể không hiểu biết. Bọn họ liên tưởng đến nữ nhi gần nhất một đoạn thời gian biến hóa nghị trăm lần cũng không ra. Nữ nhi là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác đi dạo một cái đồ cổ phố lúc sau liền hoàn toàn thay đổi cá nhân? Ngày thường đi dạo phố xóa đinh mắt cũng không chấp cái nào, hiện tại mua một cái váy đều thật cẩn thận tính toán chi ly, này vẫn là bọn họ nữ nhi sao? Triệu mụ mụ ngầm không ngừng rớt nước mắt, sợ nữ nhi ra cái gì ngoài ý muốn, ngày thường chưa bao giờ tin thần Phật triệu ba ba đều tính toán hẹn trước cái đại sư nhìn xem. Triệu gia người nhất trí cho rằng, Triệu Toàn chẳng lẽ là bị thứ đồ dơ gì bám vào người đi. Triệu Toàn một chút cũng không biết nguyên chủ mọi người trong nhà đã bắt đầu hoài nghi nàng, có lẽ nàng trong tiềm thức cũng đã đem chính mình nhận định thành Triệu Toàn, cho nên nàng biểu hiện ra ngoài hết thảy đều là bình thường. Nàng người nhà nếu có thể tiếp thu trước kia cái kia kiêu kiêu căng tùy hứng Triệu Toàn, tự nhiên cũng có thể tiếp thu hiện tại cái này tiết kiệm đanh đá Triệu Toàn. Chẳng lẽ hiện tại nàng không thể so trước kia cái kia ngang ngược không nói lý? Thậm chí vì nam chủ muốn chết muốn sống còn liên lụy người nhà Triệu Toàn muốn tốt hơn nhiều sao? Nhưng nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, lại như thế nào không tốt, kia cũng là nhà bọn họ tiến hành dưỡng hai mươi mấy năm cô nương, chính mình có thể chấp cứ, lại không được người ngoài khi dễ mảy may, Triệu Toàn muốn như thế nào, là nàng chính mình sự, nàng người nhà muốn như thế nào, cũng là chính bọn họ sự, không tới phiên nàng cái này tu hú chiếm tổ người tới quản. Nàng hiện tại chính giàu giạt đất ý, đã không có ngọc bài cũng không quan trọng. Nàng còn có cái thiên kim đại tiểu thư thân phận, đây chính là trước kia nghĩ như thế nào cũng không chiếm được độ vận. Sang quý trang sức, tinh xảo quần áo, chỉ cần nàng tưởng, liền có thể tùy tay chạm đến. Ngay cả những cái đó cao không thể phàn nam nhân ở nhìn đến nàng thời điểm đều là nói cười yến yến. Ở đời trước nàng cũng sẽ ngẫm lại chân chính thượng tầng người quá đến là cái gì sinh hoạt, nhưng hiện tại lại có thể tự mình trải qua. Hiện tại nàng một chút đều không hâm mộ trong tiểu thuyết những cái đó cô bé lọ lem nữ chính. chỉ bằng vào nàng cái này, nữ xứng thân phận là có thể đủ treo lên đánh các nàng. Nhưng rốt cuộc tu hú chiếm tổ, nàng rốt cuộc so ra kém nguyên chủ, ở mua quần áo khi nàng sẽ theo bản năng co kệ mà cả, ở tham gia yến hội là nàng không hiểu trong đó kiêng kỵ, ở những người khác đàm luận thâm trình tự đề tài khi nàng lại chỉ có thể dùng một ít xấu hổ trên cười cắm bảo đi, chính mình rào rạt đắc ý lại nhìn không tới người khác khinh bỉ ánh mắt. Trên thực tế, Triệu Toàn các bằng hữu đều tại hoài nghi Triệu Toàn rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào liền mấy ngày sau thấy liền cảm giác cả người cấp bậc hạ thấp nhiều như vậy. Nói đến cùng, Triệu Toàn bản thân cũng chính là một cái cô bé lọ lem, cho dù nàng chiếm thiên nga trắng thân thể nàng như cũ vẫn là cô bé lọ lem, nàng mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra nàng hèn mọn tự mình. Nếu không phải nàng khinh thường trước kia cái kia chính mình, nàng cần gì phải che giấu tính làm chính mình trở thành chân chính Triệu Toàn, liền chính mình nguồn gốc đều đã quên. Như vậy tự ti mà cao ngạo nàng, cùng nàng nhất khinh thường hồ chân lại có cái gì khác nhau? Đến nỗi Nguyên Bân còn lại là có chút không thể hiểu được, Triệu Toàn trong một đêm liền đối hắn tràn ngập địch ý, phảng phất hắn là cái gì côn trùng có hại giống nhau, nhưng hắn thật đúng là không có đã làm cái gì nguy hại Triệu Toàn sự tình. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, duy nhất có thể làm Triệu Toàn lòng có khúc mắc sự tình chính là kia một ngày ở phố đồ cổ thượng gặp được Hồ Chân sự tình. Nhưng hắn cùng Hồ Chân cũng không tư tình. Nhưng thật đúng là tà môn. Hắn hảo hảo mà đi ở trên đường cái kia tiểu cô nương là có thể lấy không thể tưởng tượng góc độ đâm tiến trong lòng lực hắn, còn làm dơ hắn quần áo, nói thật, quần áo hắn là không thèm để ý, nhưng đâm kia một chút là thật sự đau a. Một trăm nhiều cân người đột nhiên mà đụng vào người trong lòng lực sẽ có bao nhiêu đại lực độ ngẫm lại đều biết a, hắn không bị đâm cho một ngông ngồi dưới đất đều tính tốt. Hắn còn không có tới kịp hảo hảo mà xoa xoa ngực liền nhìn đến kia tiểu cô nương y dị một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng giống như hắn chính là cường đoạt dân nữ áp bá. Hắn lúc ấy liền, rõ ràng là ngươi đụng phải ta như thế nào ngươi còn một bộ ủy khuất bộ dáng, ta cũng chưa làm ngươi bồi thường ta tiền thuốc men. Hắn muốn gì cũng không muốn khó xử kia tiểu cô nương, nhưng kia tiểu cô nương lại một lòng muốn bồi hắn bị làm dơ quần áo, cho dù Nguyên Bân nói không truy cứu, Hồ Chân vẫn như cũ muốn kiên trì. Nhưng chân chính so đo lên, Hồ Chân lại lấy không ra tiền tới, liền ở Nguyên Bân không kiên nhẫn thời điểm, Hồ Chân lắp bắp nói ra một cái kiến nghị, nàng cho hắn đương mấy tháng bảo mẫu trả nợ đi. Ngươi cho là cầu huyết nôn tình kỳ ta. Nghe đến đó, Nguyên Bân liền minh bạch lại đây. Giống hắn loại người này gặp được loại sự tình này kỳ thật là thập phần thường thấy. Liền nghĩ cử tuyệt kêu tiểu cô nương, không nghĩ tới ở thời điểm này liền gặp triệu gia huynh mội. Triệu toàn lại tựa hồ cùng này tiểu cô nương có xích mích, mà chuyện này liền ở hai người không ngừng so chiêu thời điểm bị quên đi, không nghĩ tới ngày hôm sau hắn liền ở chính mình trung cư trước cửa gặp được hồ chân. Ta lặc cái đi, nàng sao có thể biết chính mình địa chỉ. Chương 239 Không gian tranh đoạt nhớ. Nguyên Bân sáng sớm ở trước cửa gặp được trên tóc lay dính xương sớm hồ Trần, không có bị lạc ở nàng kia thoáng như mai con giống nhau thanh triệt trong ánh mắt, phóng tới là bị nàng nữ quỷ giống nhau tạo hình dọa cái chết khiếp. Người ăn mặc váy trắng còn chưa tính, vì cái gì muốn lưu trữ H trường thẳng. Người lưu trữ H trường thẳng còn chưa tính, vì cái gì muốn lộ ra như vậy u hoán ánh mắt. Người ánh mắt u hoán còn chưa tính, vì cái gì muốn đứng ở ta ra môn trước. Con tuyển ở sáng sớm người nam nhân này giật hương bác phát thời khắc. Nguyên bân bị dọa đến trái tim một đốn, thẳng đến thấy được trước mắt người là ai mới hoán lại đây. Lúc sau tại đây vị hồ tiểu thư bị khuất ba ba biểu tình trung, thật cẩn thận hỏi ra là ai nói cho nàng chính mình trung cư địa chỉ, mới biết được là triệu toàn. Hắn tức khắc, như thế nào sẽ, triệu toàn như thế nào sẽ không thể hiểu được đem một nữ nhân đưa đến hắn trước mặt đâu. Chuyện này quá không đúng rồi. Nhưng việc cấp bách là ứng phó trước mắt vị này hồ tiểu thư. Nàng tự hồ là quyết tâm phải làm bảo mẫu trả nợ, nhưng Nguyên Bân có thể đồng ý mới kỳ quái. Không nói hắn trung cơ đồ vật có bao nhiêu quý trọng, liền nói vị này Hồ tiểu thư cũng không phải cái gì đương bảo mẫu bộ dáng. Đứng đến lúc đó nàng không còn thiếu hạ tiền, ngược lại thiếu càng nhiều. Nói thật, giống hồ chân loại người này, hắn thấy được thật sự là quá nhiều, không có gì bản lĩnh lại luôn muốn đi lối tắt, cũng không nghĩ lối tắt thật sự như vậy hảo tẩu sao? Có thể như thế nào thông nói sớm đã có người đi thông. Vì cái gì phải chờ tới ngươi tới mới đi được thông? Nguyên Bân cũng không phải là trong tiểu thuyết mặt miêu tả ngu xuẩn, hắn trung cơ không nói là những cái đó quý báo tác phẩm nghệ thuật, liền nói là những cái đó văn kiện tư liệu liền cũng đủ quan trọng, như thế nào có thể làm một cái không biết chi tiết người ngoài đặt chân đâu? Hắn lập tức liền lánh hạ mặt, nghiêm trang cùng Hồ Chân thảo luận khởi thiếu nợ vấn đề. Kia kiện tây trang là một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ tuyên bố hạn lượng bản, không nói nó độc nhất vô nhị, liền nói nó thiết kế khi liền không nghĩ tới sẽ rửa sạch Cho nên nguyên bản cái này quần áo bị làm dơ căn bản là không có lại vãn hồi khả năng. Nếu Hồ Chân thật sự phải làm bảo mẫu bồi thường, kia nàng đương cái 1 2 năm đều không đủ. Hồ Chân nhìn đến Nguyên Bân nghiêm trang lấy ra biên lai like cùng giấy nợ thời điểm liền sững sốt, nay cùng kịch bản viết đến không giống nhau a. Không phải nàng vào ở Nguyên gia, cùng Nguyên Bân trải qua một đoạn có ái ở chung kiếp sống sau lẫn nhau dễ tình đâm sâu, Nguyên Bân vì nàng chống cự hết thảy đến từ ngoại giới áp lực sau đó hai người hỷ kết liên lý sao? Như thế nào hiện tại hoàn toàn thay đổi điều đâu? Ở thất thương minh mã viết ra giấy lở sau, Hồ Chân Liễn không mặt mũi tiếp tục đãi ở Nguyên Bân trung tư, đã đủ mất mặt không thể ở tiếp tục ném xuống đi, vốn dĩ xem cái này Nguyên Bân là cái thực tốt nằm mơ đối tượng, nhưng không nghĩ tới hắn một chút cũng không lóc ra. Nay liền thực xấu hổ, Bạch Mã Vương tử quá ít, mà ăn vạ cô bé lọ lem quá nhiều a. Ngay hôm sau, chờ Hồ Chân làm tốt trong lòng chuẩn bị tiếp tục tới cửa thời điểm, liền phát hiện Nguyên Bân đã chuyển nhà. Nguyên Bân còn lại là ở Tân Gia ha hả a cười lạnh, không có mấy bộ tùy thời có thể đổi mới phòng ở lão tử có thể nói là phú nhị đại, nếu đã nghe thấy được hơi thở nguy hiểm vì cái gì bất tận sớm tránh đi, chờ người khác tới tính kế ngươi. Nói dở đi. Ở trên thương trường, nếu liền điểm này phản ứng đều không có, hắn còn như thế nào hơn a, cho dù cái kia nữ sinh nhìn qua không có gì bất đồng, nhưng hắn là người làm ăn, người làm ăn tự nhiên muốn sưu cắt thị hùng. Ở nhìn đến hồ chân điều tra nội dung sau, Nguyên Bân liền cười không nổi. Một cái ma bài bạc phụ thân, một cái dẫn mối mâu thân, một đám tùy thời tùy trôi chuẩn bị hút máu thân thích, đây là ai cho hắn chuẩn bị đại lễ? Nguyên Bân cứ như vậy tránh Hồ Chân, phảng phất nàng là cái gì tai họa giống nhau. Vốn dĩ hắn một cái phú nhị đại muốn giải quyết như vậy một cọc việc nhỏ cũng không có gì khó khăn, nhưng hắn bản năng liền không nghĩ muốn trêu chọc Hồ Chân, thế cho nên hắn chỉ là bị động tránh né mà không phải chủ động xuất kích. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, Hồ Chân như cũng có biện pháp chuẩn xác được biết hắn hành tung, lập kín hắn. Đối hắn đại nói đặc nói chính mình thiếu nợ vấn đề cùng với nàng chính mình lòng tự trọng vấn đề. Nếu nàng thật sự như vậy tự tôn tự ái sẽ vẫn luôn quấn lấy hắn nói cái gì phải làm bả mỗ, bí thư, trợ lý trả nợ sao? Bình thường không nên thiếu xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó nỗ lực làm công kiếm tiền, nhất cử trả nợ sao? Chân chính tự tôn tự ái người lại như thế nào sẽ làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, này không phải tự ái, mà là vì thông đồng nam nhân đi. Nói thật Nguyên Bân cảm giác chính mình cái này phú nhị đại thật sự đương đến ngại quất, không biết muốn ở chính mình trong công ty làm châu làm ngựa công tác, còn muốn chịu đựng một cái nữ thần khinh thường thường quấy rầy. Ma Cang làm cho hắn cảm giác được nghẹn khuất chính là, hắn phát hiện chính mình hành tung đều là vị hôn thê Triệu toàn để lộ ra đi, chất vấn nàng khi, còn Mỹ danh rằng thành toàn bọn họ. Thanh toán ngươi cái SBA. Hắn quả thực muốn tại chỗ nổ mạnh. Có người như vậy đương vị hôn thê sao? Nguyên Bân muốn hỏi tới Nhưng triệu toàn thật giống như nghe được tâm tư của hắn giống nhau, không chút khách khi nói, dù sao ngươi cũng chán ghét ta, vì cái gì muốn cùng ta đính hôn, ngươi không phải thích cái kêu hồ tiểu thư sao, ta thành toàn ngươi A. Liên ngươi như vậy cái cha nam, ai xem khởi A, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự A. Cha nam. V đốt tê ô. Ta. Ngươi nói giỡn. Nguyên bân quả thực đều, ta làm cái gì ngươi liền nói ta là cha nam, ta cẩn trọng đi làm, cẩn trọng giữ gìn hai bên quan hệ. Cẩn trọng che chở vị hôn thê kết quả ngươi nói ta là cha nam, không thể nhẫn, quả thực không thể nhẫn. Liên như vậy làm cho mọi người mặt, ba người đại xảo lên. Mà lúc này, Tần Chi cũng hôn tới rồi cái này trong yến hội, hắn nhìn bên kia nháo đến túi bụi ba người, khóe miệng run rẩy. Đây là có thể làm tiên nhân động dung người? Sao có thể? Nếu loại người này đều có thể đủ đạt được không gian, kia hắn lại tính cái gì? Hắn như vậy anh tuấn. Hắn lập tức liền phất tay áo bỏ đi. cũng không có chú ý tới ba người ở khắc khẩu gian một thất thủ, Nguyên Bân cùng Hồ Trần đã bị đẩy đến bể bơi bên trong đi. Bể bơi không tính đại, nhưng hai người kia liền phản phất bị thủy quỷ quấn lấy giống nhau không ngừng thịt, cư nhiên đem chính mình phịch vào bệnh viện. Yến hội chủ sự người đang xem đủ rồi náo nhiệt sau vội đem hai người vớt đi lên, nhưng này hai cái biết bơi thật tốt người cư nhiên hôn mê. Hôn mê? Mọi người đều sửng sốt, vội vàng đưa bọn họ đưa vào bệnh viện. Kết quả ước chừng qua 3 ngày bọn họ mới tỉnh lại. Ngươi chợt tỉnh lại sau, bọn họ hỏi ra câu đầu tiên lời nói đều là, ngươi là ai? Ta là ai? Bọn họ nhìn chính mình kia sinh lý kết cấu hoàn toàn bất đồng tài chân, cảm giác trước mắt từng đợt choáng váng, đây là làm sao vậy? Như thế nào một giấc ngủ dậy chính mình liền thay đổi cá tính đừng? Ma chơ bọn họ chiếu gương phát hiện chính mình bề ngoài là ai sao, bọn họ đều không hẹn mà cùng thét chói tai ra tiếng. Ta như thế nào sẽ biến thành triệu toàn? Ta như thế nào sẽ biến thành nguyên bản? Bọn họ hoa lệ lệ té xỉu, kết quả chờ tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình cư nhiên vẫn là trong ngọng bộ dáng, tức khắc càng thêm chua xót. Ông trời ngươi ở chơi ta sao? Là được cá tính đừng còn chưa tính, vì cái gì muốn biến thành bộ dáng của hắn? Cùng lúc đó, một cái khác triệu toàn từ từ từ từ trên bàn tỉnh lại, máy tính chiếu sáng ở nàng trên mặt, mơ hồ có thể thấy kia mặt trên viết, từ nay về sau, triệu toàn cùng nguyên bân hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở cùng nhau. Chương 240 không gian tranh đoạt nhớ Không gian trung tốc độ dòng chảy thời gian đã mau cũng chậm, mà ngoại giới tốc độ dòng chảy thời gian lại cực kỳ thông thả, đương nhiên chỉ là lấy trường ly thời gian cùng tần chi thời gian tương đối so được đến kết quả. Trong nháy mắt liền 30 năm thời gian trôi qua, mà này 30 năm thời gian chung, Ngọc Bội không có chút nào biến hóa, tần chi từ lúc bắt đầu sợ hãi khát vọng đến sau lại mỏi mệt cùng mâu thuẫn, lại đến cuối cùng bình đạm tùy ý, này trong đó biến hóa một chút cũng không dễ dàng. Tần Chi vốn tưởng rằng không gian trung tiên nhân sẽ không có lý sẽ hắn. Không nghĩ tới chính là ở một cái sau giờ ngọ nghỉ ngơi chung, hắn liền không thể hiểu được bị đưa tới không gian chung. Khi cách 30 năm, tần tri ký ức cũng trở nên mơ hồ, không gian chung sự vật hắn chỉ có thể nhớ rõ cái đại khái, nhưng vị kia tiên nhân bộ dáng hắn lại trước sau đều nhớ rõ. So sánh với 30 năm trước chứng kiến, tiên nhân bộ dáng thành thục rất nhiều, mặt mày gian cũng đã không có những cái đó quanh quần không đi mệt mỏi. Hắn tìm tới tần tri tựa hồ cũng không có cái gì quan trọng sự, tần tri cũng không dám tự mình suy đoán người này tâm tư. chỉ La Hầu đứng ở một bên, nhìn hắn tùy ý phao trả. Mà lúc này đây, Trường Ly thái độ lại tốt hơn rất nhiều, trước mặt hắn một cái chén trà ở chứa đầy thủy thủy lúc sau liền tự động bay đến tần chi trước người, tần chi hít sâu một hơi, sau đó miệng đầy uống. Ôn hòa nước trà rơi vào trong miệng thoải mái, thanh linh, làm hắn cầm lòng không động than thở ra tiếng, hắn cảm giác được thân thể của mình liền giống như một viên bị dễ chịu khô khốc lão thủ, làm lại tỏa sáng ra tân sinh cơ. Buông xuống chén trà, Hắn trong lòng lần lần suy đoán cũng rơi xuống thật chỗ. 30 năm thời gian, hắn cũng từng tinh tế suy đoán cái này tiên nhân tính tình. Từ hắn được đến không gian nhận chủ, vị này tiên nhân lại chỉ là giải trừ hắn nhận chủ khế ước, cũng không có thương cấp hắn tự thân, cũng cho hắn một ly tỉ mỉ hừ nấu nước trà lấy làm bồi thường, liền có thể nhìn ra cái này tiên nhân đều không phải là yêu thích tàn sát người. Kế tiếp hắn ở chính mình tham dục sử dụng hạ muốn lại lần nữa làm không gian nhận chủ, này hiển nhiên liền làm tức giận vị này tiên nhân. Cho nên hắn ở bên ngoài giáo huấn chính mình rất nhiều, còn hoàn toàn tự ước đoạt chính mình đạt được không gian khả năng. Kế tiếp 30 năm, chính mình khẩn thủ buồn phận, cũng không có bởi vì Ngọc Bài nơi tay mà vọng động ác nghiệp, cho nên vị này tiên nhân cho hắn một ly nhìn như bồi thường nước trà. Thường phạt phân minh, rồi lại mang theo quá nhiều tùy tính, hoặc là nói vị này tiên nhân ở trong lúc lơ đãng động tiện nghiệp, lại ở trong lúc lơ đãng động ác nghiệp. Loại này không xác định tính đúng là vị này tiên nhân hành sự có chút tương phản nguyên nhân, dựa theo tần chi suy đoán. Tiên nhân loại này sinh vật sừng sững tại thế giới chi đoan, trường sinh vô lượng, trải qua ngàn năm vạn năm phong sương mà không thay đổi tâm niệm, hành sự tác phong không nên là loại này tả hữu mâu thuẫn mới là, có lẽ cái này tiên nhân ra cái gì đường dễ đâu. Thần chi suy đoán là chính xác, trường ly sắc thật là ra đường dễ. Ở ngay từ đầu thời điểm, hắn tâm cảnh càng thêm xu gần với người loại này sinh linh, nhưng vạn năm thời gian trôi đi, hắn tâm cảnh lại càng vi xu gần cùng thần, coi thiên địa cùng một vật, coi vạn vật với một lòng. Hắn không biết như vậy trạng thái là tốt là xấu, cho nên hắn hành xử luôn là mang theo một loại tự do cảm giác. Mà loại này tự do cảm giác mang cho hắn chính là hắn vạn sự không nghĩ nhúng tay, không muốn để bụng, nhưng chuyện tới trước mắt hắn ngược lại có thể bình tĩnh đương đối. Một ly trà uống cạn, Trương Ly cũng không nghĩ ở cùng Tần Chi có điều giao thoa. Cho nên Tần Chi liền chợt phát hiện, hắn lại về tới nhà mình phòng, mà phòng ngoại còn truyền đến thê tử tìm kiếm thanh âm. Hắn trên mặt lập tức liền giơ lên bất đắc dĩ tươi cười, thể hiện tự hiểu. hấp nhã căng thẳng, như vậy sinh hoạt cũng chưa chắc không tốt. Hắn biết chính mình sai mất không gian đồng thời cũng sai mất một cái thanh vân đại đạo, nhưng đại đạo trước nay nhấp nô, mất đi một lần kỳ ngộ đồng thời cũng đại biểu cho rời xa nhiều ít tai nạn, hắn hiện tại sinh hoạt thập phần ấm áp, hắn cũng biết đủ. Liên tại đây một khắc, hắn phát hiện chính mình trong lòng trước sau vực đi không được buồn bực liền như vậy tiêu tán, nhìn lại người thường sinh hoạt, đối với hắn tới nói thật là một kiện không thể tốt hơn sự tình.